chương 571, chính cho thất bại chương 571, chính cho thất bại đúng rồi, còn có một tin tức. Hệ Lần Hơ Măn cùng Mạc Thệ như thế, đồng dạng vô cùng chú ý quan sát toàn bộ Hollywood tình thế biến hóa, theo ta từ Disney nội bộ hiểu được tin tức, Disney ngay tại mật thiết chú ý Mạc và cổ Mạc cùng Yi German. Mạc Thệ lập tức hạ xuống trong tay chén trà, hỏi, Disney chuẩn bị thu mua Mạc Bèo có phải? Hệ Lần Hơ Măn bình tĩnh nói, ít nhất là tại làm mướn định. Mặc dù là cái trên buôn bán ngoài nghề, nhưng Mạc Thệ đơn giản nhất cơ bản nhất vẫn là biết một chút, bất kỳ một trận cớ lớn thu mua án đang phát sinh cho đó đều sẽ tiến hành thời gian dài ước định, ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm. Liên quan đến hơn 100 triệu đô la giao dịch, tại loại này điển hình kiểu bị công ty bên trong, cho dù đem chán đập nát, một người cũng không cách nào tùy tiện liền làm ra quyết định. Hiện tại bản Disney không phải những năm 70, 80, kinh nghiệm phi tốc phát triển về sau, cổ phần cấu thành cùng quyền lực cơ cấu dị thường phức tạp, đặc biệt là có mắc cổ nợ tiền lệ, bây giờ giám đốc điều hành cùng hội đồng quản trị chủ tịch quyền lực đều hứng chịu tới nhất định chế ước. Mắt nghe nhớ kỹ rất rõ ràng, đã từng mà bộ phim siêu anh hùng phía sau những cái kia HD đồ lậu, mỗi một bộ mở đầu đều là địch bảo bảo. Diddy, toàn thành nói cách khác mạ và khẳng định là bị địch bao bạo, Diddy thu mua. Năm đó trên internet vô số người nhà dán mạ và phim siêu anh hùng cuối cùng biến thành địch bao bạo, Diddy nhi đầu phiến. Có hay không càng tin tức xác thực? Mặt Hẹ hỏi, "Ị Rồng Man, Hẹ lần hờ mằn nói thẳng, nếu như Ị Rồng Man thành công, Diddy vô cùng có khả năng khởi động cũng mua chương trình, nếu là thất bại, Diddy có thể sẽ lại quan sát một đoạn thời gian." Mặt Hẹ thở dài, cái kia mỉm cười chuột mặt kỳ rất có dứt khoát. Hẹ lần hờ mằn nhắc nhở, "Ngươi quan tâm kỹ càng một chút, ta biết" Mạt Hệ sẽ không quên cùng Mạ mà còn mạ ở giữa còn có một phần nghi ngại. Dưới tình huống bình thường, Hollywood công ty lớn đối đãi trọng lượng cấp nhân vật, vẫn tương đối có khế ước tinh thần. Đương nhiên, quy nợ sự tình cũng không phải là không thể được xảy ra, hắn sẽ để cho luật sư kịp thời chú ý hãng Disney thập niên 90 cũng mua ABC đại truyền hình, năng oái thu mua tỉ tạ phòng làm việc, tương lai cầm súng Mạ bẹo, giống như giọt giỡ Lucas Star tuột về sau cũng là địch bà bảo, Disney toàn thành đầu phim, lại thêm Disney cố hữu nhiệm vụ, sợ rằng sẽ trở thành Hollywood lớn nhất cự đấu. Mạt Hệ suy nghĩ kỹ một chút, Disney thật rất lợi hại. Từ trẻ nhỏ hoạt hình tới nhi đồng hoạt hình lại đến thanh thiếu niên thần tượng kịch cùng Vim, cùng phía sau thành nhân điện ảnh đều phi thường cứng hãn. Lam một người nhìn xem Dít Ni nhân vật lớn lên, khẳng định sẽ mua sắm một hệ liệt tới tương quan sản phẩm, Dít Ni muốn không làm to làm mạnh cũng có khăn. Nếu như bằng Dít Ni tất cả phát triển thuận lợi, tương lai có thể ngăn cản bọn hắn chỉ sợ chỉ có phản chuột dư luận. Cha này không sai. Hẻn lần hơ mắn lại nâng ly trà lên uống một ngụm, ta đưa ngươi những cái kia. Mặt thẻ một tay đỡ tại ghế mây trên lan can, "Ừ, ngươi tử thái bình dương bợ bên kia mang tới." Hẻn lần hơ mắn hỏi, đã đoạn thời gian trước đi Thái Bình Dương bờ bên kia quay một vòng, phân biệt đi nội địa cùng Hồng Kông, liên lạc qua nhân tuyển phát tới ngươi trong email, ngươi xem qua sao?" Nhìn, Mạt Khè nhí nhí, rướn mắt trực tiếp hỏi, "Ngươi chuẩn bị hồ, Trương, No, Lưu, bốn cái người ứng cử, ngươi cảm thấy cái nào thích hợp hơn?" Hẻn lần hơn màn suy tư nửa phút, nói rằng, "Daniel N. Bru." Nàng cũng không đợi Mạt Khè đặt câu hỏi, liền giải thích nói, "Daniel N. Bru mặc dù bây giờ chủ yếu tại Hồng Kông phát triển, nhưng hắn là một cái người Mỹ gốc Hoa, trở nhỏ tại biết quả xuất lớn lên." có thể nói vô cùng lưu loát tiếng Anh, đối nước Mỹ ô tô văn hóa hiểu rõ vô cùng. Mạc Khệ trầm rãi gật đầu. Mặc dù ngươi đã nói tương lai muốn mở một bên khác thị trường, nhưng chúng ta đầu tiền muốn bận tâm vĩnh viễn là Bắc Mỹ thị trường. Hệ Lần Hở mằn tiếp tục nói, giống Daniel Vđút tu dạng này diễn biến, tại Bắc Mỹ độ chấp nhận khẳng định càng tăng động, giống nhau văn hóa bối cảnh cũng biết giảm bớt một chút không cần thiết hiểu lầm cùng phiền vãi. Mạc Khệ không phải mới vừa tới tới bên này, biết Hệ Lần Hở mằn nói đến phi thường đúng trọng tâm. Bất kể nói thế nào, Bắc Mỹ thị trường mới là phim Hollywood thứ nhất yếu điểm. Bắc Mỹ thị trường phòng vé chia tỷ lệ càng cao bản quyền đối lập hoàn thiện, trung quanh thị trường thành tụ, luận đến một cái thị trường lợi nhuận, không có bất kỳ cái gì địa phương có thể so sánh cùng nhau. Đặc biệt là quanh thân bản quyền, một khối này đích lợi phi thường lớn. Thái Bình Dương ở bên kia phòng vé kia hiện tại chỉ có đáng thương 13 chờ tương lai song vương ký tên mới thế mậu hai bên hiệp định, cũng bất quá chỉ là 25%. Đến mức quanh thân bản quyền thu nhập, vẫn là tôi đi. Đã từng hắn chính mình là cái điên cuồng đào loạn đồ lẩu phim người, giống như là ưa thích quanh thân sản phẩm, ai sẽ đi mua dạp chiếu phim chính bản? tiêu điều thương thành phẩm thị trường hoa một phần ba thậm chí càng ít tiền liền có thể làm đến công sai biệt lắm hạng. Còn có một chút. Hẻn Lân Hờ Măn còn nói thêm, Daniel Vedus lúc 10 tuổi bắt đầu luyện tập công phu, còn tại hội đồng đại học thành lập qua công phu hiệp hội, một lần giáo sư qua hơn 20 cái đô đệ, tại cảnh động tác phương diện còn có tiên tiên lưu thế. Luyện tập qua công phu. Mặt Hẻn lại cái cảm hỏi, ngươi cùng hắn gặp mặt nói chuyện qua. Hẻn Lân Hờ Măn gật đầu, cùng hắn cùng người đại diện của hắn đang qua, bọn hắn biểu thị có chút hứng thú. Dù sao đây là đánh vào Hollywood cơ hội, thành công có thể kiếm được quốc tế danh tiếng, thất bại đối với hắn tại Hồng Kông sự nghiệp ảnh hưởng cũng không lớn. Mạc Hệ rứt khoát nói rằng, mấy cái đoàn làm phim thành lập thời điểm, ngươi sẽ liên lạc lại Daniel Benru để hắn đến Los Angeles liệt thử bay. Hai người lại hàn huyên một hồi phương diện khác công tác, hết lần hơ màn nhìn thấy thời gian không còn sớm, cáo từ rời đi, trước khi đi cố ý nhắc nhở Mạc Hệ, đường cuối tuần này bọn nớ bở rợt cùng sợ cái đạn sợ ảnh nghiệp liên hợp cử hành ăn mừng ti. Mạc Hệ chỉ chỉ cái trán, ta nghĩ đến đâu? Ba trăm đã từ Bắc Mỹ nuôi chiếu, bất luận là công ty làm phim vẫn là phát hành công ty, thế tất đều có thể bộ phim này trên thân thu hoạch không ít tích lợi, dựa theo Hollywood lệ cũ, một trận ăn mừng bạc tỷ là không thiếu được. Hẻn lần hờ mân rời đi về sau, hắn cũng đi ra ngoài một chuyến, chuyên môn tới bệ vợ lý trung tâm thương nghiệp điểm sách, tìm tới Edgar Gervs rút tiểu thuyết quẻ chuyên doanh, mua chọn vẹn A Vincent Pope Mạc tiểu thuyết. Mạc Nghệ về đến trong nhà, chuyên môn dành chút thời gian đại khái đọc một lần A Vincent Pope Mạc đại khái La gia mắt tương đối sớm quan hệ, bộ này tiểu thuyết khoa huyền lộ ra phong cách cũ kỹ, có chút giống hắn luyện tập đọc lúc đã học qua Sở Ta tuột diễn sinh tiểu thuyết, mang theo điểm vũ trụ ca kịch hư mỹ. Đọc một lần rồi sau, mặt tệ phát hiện sách này tình tiết giống như ở nơi nào nhỉ qua. Tiểu thuyết là tương đối ba tụp giờ RPG trước một tiến trình mạo hiểm kết cấu, nhưng cân nhắc tới niên đại lời nói giúp tượng tượng hoàn toàn chính xác phong phú thế giới quan cũng đủ đủ ý, dị vực đánh quái thăng cấp với em gái tình tiết tuy không phải sáng tạo, nhưng phù hợp loại mạo hiểm nguyên tưởng tiểu thuyết trước xốp như một kinh điển hình thức. Chủ yếu giảng thuật Nam bắt chiến tranh kết thúc năm 1866, phương Nam quân đội kỷ binh đại úy Carter từ hạ dị đại kia một trong động vật bỗng nhiên bay đến sao hỏa. Lúc này sao hỏa khoa học phát đạt trình độ vượt xa địa cầu. Nhưng là ở trên sao hỏa Có thân hình cao lớn mà xấu xí bốn tay màu xanh lá người chi phối sạc cắt trời vận động, cũng đẹp đẽ tốt hòa bình, cùng người điệu cầu mười phần tương tự xinh đẹp màu đỏ người chỗ chi phối hách nhỏ mâu vương quốc chờ. Tóm lại, lũ ấy hiện ra quần hùng cát cứ cục diện hỗn loạn, cắt thơ thi chuyển tài năng của chính mình, hành xử trưởng nghĩa, cùng giai nhân tuyệt sắc tô lị địa công chúa kết xuống nhân duyên, hắn ở nơi đó vượt qua 10 năm hòa bình với nguyệt, nhưng vì muốn từ một lần đột phát sự kiện bên trong cứu vớt sao hỏa, khẽ lại bước lên to lớn nguy hiểm thân phó sự cố nhà trưởng. Mặt thế lại đọc qua một lần về sau, xác định tình tiết hình thức rất quen thuộc, khẳng định đã từng đã gặp ở nơi nào. Trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Hao phí vô số tế bào nào, rốt cuộc tìm được chút đầu mối, cái này không phải liền là một bộ địa cầu si hành trình chiến sao hỏa y y tiểu thuyết sao? Bất quá 100 năm trước y y tiểu thuyết sức tưởng tượng có hạn, còn vô cùng sơ cấp, căn bản so ra kém nào đó điểm tiêu chuẩn. Tự cho là tìm tới cảm thấy tình tiết quen thuộc xuất xứ, mặt kệ cũng không có nghĩ nhiều nữa, dù sao nào đó điểm rất nhiều y y tiểu thuyết đều là loại kết cấu này, hơn nữa so với a điển xe tốt mặt cũ kỹ sơ cấp đến, muốn trông tốt nhiều. Hắn lại đem phía sau thẻ gột tốt mặt cùng thẻ gột tốt mặt nhìn một lần, càng xác định điểm này Bộ này sách cũng chính là hất lên khoa huyễn gia ý ý tiểu thuyết, trở thành một cái anh hùng ở nơi nào đều siêu quần bật tụy, làm ra thưởng nhân khó mà với tới thành tựu, cuối cùng thắng được mỹ nhân vẻ. Cùng nào đó điểm lưu hành tiểu thuyết mạng trên bản chất không có gì khác biệt. Ngay tại mạt thẻ sau đó, vì bà trăm chúc mừng mật tỷ đi ả mạng mỹ lựa chọn sử dụng mới lễ phục thời điểm, Vở Giác Dít cùng Enzer Linazoli ngay tại tiến về bọn hắn người quản lý văn phòng. Bởi vì trước đó Jenny Fear ạ nị sợ tổng sự kiện nguy cơ quan hệ xã hội hiệu quả không tốt, Vở Giác Dít cùng Enzer Linazoli đổi việc người lại diện, đồng thời từ chối cờ a a mời cùng rời đi cỡ a, a. Leonardo để cặp gì ở cùng Martin sở còn sẽ sẽ như thế, chỉ thuê cung cấp toàn phương vị phục vụ người quản lý. Mặc dù pháp luật đối người đại diện cùng người quản lý nghiệp vụ phạm vi có quy định, nhưng càng ngày càng nhiều ngôi sao bắt đầu sử dụng người quản lý toàn phương vị thay thế người đại diện vị trí. Già chuyên môn điều tra. Ngồi trên xe,버 Zac đối Jolie chậm rãi nói rằng, mặt kệ hơn nợ người đại diện đang cùng Hạ Kỷ và gỗ nờ mạn tiến hành đàm phán, hạng mục này là một bộ đầu tư không thua kém 150 triệu đô la hạng nhất đại chế tác, tuyệt đối vai nam chính phim. Hắn tư Oscar về sau Liên đội chuyên nghiệp tháng tứ tư cùng giải trí bà bà Dati, đi dò xét mặt thẻ hơn nờ ngay tại tham dự hoặc là sắp tham dự hạng mục. Bờ Dát biết rất rõ ràng chính mình cần gấp một bộ tác phẩm cải biên tình trạng trước mắt, người xem cùng Hollywood đều là dễ quên, chỉ cần một bộ lưu truyền độ đầy đủ giọng khắc bán chạy phim ra mắt, trước đó những cái kia bê bối liền sẽ làm nhạt, lại thêm thích hợp vận hành, đằng sau liền sẽ chầm chậm lãng quên. Nhưng hắn đồng dạ biết, đây là cái giống thấp nên cao vòng tròn, lấy tình huống hiện tại, nếu như làm hư một bộ đại chế tác, truyền thông chẳng những sẽ rêu cơ hắn, sẽ còn lật ra nợ cũ, đến lúc đó chỉ có thể càng thêm hổ bẻ. Cho nên, tiếp xuống bộ tác phẩm này chỉ có thể là tránh cho thất bại. Mặc dù mặt thẻ hòn nơ lựa chọn chưa hẳn có thể lại bạo, nhưng từ quá khứ thành tích phân tích, lựa chọn của hắn không nghi ngờ gì phong hiểm cực đỏ. Trương 572, tâm cơ nam trương 572, tâm cơ nam rộng rái trong văn phòng, NG Lina Jolie cùng bờ giác viết đương tựa màng ngồi, hai người bộ mặt biểu lộ tương đối nghiêm túc, bọn hắn rất rõ ràng tự thân tình trạng hám sâu vượt quá giới hạn cùng tiểu tam bê bối ở trong không thể tự thoát ra được, truyền thông cùng công chúng vì đó xem thường, gần nhất hơn 1 năm trốn ở châu Phi xin quon, không có suất sắc tác phẩm ra mắt, nước Mỹ sở ủy thật Gennyfer Anni sở tổng mỗi một lần lộ diện, đều có thể dẫn. Phát truyền thông đối bọn hắn phạm vi lớn chà phúng. Muốn chân chính một lần nữa trở về Hollywood, không phải đơn giản đi cái Oscar thảm đỏ liền có thể giải quyết, bọn hắn cần tẩy trắng, cần phạm vi lớn truyền bá tác phẩm, cần bộ phát phòng vẽ số lượng. Đặc biệt là một điểm cuối cùng, chỉ cần có thể chứng minh phòng vẽ lực hiệu triệu y nguyên còn tại. Hollywood những cái kia phim chế tác công ty mới mặc kệ cái gì bê bối loại hình. Chỉ cần ngươi có phòng vẽ lực hiệu triệu, dù là vượt quá giới hạn đối tượng là đầu heo, công ty điện ảnh cũng sẽ tìm ngươi tới quay phim. Jolie, nói chuyện chính là một người mang kính mắt trung niên người da trắng, cũng là bọn hắn mới thuê người quản lý Colina, các ngươi tìm hung đâu, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Hắn nói rõ chi tiết nói, cùng cái trước đó nói như thế, Hollywood cùng người xem đều là dễ quên, chỉ cần các ngươi có thể có một bộ xuất sắc tác phẩm ra mắt, người xem chọn tính lãng quên rất nhiều chuyện. Nhưng người xem cùng truyền thông lại là nhất mang thủ, nếu như tác phẩm rất tồi tệ, bọn hắn liền mai có thể khiến người ta không có đất dung thân. Enzer Linazoli cùng Bờ Zắc Biết đồng thời nhẹ gật đầu, cái này cùng bọn hắn hiểu rõ được tình huống như thế. Mấy năm gần đây, phương diện này điển hình là mặt thẻ Honor. Người quản lý Cố Ly Na còn nói thêm, mặt thẻ Honor điểm đen cùng tư liệu xấu rất nhiều, nhưng ở hắn ra đóng phim liên tục phòng vẽ đại bạo dưới tình huống, không, có mấy người quan tâm điểm đen, thậm chí rất nhiều người đem hắn đùa bỡn nữ tính xem như bắt chước mục tiêu. Nghe được nhắc lên cái tên này, Enzer Linazoli nội tâm vô cùng phức tạp đã từng ở trước mặt nàng khuúm núm tiểu nhân vật, lại bò tới trên đỉnh đầu nàng, ở trong đó vước tạm tư vị, cũng chỉ có chính nàng khả năng trải nghiệm. Cho dù là cho tới bây giờ, nàng còn nhớ rõ mặt thẻ Hòn ở trước mặt nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng lúc bộ dáng, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ đỏ đến nước này. Những này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, mặt thẻ Hòn là cái tâm cơ nam. Cố Lý Na lúc này nhìn về phía Enzer Lina Jolie, liên quan tới ngươi kế hoạch ta đã gửi đi tới ngươi trong email. Hắn dừng lại một chút, còn nói thêm, Jolie, ngươi bước kế tiếp trọng điểm là chuyên chú vào nữ quyền, nhi đồng cùng tự thiện ngươi không phải thu dưỡng rất nhiều các cô nhi, nhiều trên người bọn hắn nghĩ một chút biện pháp, có bọn họ, ngươi tại, ngươi trở lại trước đó địa vị cũng cứ khó. Ta sẽ nhìn kỹ." Enzer Linazolin nói rằng, "Ngươi cùng Zolin khác biệt." Cố Lina ánh mắt rơi vào bờ rạp dít trên thân, trước ngươi vương vảng lắm nhất, cũng có rất mạnh lực hiệu triệu, ngươi thành dành căn bản ở chỗ phim bạn thân, ngươi quật khởi lần nữa căn bản đồng dạng ở chỗ phim. Bờ rạp dít cũng không ngu ngốc, nói tiếp, "Ta cần một bộ xuất sắc tác phẩm." Cố Lina lại nhắc nhở, còn muốn tại bảo đảm thành công đồng thời, hết tất cả khả năng lần tránh thất bại. Cho nên, mặc kệ họ nỡ lựa chọn cũng là chúng ta lựa chọn tốt nhất." Vở Giác Dít nói rằng, "Ta cùng ngươi quan điểm nhất trí." Cố Lina nói rõ chi tiết nói, trước mắt, mặt thẻ hổ nỡ phương diện đang cùngốn nỡ bỏ rốt cùng Hạ Kỳ và Goner mạn đảm luận một cái tên là hạng quốc hạng mục, hạng mục chế tác dự toán phòng đoán cẩn thận 150 triệu đô la. "Enzer Lina Jolie hỏi, còn có cơ hội?" Cố Lina hồi đáp, "Có." "Theo ta hiểu rõ, mặt thẻ hổ nỡ chào giá 35 triệu đô la nhiều ít." Vở Giác Dít kinh ngạc hỏi, "35 triệu đô la?" Cố Lina lặp lại một lần cái số này. Vở Giác Dít lần này nghe rõ. Bu ý thức nói rằng, hắn đáng cái giá này sao? Thẳng thắn rằng, Cố Ly Na nói thẳng, ta cho là hắn trị. Hắn nhìn ra được, Bờ Giác Dít còn đắm chìm tại quá khứ đang hoạt ngôi sao điện ảnh bản thân cảm giác ở trong chưa tỉnh lại, bởi vậy còn nói thêm, nhà đầu tư vì hắn thanh toán mỗi 1 cái đô la, đều đổi về mấy lần hồi báo, bởi vậy hắn trị. Bờ Giác Dít cũng không phải tin tức bế tắc người, trong nháy mắt im lặng. Cố Ly Na tiếp tục nói, đương nhiên, từ tự thân lợi ích xuất phát, không ai bằng lòng nỗ lực cao như thế ngẩng đầu lao. "Cuốn nợ bạ rốt cùng mật thẻ hơn nờ người đại diện ở giữa đàm phán còn không có đạt thành hiệp nghị, cái này cho chúng ta cung cấp vận hành khả năng." Hắn nhìn về phía Bờ Dát Dít, "Ta cùng đoàn làm phim một vị phó nhà sản xuất từng có tiếp xúc, ngươi chỉ cần mật thẻ hơn nờ một nửa thủ lao, đồng thời ngươi đỡ Lạn B có thể tham dự đầu tư." Bờ Dát Dít lại đột nhiên chen vào nói, "Đỡ Lạn B tạm thời không cách nào đầu tư." Hắn đơn giản giải thích nói, "A Nị Sở Tùng ngay tại giúp vốn, muốn chờ nàng hoàn toàn rời khỏi về sau, đỡ Lạn B mới có thể khôi phục bình thường vận hành." Hơn 1 năm trước, Jenny Flora A Nị Sở Tùng liền muốn giúp vốn, hắn một mực trốn ở Châu Phi. Nhưng trưởng kỳ kéo lấy cũng không phải biện pháp, vừa vặn đem Jenny Fearnner sợ tổng đã đi, hắn trở thành tựa lạn bê tuyệt đối đại cổ đông. Ta muốn hỏi một chút. Enzer Lina Jolie bỗng nhiên chen vào nói, có từ mặt thẻ hổ nợ trong tay cướp được nhân vật có thể sao? Kỳ thật trên xe nghe Bở Giác Dít nói lên việc này thời điểm, nàng liền không thế nào nhìn kỹ. Cố Lina thận trọng nói rằng, chúng ta đi tranh thủ còn có một cơ hội nhỏ nhoi, không đi tranh thủ lời nói, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bở Giác Dít gật đầu, đây là chọn lựa đầu tiên, thất bại chúng ta có thể chuyển đi mưu cầu cái khác nhân vật. Nếu có những biện pháp khác nhu cầu một bộ đại chế tác vai nam chính lời nói, hắn cũng sẽ không dùng loại này biện pháp. Năm ngoái hắn muốn tranh lấy bệ bệnh vai nam chính, mà rầm ngành nghiệp khéo lời từ chối. Về sau chuẩn bị để đợi lần bê đầu tư một cái tên là The Agsà Sǐ nổi sần sọt zè zè zombie the cột do bất phò Hàn Mục, lại bởi vì A Ni sợ tổng rút vốn mà sinh non. Đầu năm nay còn như đồ qua mặt khác hai cái hạng nhất chế tác vai nam chính, một cái đối phương cho rằng dùng hắn phong hiểm quá lớn, một cái khác thì là hắn cảm thấy phong hiểm lớn. Enzer Linazoli không nói gì thêm, sự nghiệp phương diện nặng không có ý định cùng bờ rác biết buộc chung một chỗ. Hơn nữa cô Lina nói đến xác thực có đạo lý. Không biết do vì cái gì, nàng đỗng nhiên lại nghĩ tới Mạt Thệ Horner. Năm đó ở G, y từng rủ Peck trong đoàn làm phim, nàng cùng Mạt Thệ Horner gặp được vai nữ chính kiêm nhà sản xuất Vai Nô Na Dĩ Đở bắt nạn, liền nàng đều muốn tránh né Vai Nô Na Dĩ Đở phàm, Mạt Thệ Horner loại kia danh tiếng không đáng một xu diễn viên tạm thời, tại Vai Nô Na Dĩ Đở cường lực gáp bách dưới, căn bản không có bất kỳ lưu tại đoàn làm phim khả năng. Nhưng mà, chính là tại tỉ lệ là không dưới tình huống, cái kia tâm cơ nam chính diễn lớn lật bản cho hay, không khỏi đem Vai Nô Na Dĩ Đở thành công đổi trở về liêu tại đoàn làm phim, còn để nguyên bản nhân vật tiến thêm một bước, lấy được một câu lời kịch. Hiện tại bở dắt ít mạnh hơn năm đó mà tệ hơn nở gấp một vài lần, tại mà tệ hơn nở không chú ý dưới tình huống, hẳn là có cơ hội a. Đây cũng là nàng nhìn xem bở dắt năng lực một cái cơ hội. Nâng cấu kết lại bở dắt, xưa nay đều không phải là bởi vì hắn có bộ không sai tấn mạo. Thật nếu là như vậy, lúc trước lấy danh tiếng của nàng cùng tài lực, từ vòng người mẫu bên trong tìm mấy cái non có thể bóp ra nước người mẫu nam đặc biệt trời căn bản không phải bị khó, quá khứ lại không phải là không có làm qua loại chuyện này. Những cái kia người mẫu nam đặc biệt bốc người đẹp Tốn mẫu tốt, kỹ thuật cũng tốt, chỉ cần đưa tiền, có thể quên đi tất cả tới nên hợp. Ngay tại Enzer Linazoli thất thần thời điểm, Cố Lý Na cùng Bờ Zát Dít đã thương định một chút chi tiết áp dụng phương diện vấn đề. Ta quá khứ cùng Hạ Kỷ Vagoner mạn không có nghiệp vụ qua lại. Cố Lý Na trầm rãi nói rằng, bất quá, vị kia phó nhà sản xuất đã bằng lòng sẽ giúp ta hẹn Hạ Kỷ Vagoner mạn gặp một lần. Hắn nhìn về phía Bờ Zát Dít, "Ngươi buổi chiều cùng ta cùng đi, lấy biểu hiện thành ý." Bờ Zát Dít nhẹ nhàng gật đầu, "Có thể." Cố Lý Na còn nói thêm, ngươi cùng ổn nợ bợ rồi, quan hệ cũng không tệ, trước đó còn hợp tác chỗ cuối tuần này, ổn nợ bợ rồi muốn vì 300 cử hành ăn mừng ti, ta vì ngươi lấy được mời, ngươi mất thời gian đi một chuyến a. Ta sẽ đi. Bờ Dát Dít không phải người mới, biết nhân mạch quan hệ tầm quan trọng. Enzer Lina Zoli lúc này nói rằng, ta cuối tuần không có thời gian. Bờ Dát Dít quay đầu nhìn về phía nàng, chuyện của ngươi không thể trì hoãn sao? Ta cần bạn gái. Không cách nào trì hoãn. Enzer Lina Zoli từ trước đến nay trực tiếp, ngươi cũng không phải không biết, ta 10 ngày trước liền cùng ngươi đã hẹn đi Cambodia ạ, cái này đối ta rất trọng yếu. Bở Giác Đích có chút bất mãn, ngươi không thể trước chiếu theo ta một chút. Enzer Lina Zolin bỗng nhiên lên giọng, có sự nghiệp người không chỉ ngươi, ta đồng dạng có sự nghiệp. Nhìn thấy hai người này muốn ầm ĩ lên, Cố Lý Na đội bằng nói, "Ngươi đi một mình càng thêm linh hoạt." Bở Giác Đích quay đầu trở lại đến, không mở miệng nói chuyện nữa, lại rõ ràng không quá cao hứng. Enzer Lina Zolin là cái tương đối độc lập người, đối Bở Giác Đích bộ dáng làm như không thấy, đối Cố Lý Na nói rằng, "Ngươi thay ta cân đối cuối tuần hành trình, khoang hạng nhất vé máy bay nhiều đặt trước mấy chừng, ta muốn dẫn bọn nhỏ cùng đi." Nghe nói như thế, Vở Giác biết trong nháy mắt nổi giận, tại cổ Lina trước mặt vẫn là cứng FF xuống, không biết rõ vì cái gì, đột nhiên cảm giác được NZ Lina so với dịu dàng bình hòa Gen Mifear Admin sợ tổng kém rất xa. Nhưng hắn chung quy không nổi giận, hiện tại thoát khỏi sự nghiệp tung lùng quan trọng hơn, chờ Gen Mifear Admin sợ tổng hoàn toàn thoát ly đỡ làm B, hắn liền kiếm tài chính tìm kiếm thích hợp hạng mục làm lớn một phen. Xem như hạng nhất hồng tình, một lần nữa lựa chạy đến cũng không khó. Vở Giác biết một mực ôm loại suy nghĩ này, dù nở xưởng làm phim A Kỷ Bago Nở Mạn ăn cơm trưa, đi phòng chế tác hậu kỳ nhìn một chút dịu lộ ở mô đe tọ rục chủ trì hậu kỳ chế tác, lại đến chủ bị bên trong hạng quốc đoàn làm phim đi lòng vòng, sau đó đi ra xưởng làm phim cỡ lớn, xuyên qua cửa ra vào đường đi, đẩy ra một gian quán cà phê cửa thủy tinh. Phụ tá trước đó thay người hẹn qua hắn, có bị người quản lý mong muốn cùng hắn gặp mặt. Bây giờ vòng tròn biến hóa cực nhanh, A Kỷ Bago Nở Mạn cũng chú ý tới, người quản lý ngành nghề này đang nhanh chóng vượt khởi, mặc dù hẹn hắn vị kinh lý kia người chỉ là gặp qua cũng không quen thuộc, nhưng xem ở phụ tá nhiều năm tỉ mỉ phục vụ phân thượng, vẫn là quyết định tới gặp một lần. Theo thông đạo thật dài đi đến cuối cùng, hắn thấy được cái kia ô phục dày tây trang hỏa cùng bên cạnh bờ rất ít. Chương 573, ít rất có tiền chương 573, ít rất có tiền trong quán cà phê, A Kỳ bạ gỗ nở mãn trầm dài chuyển động cái ly trước mặt, sắc mặt tương đối nghiêm trọng, một đôi mắt tử bờ rất ít trên mặt bay qua, đã đối phương biểu lộ ý đồ, hắn cũng không có quanh co tất yếu, dạng này có thể tiết kiệm xong phương thời gian. Bờ rất đối hẳn Cockboy nam chính cảm thấy hứng thú, ta hết sức bình hạnh. A Kỳ bạ gỗ nở mãn không phải loại kia tính nết nóng nảy người nói chuyện vẫn tương đối biển chuyện cùng khách khí, nhưng ta chỉ có thể nói xin lỗi, đối với vai nam chính chúng ta đã có nhân tuyển thích hợp. Cố Lý Na lập tức nói tiếp, "Gỗ Nở Mạn Tiên Sinh, chứ không nên gấp ở lại làm quyết định được không?" A Kỳ bạ Gỗ Nở mạn nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta cùng Ổn Nở Bở Rốt đều quyết định từ mặt thẻ Honor đến biểu diễn vai nam chính, không có so với hắn thích hợp hơn nhân tuyển, đặc biệt là Ổn Nở Bở Rốt, bọn hắn kiên trì phải dùng mặt thẻ Honor." Lời này rất khách khí, nghe vào bờ rát ít trong lỗ tai lại cảm giác khó chịu, ngay tại mấy năm trước đó, Ổn Nở Bở Rốt vì cùng hắn hợp tác cho quả thực chính là cầu tới trên đầu của hắn các ngươi không phải còn không có đạt thành đàm phán sao? Cố Lý Na rất rõ ràng, không kiệt lực tranh thủ khẳng định không có cơ hội, mà thẻ hòn N35 triệu đô la chào giá các ngươi không cảm thấy quá bất hợp lý sao? Bờ Dắt cũng là hạng nhất ngôi sao điện ảnh, hắn báo giá chỉ có 15 triệu đô la, cái này 20 triệu đô la chênh lệch giá cần bao nhiêu phòng vẽ khả năng đề bù. Không đợi Hạ Kỳ Bà Goner mạn đáp lời, Bờ Dắt nói tiếp, "Hạ Kỳ Bà, ngươi hẳn phải biết, ta có nhà ở Lạn B chế tác công ty, trước mắt công ty ngay tại gây dựng lại, nhiều nhất 6 tháng cuối năm liền gây dựng lại hoàn tất, tương lai ngươi có cái khác hạng mục, Lạn B có thể tham dự đầu tư." A Kỳ và gỗ Norman đương nhiên biết trợ làm B, tại Đông đảo ngôi sao điện ảnh thành lập chế tác công ty ở trồng, liền số giờ hữu bạn gì mộ đoá hoa ảnh nghiệp cùng bờ rất biết công ty ở lạn B phát triển tốt nhất. Điều kiện này quả thật có chút động tâm, làm một cái nhà sản xuất, ai cũng muốn phía sau có càng nhiều kim chủ duy trì. Nhưng hắn chỉ suy tính 2 giây, vẫn lắc đầu, chúng ta cùng mặt thẻ họ ở tại hợp tác bên trên không có khác nhau, thủ lao chỉ là vấn đề nhỏ. Nếu như sản xuất dự toán chỉ có 4-5 10 triệu đô la, đổi một cái vai nam chính người nói, kia vấn đề không lớn, nhưng mà đây là sản xuất dự toán vượt qua 150 triệu đô la hạng nhất đại chế tác hạng mục rút một cái tiền đồ chưa biết Bờ Giác Đít thay thế phòng vẽ lực lượng triệu to lớn mặt thẻ Honor, cái này căn bản là tại cầm tiền đồ của hắn nói bừa. Mắt thấy đối diện Cố Ly Na còn muốn mở miệng, A Kỳ Vạ Gỗ nở mạn dẫn đầu nói, "Việc này liền đến nơi này đi, ra buổi chiều còn làm việc phải bận rộn." Nói xong, hắn liền chuẩn bị đứng lên cáo từ. Nghe nói như thế, Cố Ly Na rõ ràng chuyện không thể làm, không có tiếp tục mở miệng, dù sao bọn hắn đến chỉ là tranh thủ, mà không phải nhất định phải đi đường này không thể. Bờ Giác Đít tư tưởng còn dừng lại tại hạng nhất đang hot ngồi sao trạng thái, nghe được A Kỳ Vạ Gỗ nở mạn cố ý lấy cớ từ chối lời nói. Trong ngáy mắt có chút nội giận, cũng may đầu hắn tương đối thanh tĩnh, người đại diện của Lina lại tại bên cạnh vụng trộm kéo hắn một cái, hắn cũng giữ yên lặng không nói thêm gì nữa. Á kỳ và Gordon mạn ánh mắt từ bờ rác đít trên mặt bà qua, khách khí sau khi cáo tử, quay người hướng quán cà phê bên ngoài đi đến. Vừa mới hắn nghĩ tới trước kia hệ lần hơn mà nói qua, hắn chuyên môn kiểm chứng qua một số việc, bờ rác đít người này vai chính đa số phim, phòng vé thành tích đều bình thường, cho tới nay cao nhất cũng bất quá là chỗ dẫn nhưng chỗ dính đầu tư to lớn, phòng vé tối đa cũng liền hồi 4, mà cái các những cái tiếp phim, bắp mỹ phòng vé có thể vượt qua sản xuất chi phí đều rất ít sử dụng trong vòng một câu, người này có thể nói là một đường mượn nửa nhân tay bò lên, kết quả cuối cùng vẫn là cần nhờ nữ nhân. Trái lại Mạt Thệ Honor, phòng bè lực hiệu triệu thần, liên tục bảy bộ phim bán chạy, cho dù là phòng bè thấp nhất Đạ Oak The Y cũng có chế tác chi phí gấp bội. Đặt vào dạng này có cam đoan diễn biên không cần, ngược lại dùng mặt trái tin tức quấn thân bở rã dít. Hắn có ma bệnh a. Hai người này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, không thể nào từ chỗ nào phương diện cân nhắc, Mạt Thệ Honor đều ở xa bờ rã dít phía trên. Bở rã dít nhìn xem Hạ Kỷ và gỗ nở mãn đi ra quán cà phê. Mặt mang u ám đem lau miệng khăn tay ném vào ly cà phê bên trong, lấy nhỏ bé không thể nhận ra tên âm, hừ lạnh nói, không biết điệu. Hắn đứng lên, đem lưu lại dáng dấp tóc vàng bung ra sau bay, đi đầu lướn phía bên ngoài đi đến, ra quán cà phê cửa thủy tinh, vừa hay nhìn thấy chết đối diện hỗn lộn xưởng làm phim cửa ra vào dựng đứng 300 áp lực, nhìn chằm chằm phía trên mặt tệ họ nớ lạnh lùng nhìn một hồi, lúc này mới lên xe. Người tại nhất định độ cao chờ quen thuộc, tư tưởng quan niệm rất khó chuyển biến trở về, đạo lý như vậy đặt ở toàn thế giới đều thông dụng. Bờ Zazz Kid phía trước ở đó a nhiều đoàn làm phim cạnh tranh bên trong thất bại, hơn 1 năm nay đến Bồi Bối Côn Thần, nhà sản xuất đối với hắn lo lắng trùng điệp là một mặt. Một phương diện khác, từng cái xưởng làm phim sớm đã lặng yên hạ xuống đối với hắn nội bộ bệnh xét cấp bậc cùng chờ mong chị, nhưng Bờ Zazz Kid không có tự hạ cấp một ý nghĩ, vẫn là lấy hạng nhất đang hot ngôi sao tư thế đối đãi xưởng làm phim. Cái khách hàng hiệu ngôi sao gặp phải loại tình huống này, kỳ thật Bờ Zazz Kid đều không khác mấy, rất nhiều người cần mấy năm thậm chí thời gian dài hơn khả năng điều chỉnh cải biến. Đương nhiên, Bờ Zazz Kid tại Hollywood dốc sức làm hơn 10 năm, sẽ không dễ dàng trượt xuống. Rất nhiều ngôi sao đều sẽ xuất hiện tung lũng, tỉ như mấy năm trước toàn rồi, nhưng chỉ cần có suất xuất sắc tác phẩm ra mắt, không bao lâu liền có thể một lần nữa giết trở lại đến. Còn có một chút, vợ giám đốc nắm giữ công ty tở là B, mặc dù bởi vì Jennyfer Anni sợ tổng ngay tại giúp vốn, trong lúc nhất thời vận hành xuất hiện vấn đề, nhưng tở Lạn B tại Hollywood ngôi sao khai sáng công ty điện ảnh bên trong, một mực vận hành tốt đẹp, tài chính hùng hậu. Nói như vậy, vợ giám đốc rất có tiền. Một chiếc màu đen Mercedes con đón phía tây mặt trời hướng về phía trước phi nhanh, Thế Lận Hơ Mân ngồi ở trong xe, đối bên cạnh mặt thẻ nói rằng và cứ công ty đội lạn B điều động tài chính mặc dù đại bộ phận đến từ mộ tập, nhưng cũng có tương đối số lượng từ bở Zắc ít cùng Jennifer Anni Sở tổng đầu tư cung cấp. Nàng lại tiến một bước nói rằng, hiện tại Jennifer Anni Sở tổng chuẩn bị hoàn toàn cùng bở Zắc phân ra, đội lạn B bên kia tài chính nhiều ít sẽ ra chút vấn đề, nhưng bở Zắc chịu đầu tư, đây đều là vấn đề nhỏ. Mặt nhẹ gật gật đầu, ta biết, ít nhất có tiền. Hẹ lần hờ măng nữa lên kính mắt, phỏng đoán cẩn thận, ít thân gia không có 100 triệu đô la, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Có nhiều như vậy tiền, cùng Enzer Lina Zoli tìm một chỗ hưởng thụ chính là Mạt Khệ liếc nhìn phía ngoài cửa xe, nhất định phải chạy tới cùng ta cấp ta nhân vật. Ai bảo ngươi liên tiếp thu hoạch được thành công đâu? Hẻ Lận Hờ mằn thản như nói, đổi thành ta nhu cầu cấp bách một bộ thành công tác phẩm thoát khỏi cơn cảnh, cũng biết để mắt tới ngươi. Mặt Khệ hai chân bắt chéo, cúi mày Hạ Kỳ và Vaughan mạn không hổ đồ. Vợ giám đi cùng người đại diện của hắn hẹn đến Hạ Kỳ và Vaughan mạn xế chiều hôm đó, Hẻ Lận bên này liền được tin tức, gọi điện thoại hỏi thăm qua Hạ Kỳ và Vaughan mạn, Hạ Kỳ và Vaughan mạn cũng không có dấu giếm ý tứ, xác nhận điểm này. Hẻ Lận Hờ lúc này nhắc nhở Về sau sẽ có càng ngày càng nhiều người ra tay đi đoạt ngươi coi trọng nhân vật hoặc là để mắt tới Hạ Ngục, cái vòng này những chuyện tương tự không cách nào giữ bí mật, chúng ta phải lưu tâm thêm." Mặt Hệ Thuật Miệng nói rằng, không có cạnh tranh vẫn là holy u sao? Hắn cười cười, "Đừng quên, Hệ Lần, ta là tử vô số lần cạnh tranh bên trong giết ra tới. Nếu bàn về lên nghệ thuật tu dưỡng, hắn có thể nói bất nhập lưu, nhưng nói lên duồng lịch tâm cơ làm cạnh tranh, hắn sẽ không thua bất kỳ người nào." Hệ Lần hờ manh nhìn về phía Mặt Hệ, Mặt Hệ chú ý tới ánh mắt của nàng, hỏi, "Thế nào? Tiếp cùng Jolie, còn có An Nghị Sở Tổng?" Hệ Lần Hờ Màn không có nói rõ, mặt hệ rõ ràng nàng ý tứ, nhún bay, ba người bọn họ chuyện xấu, đều đi qua đã lâu như vậy, Jennifer An Nhi Sở tổng bắt giam tại chợt, làm được tốt. Hệ Lần Hờ Màn lắc đầu, việc này căn bản liền không có mấy người biết cùng bọn hắn có quan hệ. Mặt Hệ mặc dù chưa từng thấy tận mắt, nhưng có thể tưởng tượng khi đó cảnh tượng, thở dài, chỉ là đáng tiếc Jennifer An Nhi Sở tổng. Nàng thoát ly bờ giác khí cái này vũng bùn lầy, cũng là loại may mắn. Hệ Lần Hờ Màn biểu lộ đạm mặt, mặt, nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật cũng là ra mặt dày tới trình độ nhất định. Mặc kệ gia mặt cùng hệ lần hơ mằn như thế dạy, ngươi nói quá đúng. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể biết, lấy bờ dạ dít quá khứ theo nữ nhân đuổi chèo lên trên kinh lực nhìn, có lẽ hắn đối ạn nỉ sợ tổng có chân tình, nhưng càng nhiều chỉ sợ vẫn là xuất phát từ loại kia không thể nói rõ tâm tư. Từ khi biết cùng ạn nỉ sợ tổng công khai tình cảm lưu luyến, ít không chút nào chịu bay chính điện ảnh phòng vẽ thất bại ảnh hưởng, bất luận là thù lao vẫn là lực ảnh hưởng, đều hô hô dâng đi lên. Hệ lần hơ mằn đương nhiên đổi chủ đề, ngươi tới đó ta, Anna đâu? Nàng sẽ đi qua. Mặt mẹ ngựa khí có chút trầm thấp, nàng ngồi ạ mạn đạ xe tới khách sạn Phượng Sĩ sì Á San. Xe dần dần tiếp cận khách sạn Phượng Sĩ sì Á San, hắn chỉnh ngay ngầnơ, chờ xe rất ổn dẫn đầu xuống xe, chờ ở chỗ này ký giả truyền thông trong nháy mắt la qua, bất quá hộ vệ của hắn nhóm trước đó đã đợi tại nơi này, lập tức đem phóng viên ngăn cách lại đến. Phóng viên rất nhiệt tình, xuất phát từ tên truyền cận, chờ bọn hắn thoáng yên tĩnh về sau, mặt mẹ cũng nói đơn giản vài câu. 300 phòng vé bán chạy ta thật cao hứng, đây là đối đoàn làm phim và thể nhân viên bất và công tác tốt nhất hồi báo. Hắn nói đến đều là chút thông lệ lời nói khách sáo, các phần mới Đúng vậy, tác phẩm mới đã quay chụp hoàn tất, là một bộ phim khoa học viễn tưởng, sẽ tại năm nay tháng 12 chiếu lên, hoan nên mọi người đến lúc đó đi tham gia chiếu ra mắt. Nói xong những này, mặt thẻ tại bảo tiêu bảo vệ phía dưới, đi đến thảm đỏ, tiến vào khách sạn phượng sỉ sì ả sẩn, rất nhanh liền tới sảnh yến hội. Trong phòng yến hội quý khách hội tụ, tại mật tỷ chính thức trước khi bắt đầu, hắn đã biến thành tiêu điểm, có vô số nhận biết hoặc là kẻ không quen biết tới chào hỏi. Chương 574, chị em trai chương 574, chị em trai trởở. Theo David kéo Ly Rồng giơ ly lên, trong phòng yến hội tất cả mọi người cùng nhau nâng ly, trởở một ly chạm đến thấy đấy, sai yến hội bầu không khí nhiệt lên lên, bởi vì trước đó liền cùng Mạc Khệ từng có giao lưu, Lỗ Nở bợ rốt các cao tầng cùng Mạc Khệ Hàn Nguyên không có bài câu, liền đi chào hỏi khách nhân khác. Lỗ Nở sản xuất bộ tổng thanh tra hỗn vệ dạ đi vào Mạc Khệ bên người, trước cùng Mạc Khệ cười chào hỏi, lại đối hệ lần Hơ Mằng nói rằng, có thể đơn độc tâm sự sao? Hết lần Hơ Mằng lúc này đồng ý, có thể. Nàng tiến đến Mạc Khệ bên tai nói một câu, vừa mới tiếp vào điện thoại, hội ngân sách tạm thời có việc, à Mạn đã không có cách nào tới, nàng để lái xe đi đón Anna, có thể muốn tiệc tối tới. Mạc Khệ nhẹ gật đầu. Không có hỏi nhiều, Hội ngân sách sự tình vẫn luôn là Á Mãnh đã phụ trách, đã không có gấp thông chi nàng, hẳn không phải là đại sự. Hết lần hờ mặn cùng hồn vệ dạ đi địa phương khác, nơi này tạm thời liền còn thừa Mạt Khệ cùng David Đéo Ly Rổng hai người. Người hôm nay không có bạn gái. David Đéo Ly Rổng rất kỳ quái, Mạt Khệ đem chén rượu giao cho nhân viên tạp vụ, nói rằng vẫn còn chưa qua đến. Hắn ngược lại hỏi, tích bản biên soạn có tiến triển mới sao? Vừa mới bắt đầu. David Đéo Ly Rổng cũng là hết sức bảo trì bình thản, chúng ta mới xác định nhân vật, không nóng nảy. Mạt Khệ nhẹ nhàng gật đầu, nói đúng. Giai đoạn trước chuẩn bị làm đến nơi lên chốn, đằng sau thành công khả năng mới có thể càng lớn. Faster phiu diật nhân vật cơ bản xác định, bộ muốn ở trong, đạo mặt cơ cùng giọt đạn nã bờ ở tờ trở về, sau đó dẫn xuất mặt kẻ nhân vật, cùng một chỗ vị chết mất độ mị nịp tỏ rẻ ở cùng bạn gái của hắn Lệ tỷ bảo thủ. Mà khác, một cái góc do thái nữ tính cùng hoa kiểu nhân vật sẽ xuất hiện tại phim ở trong. Bộ hai người da đen diễn viên chính tỷ rẻ sẽ dự sẵn sẽ tại bộ năm bên trong trở về, sẽ còn lại thêm vào một cái góc Latin nữ tính nhân vật. Đến mức có phải hay không mời thẻ dốc Johnson, mặt thẻ tính toán đợi bộ bốn chiếu lên về sau lại nói Đây là phim thương nghiệp, dù ai cũng không cách nào cam đoan một bộ phim có thể 100% thành công, đừng nói không cách nào đơn giản phục chế hình dáng, liền xem như có thể lời nói, hắn cũng chỉ là nhớ kỹ phim cơ bản tình tiết mà thôi. Thậm chí nói không khoa trương, loại này bắp rang phim đa số tình tiết đã sớm bên mất không sai biệt lắm. Nhìn thấy không? Khoảng cách mặt thẻ không xa sánh đến hội trong góc, Cô Lina dùng ánh mắt ra hiệu bờ rất ít, kia chính là mặt thẻ Horner. Bờ dứt khoát sửa sang lại rủ xuống đầu mái tóc dài và lỏng, nói rằng, "Ta biết hắn. Từ Vatican bắt đầu đến bây giờ bất quá hơn 10 phút." Hắn tận mắt nhìn thấy vô số người đi qua hướng mặt thẻ hồn nở chào hỏi cùng Ân cần thăm hỏi, đặc biệt là hỗn nớ bợ dớp các cao tầng, đối mặt thẻ hồn nở coi trọng bất kể là ai đều có thể nhìn ra được. Trước kia, hắn hưởng thụ cũng là loại đãi ngộ này. Cố Lí Na lúc này còn nói thêm, bên cạnh người kia là David eo lý rổng, lạ gì eo lý rổng con trai, cũng là mặt thẻ hồn nở hợp tác được bạn. Bờ Giác Đít giữ im lặng, vừa mới ta đặc biệt qua bên kia nghe xong một hồi. Cố Lí Na thoáng hạ thấp thanh âm, có nhiều cái nhà sản xuất cùng mặt thẻ hồn nở chào hỏi thời điểm, đều đề cập mong muốn mời hắn biểu diễn phía mới. Bờ Giác Đít vẫn lạ không ra lại biết loại tình huống này rất bình thường, mấy năm trước đó, hắn cũng có tương tự kinh nghiệm. Cố Ly Na còn nói thêm, trong đó không thiếu một chút nổi danh nhà sản xuất cùng nổi danh công ty. Vờ giả dứt rốt cuộc mà miệng, ta sẽ chú ý mà theo dõi tình huống bên kia, chú ý hắn chọn cái nào hạng mục. Từ lúc đầu cho đồng chí diễn viên phàm dạ xỉ nạ kia làm làm thuê, tới đằng sau cùng cái này đến cái khác nữ tính yêu đường, hắn từ trước đến nay vô cùng hiểu được mưu lược, cũng biết rõ mưu lược có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết đường bên cò. Quá khứ hắn chính là như thế kiếm ra tới, cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Cố Ly Na lúc này nói rằng, ta cũng sẽ giữ lại ý Mặt Khè Hồn ở bên kia. Nhìn thấy Nạ Tạ Lỷ Vô Mạn đi đến Mặt Khè Hồn ở bên kia, hắn còn nói thêm, ta lại đi qua nhìn một chút. Bờ Giác khẽ nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi. Một bên khác, David kéo Ly Rồng vừa mới rời đi, Mặt Khè liền thấy Nạ Tạ Lỷ Vô Mạn đi tới. "Này, Mặt Khè." Nạ Tạ Lỷ Vô Mạn cùng hắn chào hỏi. Mặt Khè đáp lại nụ cười, "Này, nắp." Hắn còn nhớ rõ, trước đó Bùi Cậy Giác Lị Tất Lị cùng đi gặp qua Nạ Tạ Lỷ Vô Mạn, lúc ấy hai nữ nhân lời nói bên trong tất cả đều là đao quang kiếm mảnh. Nạ Tạ Lý Võ Mạn đột miệng nói rằng, thế nào không có gặp Tây Dạ? Mặt Khệ có chút buồn bã, ta cũng đã lâu không có gặp nàng. Các ngươi không phải? Nạ Tạ Lý Võ Mạn dường như không biết rõ như thế, ta cùng Tây Dạ là bạn tốt. Mặt Khệ lộ ra rất thành thật, nàng vẫn bận quay phim, ta có đoạn thời gian không gặp nàng. Hắn liếc nhìn Nạ Tạ Lý Võ Mạn tóc ngắn nửa, nói rằng, thế nào cắt cái tóc? Nạ Tạ Lý Võ Mạn cười cười, ta quay chụp V for vẹn đệ tở tạ lúc cắt đầu trọc, tóc còn không có lớn lên. Nhĩ ta. Mặt Khệ cố ý đập cái trán một chút, thế nào đem việc này quên hết? Vê phò bện đệ tự tạo phim kia hắn nhìn qua, Nạp Tát Lỉ Phổ Mạn vai diễn nhân vật, lại trong phim bị quái khách vệ cạo một cái đại quan đầu, Nạp Tát Lỉ Phổ Mạn vô dụng thế thân, tự thân lên chuẩn hoàn thành vai chủ. Chỉ từ phương diện này tôi nói, Nạp Tát Lỉ Phổ Mạn rất có chuyên nghiệp tố dưỡng. Nạp Tát Lỉ Phổ Mạn chân chính cùng Mạt Khè liên hệ, cũng chỉ có cùng Tẩy Giác Lị Tất Ly một lần kia, lẫn nhau ở giữa cũng không quen thuộc, chuyên môn tìm đi qua đương nhiên là có việc. Mạt Khè, ta có hai người bạn. Nàng duy trì vừa bật nụ cười, bọn hắn muốn muốn biết ngươi, lại không có biết, đặc biệt để cho ta tới hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không cùng bọn hắn tâm sự. Đương nhiên có thể, Mặc Hệ theo lễ phép cũng sẽ không từ chối. Na Tạ Lỉ bỏ màn quay lại nàng lúc đến phương hướng, mời tới bên này. Nàng đi đầu hướng về sảnh yến hội bên trái một chỗ bóng người đi đến, Mặc Hệ sau đó đi theo, ở giữa vòng qua một đám người, đi vào chỗ nghỉ ngơi một cái bàn tròn nhỏ bên cạnh, hai người kỳ quái đang chờ ở chỗ này. Hai người này một nam một nữ, bộ mặt hình dáng có chút tương tự, nam côi ngô cường tráng, nữ cao lớn và mỡ. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, Mặc Hệ. Na Tạ Lỉ bỏ màn đầu tiên chỉ vào nam nhân giới thiệu nói, đây là Andy và trợ sở Kít tiến sinh. Tiếp đấy, nàng lại giới thiệu nữ nhân Đây là Lana Oạ chợ sợ kịt nữ sĩ. Ngươi tốt, Mạc Khệ. Ngươi tốt. Mạc Khệ cùng Andy Oạ chợ sợ kịt cùng Lana Oạ chợ sợ kịt tuần tự nằm đây, tại nạ dạ tạ lỉm bỏ màn mười mọc, cùng bọn hắn ngồi ở cùng một cái bàn tròn bên cạnh. Bất quá, hắn rơi vào dưới mặt bàn tay phải, cực kỳ ẩn nấp tại trên quần xoa xoa. Hai người này hắn đương nhiên biết, Hollywood không biết rõ Oạ chợ sợ kịt anh em. Không đúng, La Oạ chợ sợ kịt chị em trai đích xác rất ít người. Oạ chợ sợ kịt anh em biên kịch đồng thời đạo diễn The Matrix 3 bộ khúc, hắn tất cả đều nhìn qua, hiện nay nhìn qua, tại Thái Bình Dương bờ bên kia đồng dạng nhìn qua. Hơn nữa hắn tại Thái Bình Dương bờ bên kia lúc, liền biết gọi trò sở ký lại danh. Giống vào trò sở ký anh em đẳng cấp này Hollywood đạo diễn, đã từng hắn biết danh tự rất ít, khi đó hắn hiểu biết, đơn giản chính là sở Ty bẩn sở bìn bợ cùng جيم ကာမဇွန် trở rất có tính đại biểu Hollywood đạo diễn. Bất quá, họ trò sở ký anh em cũng vô cùng có tính đại biểu, nếu không lúc ấy hắn cũng sẽ không nhớ ký hai người kia danh tự. Nhưng cái này cùng kẻ mạ matrix không quan hệ, cùng bọn hắn đạo diễn qua bất kỳ tác phẩm đều không quan hệ, hoàn toàn là tới từ một phương diện khác. Bởi vì phóng nhãn toàn thế giới, từ anh em biến thành chị em trai, lại từ chị em trai biến thành chị em kỳ hoa đạo diễn, chỉ sợ cũng cứ như vậy một đời. Điều này cũng làm cho lúc ấy mặt Nghệ nhìn qua tương quan bắt bấy sở căng đan sau, liền nhớ kỹ họa cho sở kịch chị em danh tự. Đương nhiên, hiện tại vẫn là họa cho sở kịch chị em trai. Ngoại trừ những này, mặt Nghệ cùng họa cho sở kịch chị em trai hàn huyên vài câu về sau, lại nghĩ tới một sự kiện, lúc ấy ngày đó bắt quái trong báo cáo, còn rõ ràng đề cập qua, họa cho sở kịch chị em hành vi càng ngày càng cái gì. Đánh ra phim cũng càng ngày càng vấn dị, ngoại trừ The Matrix 3 bộ khúc bên ngoài, đạo diễn cái các tác phẩm điện ảnh đều không ngoại lệ phòng vé bị vùi dập giữa chợ, từ anh em lăn lộn thành chỉ em, như cũ tại The Matrix 4 ban đầu. Hắn nhìn về phía Nạ Tạ Lỉ và Mạn, có chút kỳ quái, Nạ Tạ Lỉ và Mạn thế nào cùng họ Trở Sở Kịch Trì em trai trộn lẫn tại cùng một chỗ. Dường như thấy được mạt thẻ nghi hoặc, tại mạt thẻ cùng họ Trở Sở Kịch Trì em trai Hàn Nguyên qua đi, Nạ Tạ Lỉ và Mạn chủ động nói rằng, ta cùng Lạn Nạ cùng Andy cùng một chỗ hợp tác về for vẹn đệ tử tự bọn hắn đảm nhiệm phim nhà sản xuất cùng biên kịch. Lúc, mạt thẻ lên tiếng Miệng không đúng tâm tán dương, kia làm một bộ vô cùng xuất sắc phim, để cho người ta ấn tượng rất sâu sắc, đặc biệt là cuối cùng nổ banet minister cùng cảnh tượng, quá rung động. Lãnh Nạ Họa chợt sở kia thuận hạ tóc dài màu đỏ, nói rằng, "Chúng ta cái kia ống kính, mong muốn biểu đạt đối với tự do khát vọng." Andy Họa chợt sở kia giật đầu, "Chúng ta chế tác bộ phim kia lúc, dung nhập rất nhiều đối với chính trị và triết học tư biện thảo luận." Mặt hệ gật đầu, có thể nhìn ra được, trên thực tế, hắn tất cả đều không nhìn ra, chỉ cảm thấy toàn bộ phim tràn đầy đối với chủ nghĩa vô chính phủ và khen. Nạ Tạ lẩm bỏ mạng lúc này phụ ngà nói, "Bộ phim này chiều sâu là bình thường phim rất khó đạt tới. Nghe được những này, mặc kệ chỉ cảm thấy mình cùng ba người này hoàn toàn không phải một đường hàng, cũng trách không được Vfor vẹn dễ tở tạ tại một ít địa khu bị cấm chỉ chiếu phim, có thể lên chiếu địa phương cũng là danh tiếng rất tốt, phòng vé vô cùng bình thường, chiều sâu cùng chiếc học tư hiện tại 99 dưới tình huống, đều là xưa đổi người xem lợi khí. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến The Matrix 2 bộ sau cùng, lại nhìn một chút bộ dạng chợ sợ kịch trí em trai, trong nháy mắt rõ ràng một sự kiện, đại khái là The Matrix bộ thứ nhất thành công, để hai người này đối với phim thương nghiệp lý giải xuất hiện nhất định sai lầm. Sau đó cô đằng sau đại chiến nhiều lần nháo kinh lịch. Ngay tại Mạc Thiệ vừa nghĩ vừa cùng bọn họ chật sở kịch trì em trai cùng Nạ Tạ Lỷ Bảo Mạn cho chuyện thời điểm, Cố Lý Na tỉnh mơ từ vừa đi đến, cùng nhân viên tạp vụ muốn một chén nước, ngồi ở bên cạnh một cái bàn tròn nhỏ bên trên. Nơi này cũng không làm người khác chú ý, còn có thể nghe được Mạc Thiệ kia một bản nói chuyện. Chương 575, tối nghĩa khó hiểu chương 575, tối nghĩa khó hiểu từ Nạ Tạ Lỷ Bảo Mạn cùng Mạc Thiệ hờn nợ trò chuyện bắt đầu, Cố Lý Na liền theo sau, sau đó lại đi theo hai người phía sau, tỉnh mơ đi vào bên này. Kết quả nhìn thấy Mạc Khè Hồn Nợ cùng họ Trạch Sở Kịch trì em trai thân nhau, họ Trạch Sở Kịch trì em trai là đạo diễn, biên kịch cùng người chế tác, tìm một cái diễn viên, có thể vì sao? Cho nên, hắn nhìn như tại hứng hờ uống nước nghỉ ngơi, kỳ thực dựng đứng lên lốt hai, cẩn thận lắng nghe bên kia nói ra mỗi một câu nói. Họ Trạch Sở Kịch trì em trai có phải hay không muốn mời Mạc Khè Hồn Nợ biểu diễn bọn hắn điện ảnh mới? Mạc Khè Hồn Nợ sẽ sẽ không đồng ý. Hạng mục này là cái gì? Cái này đã là cô Lina nghiệp vụ cần, cũng có nội tâm yêu kỳ. Nhưng bàn bên những người kia cũng đang thảo luận về phó vẹn đệ tử tựa nói chút huyền lại vấn chủ đề. Lã Nã họa chợt sở khí cao húm bừng bừng, phim mặc dù cải biên tựa có mãi, nhưng hắn cùng Andy tại cải biên trong quá trình tăng thêm rất nhiều tự thân quan điểm. Ta cho rằng, bộ phim này xuất sắc nhất điểm vị, ở chỗ nó nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Nàng chậm rãi mà nói, nhân dân không nên sợ hai chính phủ của bọn hắn, chính phủ hẳn là sợ hai nhân dân của bọn họ. Mặt kệ không có nói tiếp, đã vừa mới nói qua vài câu, luận đến tại chính trị và triết học tư biện bên trên thảo luận, hắn lái lên một chiếc Benziger cỡ lạ cũng không đổi kỳ bại chợ sở kiệt trì em trai, nói thêm gì đi nữa khẳng định phải rủi hổ rẻ. Y thật hắn diễn viên chính qua phim rất ít trực tiếp liên quan đến chính trị, giống Vfor vẹn đệ tở tạ cái này mẫn cả phim, cho dù mở cho hắn ra tương ứng tù lao, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp. Phim vô liu, hoặc là nói toàn thế giới phim, đều khó có khả năng hoàn toàn thoát khỏi chính trị ảnh hưởng, nhưng đã từng kinh lịch nói cho hắn biết, chiều sâu liên quan đến chuyện chính trị, vẫn là thiếu tham dự cho thỏa đáng, đặc biệt là hắn cùng David dẻo lì rồng chuẩn bị đầu tư chế tác phát sở phiếu di ở phần tiếp theo, khẳng định sẽ mơ hồ với cảnh chính trị để đánh vào càng nhiều thị trường. Đối diện, La Na họa chẳng sở kịt còn tại trầm rãi mà nói, mặt hề ngoại trừ gật đầu phụ họa, cơ bản đều đang nghĩ chính mình sự tình. Dựa theo gã trưởng sở kỷ trì em trai lời giải thích, tại nhà trắng trước mặt, người Mỹ dân chính là cái P, kia nhà trắng đối với P dân lại là cái gì? Hắn đối kiểu Mỹ chính trị không hiểu nhiều, đâm nhiên nghĩ đến từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia lúc từ trên internet nhìn qua một đoạn văn tự, chính phủ chính là P dân bạn trai. Đầu tiên, ngươi thế nào đều mặc kệ ta. Tiếp theo, ai cần ngươi lo ta? Lần nữa, ngươi cho ta cái giải thích. Còn có, ngươi không muốn giải thích, ta không nghe, ta không nghe ngươi nói đều là gạt người. Cuối cùng, nhìn xem bạn trai của người ta Ngay tại mặt trẻ kết thúc suy nghĩ lung tung, cân nhắc có phải hay không mượn cớ cáo từ thời điểm, Họa Chợ Sở Tịch chỉ em trai cuối cùng kết thúc hắn hoàn toàn không đạt được chuẩn loại kia cấp độ nói chuyện tiếng. "Mạt Hệ, chúng ta để nạt tìm ngươi, là có cái hàn mục, mong muốn tìm ngươi thăm dự." Andy Họa Chợ Sở Tịch nói chuyện xo so lạ nạ Họa Chợ Sở Tịch tiếp nhiều, ta ngay tại chuẩn bị một bộ khoa mê phim. Hắn nhìn về phía Nạ Tạ Lỉ bỏ mạng, Nạ Tạ Lỉ bỏ mạng chủ động nói rằng, năm 2005 còn tại quay chụp về For vẹn đệ tự tại thời điểm. Giang ngẫu nhiên thấy được David mị trật tiểu tuyết lụa at là sau đó để cử cho Lạn Hạ, Lạn Hạ cùng Andy đối cô sự này sinh ra đồng hộ dày đặc hứng thú. Mặt Thệ nhẹ nhẹ gật đầu, lại không có chen vào nói. Lạn Hạ họa chợt sợ kíp gấp nói tiếp, ta cùng Andy thuận lợi từ David mị trật trong tay lấy được tiểu tuyết bản quyền, đồng thời hoàn thành kịch bản cải biên. Hắn nhìn về phía Lạn Hạ ta lý và mạn, nà sẽ biểu diễn vai nữ chính, nàng đề cử ngươi đảm nhiệm vai nam chính. Nói đến đây, Andy họa chợt sợ kíp mở ra để ở một bên cặp cơm văn, từ đó lấy ra cái bản, đẩy lên mặt Thệ trước mặt. Mạc Khè liếc nhìn cái bản, qua chợ sợ Kỷ trì em trai rõ ràng đến có chuẩn bị. Ngươi trước tiên có thể nhìn xem cái bản. Lan Na họa chợ sợ Kỷ dùng tay làm dấu mời, đây chỉ là sơ thảo, đến tiếp sau ta cùng Andy sẽ còn thảo luận sửa chữa, bất quá chủ thể dàn khung sẽ không thay đổi. Những lời này tất cả đều rơi vào cổ Ly Na trong lốt hay, nhìn thấy Mạc Khè cầm lấy cái bản, hắn thoáng bị lệch thân thể, để ánh mắt có thể nắm đến bên kia. Lật ra cái bản, Mạc Khè nhanh chóng xem. Hạng mục này vẫn còn giữ bí mật giai đoạn, cái bản không thể dẫn ra ngoài, cho nên ta cùng Lan Na chuyên môn lấy tới, để ngươi hiện trường nhìn một chút. Andy ạ chợt sở khi rất rõ ràng, hạng mục này mong muốn thuận lợi trên hai, có nhất định độ khó, kịch bản đã sớm tới hồn nỡ bợ rốt nơi đó, nhưng hồn nỡ bợ rốt xét duyệt ban đối với cao đầu tư cùng tối nghĩa kịch bản rất có lo nghĩ. Tăng thêm thêm mạ chips hai bộ phần tiếp theo không có đạt tới hồn nỡ bợ rốt kỳ vọng, đặc biệt là cuối cùng một bộ, hồn nỡ bợ rốt đối với bọn hắn chị em trai hai cái, không còn giống mấy năm trước như thế nói gì nghe nãy. Cho nên, bọn hắn chị em trai nghe theo nạ tạ Lụm họ mạn đề nghị, đặc biệt tới tiếp xúc mạt thẻ hồn nở cái này hồn nỡ bợ rốt trong mắt hung nhân. Lu At Lạc cố sự này thật sự là rất hợp khẩu vị của bọn hắn. Không có khả năng cứ thế từ bỏ. Mặt hệ nhanh chóng xem kịch bản, giống như vậy chủ động tìm tới cửa nhà sản xuất hoặc là đạo diễn, gần nhất 2 năm càng ngày càng nhiều, hồi tưởng quá khứ, vì một vai cần hao hết khí lực đi tranh đoạt, hiện tại cho dù ngồi bất động, cũng không có bó lớn nhân vật chủ động đưa tới cửa. Dung Hễ lần hở măng lời nói tới nói, một cái siêu cấp siêu sao hoặc nói đang lúc đỏ hạng nhất ngôi sao điện ảnh, căn bản sẽ không thiếu phim cùng nhân vật, tựa như Sở Ti vừa rụt thuận lợi thời điểm, tất cả mọi người nói hắn là siêu cấp thiên tài, mọi cử động có tụ người đầu tư chú ý làm Sở Ti vợ rụt bị đá ra á bộ ban giám đốc sau. Vốn là những người kia, bọn hắn cho rằng rốt hết rồi, dù muốn vì tỉ ta đầu tư bỏ vốn cũng không tìm tới tài chính, không thể không cùng đít nhị ký xuống cùng. Loại văn tự bán mình giống như như ước, truy đuổi người thành công, nhưng lại không nhìn kẻ thất bại một cái, đây chính là vòng dư nghiệp. Không ai muốn công trình của mình thất bại, luôn luôn tận khả năng tích lũy thành công nhân tố, họa chợ sở Kỷ chỉ em trai cũng giống như thế. Lãn Nạ họa chợ sở Kỷ còn nói thêm, quyển tiểu thuyết này có đối thời không, đối với tình người úy vi cháng quan miêu tả. Trong sách, Mitchell giảng thuật lục đoạn đối lập độc lập nhưng lại có liên quan cô sự, thời không khoảng cách từ thời trung cổ châu Âu mại cho đến trống tượng tự hủ tổ đi ạ. Nhân vật cũng từ vị sĩ, Hắc đạo, nhà âm nhạc vượt qua tới phòng biên, đề tài vô cùng thích hợp quay chụp thành phim. Cùng Hollywood đa số kịch bản cùng loại, mặt thẻ trong tay kịch bản rất mỏng, bất quá thời gian có hạn, hắn chỉ là đại khái xem một lần. Những cái này kịch bản cùng điển hình đơn giản dễ hiểu Hollywood kịch bản lại khác biệt, không biết là hắn đọc nhanh như gió con hệ, vẫn là trình độ văn hóa có hạn, sau khi xem xong không hiểu ra sao. Cái bản từ sáu cái cố sự xen kẽ cấu thành. Đại khái nhìn ra mặt thẻ nghi ngờ trên mặt, là nạ họa trở sở kịch trong lòng rất kinh bị mặt thẻ một phen. Mở miệng giải thích, mỗi cái diễn viên nhân vật tại cố sự bên trong có thân phận khác nhau, thậm chí chủng tộc cùng giới tính cũng khác nhau. Hắn mang theo kiêu ngạo nói, "Tình bạn cùng chúng ta quay chụp phim đều sẽ thể hiện Hollywood phim thương nghiệp ít có chiều sâu, chỉ có chân chính người thông minh khả năng nhìn thấy." Nghe phía sau lời này, mặt hệ khép lại của bạn, cơ bản cho bạn này phản quyết từ hình. Một phương diện, thông qua vừa mới cho chuyện, hắn không khó phát hiện, bất luận là nạ tạ lụy vào màn, vẫn là họa chợ sợ kịch trí em trai, tại phim phương diện cùng hắn tuyệt đối không phải người một đường. Một phương diện khác, hắn nhìn không hiểu cái bạn, lại đại thể cảm giác được náo động mộng lớn. Lana hỏa chợ sợ kì dưới nói, tối nghĩa khó hiểu lại muốn thể hiện cái gọi là độ sâu phim thương nghiệp, không bị vùi dập giữa chợ bộ nhào vào nhà bà ngoại, kia thật sự không có tiên lý. Bất quá, Mạt Khệ vẫn hỏi một câu, "Lana, Andy, đạo diễn là các ngươi?" "Đúng vậy a." Andy hỏa chợ sợ kiên lắc đầu, "Chúng ta khẳng định sẽ đạo diễn bộ phim này." Mạt Khệ không còn ôm lấy bất cứ hi vọng nào, trước đó nhớ lại đã từng ngày đó bắt quái đưa tin, rõ ràng nói qua hỏa chợ sợ kì em trai từ theo mẹ chịt ba bộ khúc về sau, cái khắp phim tất cả đều là phòng vé bị vùi dập giữa chợ hạng. "Lana, Andy, còn có Mạt Khệ tại công chúng trường hợp vẫn rất có lễ phép, cũng rất nhiệt tình, có thể để cho ta trở về suy nghĩ thật kỹ một chút sao? Người đại diện hôm tại, ta cũng không thể làm quyết định. Đương nhiên có thể. Lã Nạ họa chợ sở kiếm móc danh thiếp ra, đưa cho Mạt Khệ, đây là ta cùng Andy điện thoại, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt của ngươi. Mạt Khệ đón lấy chỉnh trọng thu lại, ta cũng rất hy vọng cùng hai vị hợp tác. Hắn nhìn về phía Lã Nạ, ta li bảo mạn, còn có Nạ. Có hứng thú. Cố Lý Nạ nghe đến mấy câu này, nhìn thấy Mạt Khệ nhiệt tình lụ cười, cảm thấy hắn giống như hứng thú rất đậm dáng vẻ. David Mịt trèo tiểu thuyết. Lu à la quay đầu xem thật kỹ một chút. Hắn lập tức nhìn thấy Mạc Thệ Hồn nở đứng lên cáo từ rời đi, Nạ Dạ Liễm họ mạng còn cố ý cùng hắn nói thêm vài câu, bất quá hai người thanh âm rất thấp, nghe không rõ nói cái gì. Ngay tại hắn đứng lên chuẩn bị rời đi thời điểm, Emily hỏa chợ sở Kỷ thanh âm lại truyền tới. Nếu như Mạc Thệ Hồn nở chịu làm vai nam chính, chúng ta cầm tới hồn nở bợ rốt đầu tư sẽ dễ dàng rất nhiều. Lã Nạ hỏa chợ sở Kỷ giọng mang khinh thường nói, không phải là vì kéo đến đầu tư, ta sẽ chủ động tới tìm hắn. Liên kịch bản đều xem cũng hiểu, cấp độ quá thấp. Nàng thở dài, hạng mục này ít nhất cũng phải 100 triệu đô la được đến không đến ổn nợ bợ rốt toàn lực ủng hộ, chúng ta chỉ có thể áp hộ, đi quay đồn nợ bợ rốt cưỡng chế cho nhàm chán của chúng ta hoặc hình phim cải biên. Từ những lời này bên trong, Cố Lý Na lập tức phân tích ra một chút tin tức, hóa ra Sở Kiệt chỉ em trai hạng mục khuyết thiếu tài chính, bọn hắn cũng không phải là thật ưa thích Mặt Khệ Honor, sở dĩ tới tìm hắn, hoàn toàn là bởi vì Mặt Khệ Honor hiện tại là đồn nợ bợ rốt trong mắt hơn nhân. Nghe được bên kia cải biên chủ đề, nói lên một chút chuyện nhàm chán, hắn dứt khoát rời đi nơi này, đi tìm bợ rốt ít. Mặt Khệ, khẽ lần hơ măng từ đám người đằng sau lóe ra đến, hướng Mặt Khệ phất, bên này Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Mặt Hệ Sải bước đi qua. Hệ Lần Hờ Măn không có trả lời, chỉ vào hắn tới phương hướng, nhìn thấy cái đầu kia đỉnh có chút chọc người trung niên sao. Ta quan sát hắn có một đoạn thời gian, hắn một mực tại nghe lén ngươi cùng bà Trợ Sở Kỷ nói chuyện. Mặt Hệ theo Hệ Lần Hờ Măn đầu ngón tay, vừa hay nhìn thấy người kia đứng lên rời đi bà Trợ Sở Kỷ em trai chỗ kia một bàn. Hệ Lần Hờ Măn hạ giọng, "Nếu như ta không có nhận lầm lời nói, hắn là bờ giác thích cùng Enzer Lina Zoli người quản lý." "Bọn hắn?" Mặt Hệ nhíu mày. Hệ Lần Hờ Măn lại thấp giọng nói một hồi. Mặc nghe điện thoại chấn động, lập tức ngóc ra nhìn cho qua, nói rằng, Anna tới, nàng không mang thư mời, bị ngăn cản, ta đi ra ngoài một chút. Chương 576, lại gặp đảo chân tường chương 576, lại gặp đảo chân tường tiếp vào Enzer Linazoli từ cám bỏ đi ạ gọi điện thoại tới, Cố Lí Na đối bờ Zapisd đội vàng nói ra chuyện mới vừa rồi, gấp gáp rời đi khách sạn, bờ Zapisd trong lòng một hồi phiền muộn, nữ nhân kia liền không thể bận tâm một chút bên này, có việc nhất định phải vào lúc này đi làm đi nói, chuyện của nàng quan trọng, chẳng lẽ mình sự tình cũng không cần đớp. Hắn không tự chủ nghĩ đến Jennifer Anne Sanderson, Anne Sanderson bất luận chuyện gì luôn luôn chiều theo hắn. Chán đây phiền muộn phía dưới, hắn ra sảnh yến hội cửa chính, đi vào trong hành lang, lấy điện thoại di động ra bấm Enzer Linazoli dãy số, chuẩn bị cùng nữ nhân kia thật tốt thảo luận một phen. Không nghĩ tới chính là, Enzer Linazoli căn bản không tiếp điện thoại, liên tiếp mấy lần đấy tới, bên kia đều trực tiếp cắt đứt. Bờ Giác ít trong lòng giận lên, vốn chính là muốn gọi điện thoại cùng Enzer Linazoli ảo nào một cùng, kết quả bên kia liền điện thoại đều không tiếp, để hắn lựa lớn hơn. Một cái thanh thúy giọng nữ truyền tới, "Ta ở chỗ này chờ tốt." Nghe được thanh âm này, Bờ Giác Dít vô ý thức quay đầu đi xem, một cái trường 20 tuổi cô gái, bởi vì không có vật tỉ thư mời, bị nhân viên bảo an ngăn lại. Hắn trước nhìn một chút cô gái mặt, băng trong mắt màu xanh lam làm người chấn động cả hốc vách, tiếp lấy ánh mắt rơi xuống, rơi xuống cô gái bộ ngực, trước ngực vĩ nạn theo hô hấp như là Thái Bình Dương sóng lớn như thế sôi trào mãnh liệt. Cuối cùng, hắn quan sát tỉ mỉ cô gái một phen. Cô gái mặc một thân kiệu ngắn tiếp thân màu đỏ váy lễ phục, mặc kia kiêm lực kia mông tròn kia, quả thực đều là nhất nhân tuyển tốt nhất. Vở Giác đích không khỏi lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi một cái, cái này lực lớn em gái, hắn nhận biết, sớm vào tháng trước Uska trên lễ trao giải, liền cố ý liếc qua ngực của nàng, lúc ấy liền bị hấp dẫn lấy, đáng tiếc khi đó hắn mang theo Enzer Linazoli, lực lớn em gái kéo mặt thẻ Honor. Bây giờ Enzer Linazoli không tại, mặt thẻ Honor cũng không tại. Từ sớm nhất thành danh bắt đầu, tới cùng Enzer Linazoli cùng một chỗ, vở Giác đích đều là không chút thua kém tại mặt thẻ Butler boy, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hắn đã từng lôi kéo bảo mẫu đi cùng Enzer Linazoli sợ sinh đứa bé trong phòng làm bữa. Liên nha Minh Bảo Mẫu đều không buông tha người, trong bụng còn đối Enzer Linazoli một đám lửa, nhìn thấy đã sớm động tâm mỹ nữ, làm ra lựa chọn có thể nghĩ. Vừa dạo ít hướng phía Alessandro giờ dạ đạc đạ gì ở bên kia đi đến, vừa đi vừa chửi mắng, đi mẹ nó Enzer Linazoli, đi con mẹ nó Mặt Thệ Hồn Nở. Nhớ tới vừa mới Mặt Thệ Hồn Nở tại trong phòng yến hội phong quang, lại so sánh chính mình cô đơn, hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, có thể bị Mặt Thệ Hồn Nở mang theo đi Oscar thảm đỏ nữ nhân quan hệ khẳng định không tầm thường, nếu như đem nữ nhân này làm, Mặt Thệ Hồn Nở trên mặt nhất định nhìn rất đẹp. Thuốn hồn Cái này ngược lớn em gái thật rất câu người. Bờ Giác Dít thoáng sửa sang một chút quần áo, rất ngoa tới tới nhân viên bảo an bên kia, sau đó chủ động đối A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạ Dĩ ồ, oh oh, này. A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạ Dĩ oh, nhìn Bờ Giác Dít một cái, có chút kỳ quái vị này, ngồi sao lớn tới chào hỏi làm gì? Lễ phép đáp lại nói, "Ngươi tốt, vị này là bạn của ta." Bờ Giác Dít ngược lại đuổi nhân viên bảo an nói rằng, "Các ngươi để cho nàng đi vào a." Nghe nói như thế, A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạ Dĩ ồ oh, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, nhanh chóng hồi ức một phen, xác định chính mình cũng chưa hề cùng Bờ Giác Dít quen biết, cũng không biết hắn Vị tiểu thư này. Nhân viên bảo an rất khách khí nói, ngươi có thể đi qua. A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Di Ối lại không có động, lực rất lớn người chưa hẳn không có đầu óc, hơn nữa mấy năm này nạn phần lớn cùng A Mãn đã ở cùng một chỗ, từ trên người đối phương cũng học được không ít. Bờ Zát Dít lộ ra nụ cười mê người, còn nói thêm, ngươi tốt, ta lạ bở rất ít, ngươi là? A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Di Ối lễ phép trả lời, A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Di Ối. Đạt Đạt Di Ối tiểu thư, Bờ Zát Dít bày ra tự nhận là côn nhất tạm hình, ta cùng ngươi đi bảo đi. Thẳng thắn rạng, Bờ Zát Dít bề ngoài phi thường tốt. Đối nữ tính rất có lực sát thương, nếu không cũng sẽ không trở thành trụ nhất nội trợ mang nên ngôi sao nam. Nhưng Hạ Lệ Sáng Dở Dạ đật đạ gì ổ căn bản không hề lay động, thường xuyên thấy cái kia so bờ Dạ Bitcoin đẹp mắt nam nhân đã sớm có sức miễn dịch. Cảm ơn, không cần. Nàng xuất thân tốt đẹp, nói chuyện vẫn là rất khách khí, ta cho bạn mẹ gọi điện thoại, hắn lập tức liền sẽ tới. Bờ Dạ Bitcoin lại không hề từ bỏ, còn nói thêm, ngươi đi vào tìm hắn cũng giống vậy. Hạ Lệ Sáng Dở Dạ đật đạ gì ổ ánh mắt vượt qua bờ rất ít, nhìn về phía sảnh yến hội lối ra bên kia. Mạc Khè mới vừa từ trong phòng yến hội đi ra, nhìn thấy Á Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc Dĩ ồ nhìn qua, lập tức cười gật đầu, sau đó mới nhìn đến đứng tại tới Á Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc Dĩ ồ trước mặt, lại đưa lưng về phía hắn nam nhân. Nam nhân này bóng lưng có chút quen thuộc, bất quá hắn không nghĩ nhiều, bước nhanh hướng phía bên kia đi đến, theo tiếp cận bên kia, nam nhân kia lời nói truyền tới. Đạc Đạc Dĩ ồ tiểu thương, đây là điện thoại của ta, ngươi về sau có chỗ cần hỗ trợ, cứ việc đánh cái số này. Ta có thể biết ngươi phương thức liền là sao? Ra dưới cửa có nhà sản xuất lản B phim chế tác công ty, chẳng mấy chốc sẽ đầu tư chế tác một chút phim, đang cần giống người xuất sắc như vậy, nữ diễn viên Mạc Thệ có chút nhíu mày, nam nhân kia rõ ràng có chủ tâm không tốt. Bất kỳ nam nhân bình thường gặp phải loại tình huống này cũng sẽ không cao hứng, hắn cũng không ngoại lệ. "Cảm ơn, không cần." Alexander dạ đạc đạ gì ổ ngữ khí bình thản nhưng lại vô cùng kiên định cực tuyệt, tiếp lấy hướng Mạc Thệ bên kia lộ ra nụ cười, nói rằng, "Ngươi đã đến à?" Vừa dứt quay đầu đi xem, vừa hay nhìn thấy Mạc Thệ đi tới, tấm kia anh tuấn khuôn mặt tuấn tú bên trên lại không có một tơ một hào xấu hổ. Đao người khác góc tượng, là người có vợ loại hình chuyện, hắn làm qua đã không biết bao nhiêu lần. Mạt Khè liếc mắt một cái liền nhận ra Bở Dật Đít, lại không có để ý hắn, đi đến A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạ Di ổ bên cạnh, quan tâm hỏi, "Sốt ruột chờ đi?" A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạ Di ổ cười lắc đầu, "Không có, mới chờ một hồi." Đang khi nói chuyện, nàng một cái tay luồn vào Mạt Khè trong khuỷu tay, khoác lên cánh tay của hắn. Mạt Khè lúc này mới nhìn hướng Bở Dật Đít, cứ việc trong lòng vô cùng không vui, thậm chí có chút tức giận, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, rất lễ phép nói rằng, "Ngươi tốt Vở Giác Đít cũng không phải chán tùy thời xung huyết Mao đầu tiểu tử, đồng dạng nói rằng, "Ngươi tốt, Mặt Hệ." Mặt Hệ nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, mang theo A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt gì ổ hướng về sảnh yến hội đi đến, Vở Giác Đít nhìn xem bóng lưng của hai người, nghĩ đến Cố Ly Na nói tới hỏa cho sợ kịch trì em trai, quay người cũng trở về trong phòng yến hội. Tiến vào sảnh yến hội, ứng phó qua mấy đợt tới chào hỏi người, Mặt Hệ lúc này mới hỏi, "Không, có sao chứ?" A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt gì ổ nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có gì." Nàng rất thông minh, tiếp lấy giải thích nói, "Vở Giác Đít muốn cùng ta bắt chuyện, còn cầm công tác cùng nhân vật dẫn dụ ta." Mặt Thẻ có chút nổi nóng, gần nhất trong khoảng thời gian này, lẫn lộn hắn cùng Alexander Zadađadi ồ bắt bới rất nhiều, hơn nữa Oscar lễ trao thưởng ngày đó, vợ Zatis cũng nhìn thấy hắn cùng Alexander Zadađadi ồ đi cùng một chỗ, hắn không tin vợ Zatis không biết rõ hắn cùng Alexander Zadađadi ồ quan hệ. Tên khốn kiếp này là muốn cho hắn đội nón xanh sao? Không có chuyện gì. Alexander Zadađadi ồ có thể nhìn ra mặt Thẻ trên mặt lóe lên không vui, nhẹ nhàng kéo hắn một chút, hắn đã nói chút khốn kiếp lời nói mà thôi. Nói thì nói như thế, nàng trên thực tế vẫn có chút vui vẻ, bởi vì mặt Thẻ rõ ràng rất để ý việc này. Mạt Khè, Giác Sợ Nhĩ Đở chậm mà tới, vị này người nhỏ con đạo diễn mặt đỏ lên, không biết là uống nhiều rượu, vẫn là hưng phấn. Hắn tiếp lấy cùng Á Lệ Sảng Giơ Dạ Đạc Đạc Dị ổ chào hỏi, "Này, Anna." Chớ Á Lệ Sảng Giơ Dạ Đạc Đạc Dị ổ cười đáp lại, Mạt Khè đưa tay cùng Giác Sợ Nhĩ Đở đụng một cái nắm đấm, hỏi, "Cảm giác như thế nào?" Giác Sợ Nhĩ Đở lại hỏi, "Ta có thể nói câu thơ tụ tụ sao?" Không đợi Mạt Khè trả lời, hắn liền nói, "Quá hắn sao sứ rồi. Holy Ú chế độ sở hữu xưởng làm phim đại lão đều tại mời ta, ta đều có loại ảo giác, ta là trên thế giới này được hâm nên nhất người." Đây là ngươi nên được." Jackson giờ dạ đạt đạt gì ổ rất biết cách nói chuyện. Mặt Hẹ cũng gật đầu nói, "Thật tốt lượng tụ loại cảm giác này a." Jackson ý nở cười cười, bất quá đầu vẫn rất tinh tỉnh, ngược lại nói rằng, "Mặt Hẹ, chúng ta tiếp tục hợp tác thế nào? Ngươi hẳn phải biết, ta tự độ nợ bợ rốt cùng giờ cỡ cô mà trong tay lấy được Waterman phim quay chủ quyền." Mặt Hẹ lắc đầu, vận tông Jackson ý nở mặt mũi, đặc biệt hạ giọng, dù chỉ có 3 người bọn họ mới có thể nghe được lời nói nói, "Xin lỗi, Jackson, ta đối biểu diễn phim siêu anh hùng không có hứng thú." Jackson ý nở cũng không bắt buộc, nói rằng, "Đáng tiếc Hai người lại hàn huyên một hồi, Mạc Thệ chủ động cáo từ rời đi, vừa mới tìm tới hệ Lần Hờ Măn. Hệ Lần Hờ Măn liền nhắc nhở, "Các ngươi đằng sau nhiều đầu cái đuôi." "Vẫn là tên kia." Mạc Thệ hỏi, "Không phải?" Hệ Lần Hờ Măn cho A Lệ Sáng Giờ Dạ Đạt Đạ Di ố một ánh mắt, "Đừng nhìn loạn, bảo trì như bây giờ, đừng gây nên đối phương chú ý." Nàng tiếp lấy đối Mạc Thệ nói rằng, "Là bợ rác tí, từ ngươi mang theo Anna trở lại sảnh điện hội, hắn liền trong đám người đi theo các ngươi." "Hắn muốn làm cái gì?" A Lệ Sáng Giờ Dạ Đạt Đạ Di ố lập tức liên tưởng đến chuyện lúc trước, còn không hết hi vọng nhất định phải ta lấy rượu đi dỗ hắn sao? Thế nào? Hẹ Lần Hơ mằn nghiếu kỳ hỏi, vừa mới hắn quấy rối Anna. Mạc Thệ Đại Khải đem chuyện nói một lần, Hẹ Lần Hơ mằn nhắc nhở nói, ngươi đừng làm ẩu. Nàng biết Mạc Thệ không phải người tốt. Mạc Thệ khẽ nhíu mày, nhớ tới lúc Hẹ Lần Hơ mằn nói qua sự tình, nói rằng, bờ giác ít tình trạng cũng tốt, cần gấp xuất sắc tác phẩm xoay người, trước đó muốn cấp hẳn của quốc vai nam chính cũng có đạt được. Bọn hắn nhìn ta chằm chằm, có thể hay không cùng Vương Diện này có quan hệ? chương 577, đều có chỗ tranh chương 577, đều có chỗ tranh mượt đám người hiệp hộ, Bờ Zắcít đứng tại một cái ẩn nấp địa phương, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm mặt thẻ hòn nở bên kia, mặt thẻ hòn nở ngay tại cách đó không xa, cùng cái kia lực lớn em gái tân mật nói chưa tiếm, nữ nhân kia lực là thật to luôn a, lúc trước Jennyfer Anisơ tổng cùng Enzer Lina Zoli khả năng hấp dẫn hắn một chút, chính là ngực cũng đủ lớn. Rất rõ ràng, cái này gọi là ạ lệ sảng giờ dạ đật đạ gì ổ cô gái ngực, trực tiếp miêu sát Jennyfer Anisơ tổng cùng Enzer Lina Zoli. Đáng tiếc a, đáng tiếc Bờ Giác biết không ngừng lắc đầu, tốt như vậy một đóa hoa, tại sao lại bị Mạc Thệ Hồn nở hái được. Nhìn thấy Mạc Thệ Hồn nở cùng A Lệ sảng giờ dạ đạc đạ gì ổ dị thượng thân mật tìm tới một cái tóc vàng nữ nhân bên người, hắn cũng thích hợp tới gần một chút, cái kia tóc vàng nữ nhân hắn biết, thế lần hơn hẳn, một cái bởi vì Mạc Thệ Hồn mà giá trị bản thân địa vị tăng đột người đại diện. Bởi vì cách có chút xa, ba người kia thanh âm lại không cao, Bờ Giác biết không có nghe được cái gì, cuối cùng giả bộ từ bọn hắn phủ cận trại quá lúc, mơ hồ có loạt chợ sợ kiếm trì em trai, nạ dạ lỉ bỏ mạng cùng Plutoat lật loại hình từ ngữ chuyển đến trong lỗ tai. Cái này khiến hắn nghĩ tới cô Lina nói tới những tin tức kia. Sau đó, hắn tìm tới một cái lợi cho quan sát địa phương, tiếp tục để mắt tới mặt thẻ hồn nợ bên kia, đồng thời cũng tại tìm cơ hội nhìn có thể hay không nắm lớn ngực em gái đó tới. Vở Giác biết rất nhanh phát hiện, mặt thẻ hồn nợ tìm tới Nạ Tạ Lỷ bỏ mạn, Nạ Tạ Lỷ bỏ mạn sau đó tìm đến hỏa chợ sở kỷ trị em trai, sau đó cùng giải quyết hệ lần hở mặn cùng rời đi sàn diễn hội, hắn hơi chờ một lát ra ngoài tìm nhân viên phục vụ hỏi thăm một chút, những người này muốn một gian phòng nghỉ chuẩn bị mà đảm. Bọn hắn hội đảng cái gì? Ngoài trừ Cố Lỉ Na trước đó nói tới cái lũ ạt lạt bờ dắt dít nghĩ không ra cái khác. Vào lúc ban đêm, Mạc Thệ Honor không tiếp tục tại party bên trong nhiệt thần, một mực trốn ở phòng nghỉ ngơi bên trong, cùng bà Trạch Sở Kỷ sai nên mà đám. Bờ dắt dít rất có kiên nhẫn, tại bên ngoài quán rượu trong xe đợi đến tiếp cận nửa đêm, mới nhìn đến Mạc Thệ Honor, khẽ lần hơn màn, "Alex sáng giờ dạ đạt đạt gì ổn, bà Trạch Sở Kỷ em trai cùng nạ tạ Lỉ Võ mãn tuần tự ra khách sạn, song Vương dường như vẫn chưa thỏa mãn, lại tại cửa khách sạn hàn nguyên một hồi, lúc này mới riêng phần mình lái xe rời đi." Một chiếc màu đen Mercedes còn lái tới, Mạc Thệ mở cửa xe. Để Á Lệ sảng giờ dạ đật đạ gì ổ suất lên xe trước, Hẻn lần hơ mằn tới đóng cửa xe, Hạ Thấp giọng hỏi: "Ngươi thật đối loạn chợ sợ kịch trì em trai hạ mục cảm thấy hứng thú." Lu Hạt lạc bộ tiểu tuyết này quả thật bị tenniu giọt ăn hết lòng qua, bản thân chất lượng cũng không tệ, nhưng là ngươi không thấy được sao?" Hẻn lần. Mặt Hẻn Thấp giọng nói rằng: "Họa chợ sợ kịch trì em trai từ ve mã trịch hai bộ phần tiếp theo bắt đầu, liền đi lên một đầu tật lực truy cầu phim chiều sâu cùng chết học tư biện đường nghiêng, đây đối với phim thương nghiệp tới nói, thật là đáng sợ." Hẻn lần hơ mằn trước đó cũng là đe dọa chợ sợ kịch trì em trai có lo nghĩ, lại cũng không có đặc biệt rõ ràng khái niệm. Nghe hắn tiểu nói này, lại hơi hơi tưởng tượng, trong nháy mắt rộng mở trong sáng, bất luận là loạt chập sở kịch chỉ em trai đạo diễn dẻ loa đẹp cùng khè mạ chịch giờ bộ lũ tỷ hồn vẫn là biên kịch sản xuất web for vẹn đệ tở tạ loại này xu thế đều hết sức rõ ràng. Ngươi cảm giác hạng mục này sẽ thất bại, vậy ngươi còn muốn cùng bọn hắn đàm luận? Nàng khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ tới mặt thẻ trước đó từ bỏ những cái kia siêu cấp phim bom tấn, cuối cùng không có nhiều lời, ngược lại hỏi, cố ý diễn cho bờ rắc cái nhìn. Mặt hè Dubai, không có không thừa nhận. Khẽ lần hờ mân lắc đầu, ngươi thật nhàm chán. Nàng quay đầu nhìn một chút Menzecon, ngươi cùng với nàng có thể duy trì 2 tháng sao? Loại chuyện này, thấy rõ trước mắt liền tốt, nghĩ sao như vậy làm gì? Mặt nhẹ không phải đang nói đùa, có như duy trì thật lâu người, cuối cùng lại có mấy người có thể chân chính tiến tới cùng nhau. Hắn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ xuống hẻ lần hơ màn cánh tay, "Ta muốn cho bờ rác đít vào hố, ngươi giúp đỡ chút." Hẻ lần hơ màn châm trước vài giây đồng hồ lợi và hại, nói rằng, "Ta cũng nhìn cái bản, tối nghĩa khó hiểu, phim một khi xử lý không tốt, vô cùng có khả năng thất bại, nhưng bờ rác đít nhảy vào cái này trong hố, trở thành vai nam chính, phim thất bại, hắn cũng sẽ không xong đời." Nếu như có thể hiến cho bờ rác biết đầu tư đâu?" Mạc Nghệ nói thẳng, "Ta 1 giờ trước cho bờ lạ phát quán ngán tin, để hắn chuyên môn đi tra tra, nhiều nhất tới cuối tháng 6, Genmither à nhìn sở tổng liền sẽ tự đỡ lần B hoàn thành rút vốn, đỡ lần B rất nhanh liền có thể bình thường vận doanh, quả chẳng sở ký chị em trai hạng mục này, hiện tại còn dừng lại tại sơ bộ kế hoạch giai đoạn, hoàn toàn tới kịp." Hẻt lần hơ mân trầm tư thật lâu, gật gật đầu, "Ta sẽ phối hợp ngươi." Mạc Nghệ cười cười, rất có cao thượng phong cách, "Chúng ta lại không phải cố ý hại ngươi, chỉ có điều đảo hố mà thôi, bờ rác biết nhảy cũng không nhẹ, tất cả cá nhân hắn lựa chọn Bàn về ra mặt dày, hệ lần hờ mằn không chút nào tại mặt thẻ phía dưới, lúc này nói rằng có đạo lý, hắn không nhảy lời nói, chúng ta cũng sẽ không trực tiếp đi đợi hắn. Nàng con nói thêm, hóa ra Sở Kỷ chỉ em trai nói qua, bộ phim này đầu tư cũng liền 100 triệu đô la tả hữu. Thâm hộ tiền lời nói, Bờ Giác Dịch cũng không đến nỗi xung đợi. Mặt thẻ làm như vậy không chỉ là bởi vì Bờ Giác Dịch muốn đả hắn góp tưởng, cái này hố dường như nhỏ một chút, nhưng trong lúc nhất thời, cũng tìm không thấy đạo càng lớn hố cơ hội. Một chiếc Mercedes con lái tới, hệ lần hờ mằn lên xe trước đó, đối mặt thẻ nói rằng, nhắc nhở ngươi một câu, Mọi thứ không có tuyệt đối, bọn hắn thành công đâu. Mặt Hệ đã sớm rất nghiêm túc cân nhắc qua, nói rằng, cho dù ta không hề làm gì, lấy ít trong tay tài nguyên, cũng có khả năng rất lớn xoay người, nhưng làm, hắn liền có khả năng không cách nào xoay người. Hắn tiến đến Hệ lần bên người, hạ giọng, "Để hắn mất đi xoay người năng lực, chúng ta cũng biết yêu trừ một cái hai hoàng ẩm." Hệ lần hờn màn rõ ràng lời này đi thứ, ngươi cho rằng ta vì cái gì giúp ngươi?" Hệ lần hờn màn lên xe trước quay đầu nhìn mặt Hệ một cái, cùng loại này mặt dày tâm đen, lại giảng cứu thông minh thực tế người làm việc với nhau, kỳ thật cảm giác rất không thể Nhìn xem Hẹ lần hơn màn lên xe, mặt Hẹ cũng tới xe của mình, dẫn đầu rời đi khách sạn Phượng Sĩ Á Sẩn. Hai chiếc màu đen Mercedes con một chiếc 16 lái rời khách sạn Phượng Sĩ Á Sẩn cửa ra vào, Bờ Zắc Dít ngồi trên xe một mực không hề động, suy tư một thời gian thật dài, lấy điện thoại di động ra bấm một cái điện thoại, nói rằng: "Simon, sì mau chóng cùng Jenny Fleur Anni sở tổng chia cắt hoàn tất, để đỡ làn bê tiến vào bình thường bận doanh trạng thái." Hắn nghĩ tới Jenny Fleur Anni sở tổng, trong nội tâm nhiều ít có một chút ấy nấy, một chút không quá quan trọng phức diện, có thể khiến cho liền đề án. Cúp điện thoại, Bờ Zắc Dít nói với tài xế: bên nhà. Mẫu đen đại mạc bao phủ Los Angeles, một chiếc lại một chiếc xe hơi rời đi khách sạn Rua Cia San, đuổi đi nạ tạ Lụy Bảo Mạn và chờ sở ký chỉ em trai ngồi lên cùng một chiếc xe hơi. Mắt khẽ hón nở giống như rất có thành ý. Andy họa chờ sở ký nói rằng, La Nạ họa chờ sở ký lấy xuống màu đỏ tóc giả, lộ ra còn không có tóc thật dài, có chút kiêu ngạo nói, lựa chọn chúng ta là vận khí của hắn. Andy họa chờ sở ký nghĩ cũng cùng loại, người này hơi vụng về ngóc nết một chút, nghệ thuật tu dưỡng thấp điểm, năng lực phân tích cũng kém chút, cũng may còn có chút ánh mắt, biết cùng với ai hợp tác lại càng dễ thành công. Có ánh mắt người mới có thể thành công, mặt thẻ Hòn Lở có ánh mắt, cho nên hắn có hiện tại thành công. Lã Na Họa chớp trợn ký từ theo mạ chỉ phía sau, liền vẫn cho rằng nhà mình hai người là toàn hồ ly út tốt nhất phim thương mại đạo diễn, chúng ta muốn lợi dụng được mặt thẻ Hòn Lở điểm này. Andy Họa chớp trợn ký gật đầu phụ mà nói, chỉ cần mặt thẻ Hòn Lở chịu chính thức gia nhập hạng mục này, chúng ta hướng Hồn Lở bợ rụt kéo đầu tư sẽ dễ dàng rất nhiều. Không chỉ là dạng này. Lã Na Họa chớp trợn ký cân nhắc càng nhiều càng xa, Andy, đã Hồn Lở bợ rụt không thể đưa cho chúng ta 100% tín nhiệm, chúng ta vì cái gì nhất định phải cột vào Hồn Lở bợ rụt trên thân. Hắn nói rõ chi tiết nói, sáng mai ta sẽ liên hệ công ty quản lý để bọn hắn an bài một trận phỏng vấn, sau đó đối ngoại để lộ hạng mục này tồn tại, cùng mặt thẻ Honor vô cùng có hứng thú. Andy họa chợt sở khí lập tức hiểu được, cứ như vậy, chúng ta có thể mượn dùng mặt thẻ Honor thành danh, mặt hướng càng nhiều xưởng làm phim kéo đầu tư. La Na họa chợt sở kịch cười đáp ý, không sai, ta vì cái gì đồng ý nạ tạ Lẩm bỏ mạn đề nghị đi tìm mặt thẻ Honor, bởi vì hắn vô cùng có giá trị lợi dụng, chúng ta muốn đem giá trị của hắn lợi dụng tới lớn nhất. Đừng quên, mặt thẻ Honor hiện tại chỉ là có hứng thú cũng không cùng chúng ta đặt thành bất kỳ nghi ngại, chúng ta bây giờ lợi dụng danh tiếng của hắn tuyên truyền một chút, cho dù tương lai mặt tệ hơn nờ đổi ý, chúng ta hạng mục cũng sẽ không khuyết thiếu nhà dưới, đến lúc đó ai điều kiện tốt nhất, chúng ta liền lượi chọn ai. Andy và trợ sở Kịch cũng nở nụ cười, ý kiến hay. Trong hội này, mỗi người đều đang vì mình tranh thủ lợi ích, đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất cùng công ty điện ảnh đều không ngoại lệ. Màu đen Mercedes con lái ra bệ vợ Lỷ Lự, hướng phía vả bẳng chạy tới. Dần dần tiếp cận tòa kêu bò đầy dây thường xuân nhà ở Ale Sang Zer Zada Dada Zi Đạ ồ nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Ngưng Thần suy nghĩ mặt khẽ, ba phen mới bận muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói rằng, "Mặt khẽ, ngươi là bị ta." Nàng một mực hầu ở mặt khẽ bên cạnh, thấy được rất nhiều, cũng nghe tới rất nhiều, bản thân lại không ngu ngốc, tự nhiên có chỗ suy đoán. Mặt khẽ quay đầu nhìn về phía Ale Sang Zer Zada Dada Zi Đạ ồ, trầm mặc một hồi, chậm rãi nói rằng, "Anna, ta rất muốn nói là, sau đó đã động ngươi, ta không muốn lừa dối ngươi, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân, còn có những yếu tố khác ở bên trong." Alesandrza dạ đạ dị ồ nhẹ gật đầu, vừa mới nghĩ tiếp tục hỏi, mặt hệ còn nói thêm, nguyên nhân khác liên lụy đến cái khác bí mật của người, ta không thể tùy tiện nói. Hắn, Hẻlần hơ măn cùng Izina bở đã từng soi lương tính toán qua bở rát dít một lần, việc này rất bí ẩn, nhưng người nào cũng không thể cam đoan tương lai không có tin tức rò rỉ ra ngoài, cho nên có cơ hội để bở rát dít rơi vào trong hố sâu không leo lên được, đương nhiên không thể bỏ qua. Hẻlần hơ măn mặc dù không có nói rõ, nhưng khẳng định cũng có tương tự ý nghĩ. Ta rõ ràng. Alesandrza dạ đạ đạ dị ồ cười cười, mặt hệ, ngươi giữ thì ta ra rất vui vẻ. Xe lúc này dừng lại, nàng mở cửa xe chuẩn bị xuống xe, trước khi xuống xe, Đông Nhân quay đầu trở lại đối mặt Thệ nói rằng, "A Mạn Đa vừa mới đưa ta một chút thuần chính bơ lu mún bánh cà phê, ngươi có muốn hay không nếm thử?" Chương 578, Kinh Đào Hải Lãng chương 578, Kinh Đào Hải Lãng mặt trời từ Thái Bình Dương bờ biển rạng lên, xuyên thấu trong núi rừng cây, rơi vào một tòa bọ đầy dây thường xuân trên tường, lại thông qua trên tường cửa sổ, chiếu sáng có chút loạn phòng ngủ. Phòng ngủ thông hướng nhà vệ sinh cửa phòng mở ra, mặt Thệ rửa sạch hoàn tất đi ra, từ dưới đất tìm tới y phục của mình. Sau khi mặc vào đơn giản thu thập một chút, lại nhìn đồng hồ treo trên tường, đối với hắn cái thói quen này sáng sớm chạy bộ sáng sớm người mà nói, hôm nay lên quá muộn. Cái này cũng không thể trách hắn, tối hôm qua hao phí đại lượng thể lực cùng tinh lực, còn kém chút tại sóng lớn quần trào bên trong nín chết. Tối hôm qua tuyệt đối là kinh đào hại lắm a. Đơn giản thu thập phòng ngủ, mắt khẽ nhìn thấy gian phòng trên vách tường ạ lẽ sáng giờ dạ đạc đạc gì ở anh chủ, trong lòng có một chút xíu phức tạp, hắn nữa thích cái này lướt sóng cảm giác. Đây là con người cùng tự nhiên bật loạn, cũng là kỹ xảo thể hiện, chỉ có đứng tại sóng bên trong, khả năng lãnh hội năng kích thích, nàng sức sống Lần này luồng sóng để hắn cảm nhận được mới lạ thể nghiệm, không có bất bạo, sao lại thành công? Không có gặp chật trở, sao lại bị quăng? Không có ngăn trở, sao lại uy hoàng? Chỉ có bỏ ra mới có thể có tới vốn có hồi báo. Mặc dù tối hôm qua hắn nói không phải toàn vì Alexander dạ Đặt Đạ Dị Ổ, nhưng vì bờ rác ít thiết kế tỉ mỉ như thế một cái hố to, Alexander dạ Đặt Đạ Dị Ổ rõ ràng bị đánh động. Đây có tính hay không ngàn quân giận dữ vì hồ nhan. Hắn đứng trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm Alexander Đặt Đạ Dị Ổ ảnh chụp nhìn một hồi, lại một lần nữa nhớ tới tối hôm qua kinh đảo Hải Lãng. Lướt sóng có thể để người ta quên mất phiền não, để cho người ta thể nghiệm lần lượt cùng sóng biển bật loạn và cảm. Đây chính là vì cái gì tại trên thế giới mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người tìm kiếm khắp nơi lấy một chỗ hoàn mỹ nhất lướt sóng thắng địa, chỉ là hoàn thành một lần cùng sóng biển hoàn mỹ truy đuổi. Có lẽ người cần không chỉ là kia sóng lớn cuốn chào một mấy mắt, còn có cái kia mỹ lệ mục đích. Cho nên, hắn cảm thấy cùng Á Lệ Sảng Giờ Dạ Đặt Đạ Di Ồ ngắn ngủi phát triển một đoạn lãng mạn quan hệ cũng không tệ. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không không thừa nhận, Á Lệ Sảng Giờ Dạ Đặt Đạ Di Ồ đã động hắn, chính là kia lực kia nhan kia mông chân kia. Mở ra cửa phòng ngủ, Hắn xuyên qua phòng khách, tìm thanh âm tiến vào phòng ăn, vừa bật lên tiếng Hạ Lệ sảng giờ dạ đặt đạ gì ồ lũ cười, Hạ Lệ sảng giờ dạ đặt đạ gì ồ vừa mới mang lên đi ăn, ngay tại pha cà phê. "Này, Anna." Mắt hệ tự tại phòng ăn cửa ra vào, nhìn xem nàng. "Này, Mạt Hệ." Hạ Lệ sảng giờ dạ đặt đạ gì ồ cười nhìn về phía hắn bên này, bằng con mắt màu xanh lam vẫn như cũ làm người chấn động cả hơn vách. Nàng ngược lại tốt hai ly cà phê, hơi xuống trên người tập dẻ, lộ ra bên trong bó sát người tỏ sự Siêu cấp gió lốc đưa tới sóng biển cũng không gì hơn cái này, mặt thẻ tối hôm qua vừa mới tại sóng to gió lớn bên trong bật lộ qua, tự nhiên biết tất cả đều là chân tại thực học, lúc này đi tới, cô gã Lệ Sảng Giơ dạ đặt đạ gì ổ tới một cái nụ hôn dài. Ta muốn đặt thủ bữa sáng. Hắn muốn lần nữa thể nghiệm bị sóng biển nện tới cảm giác hít thở không thông. A Lệ Sảng Giơ dạ đặt đạ gì ổ hai tay gián tại trên cổ của hắn, một chút ý cự tuyệt đều không có. Một thẳng tới giữa trưa qua đi. Mạc Khệ liên tiếp tiếp vào hệ lần hở màn cùng bợ là Anderson gọi điện thoại tới, mới cùng Á Lệ Sảng Dở Dạ Đặt Đạ Di Ổ cùng đi ra khỏi dây thưởng xuân quay quanh tòa này, nơi ở hai người nắm tay lúc đi ra, phụ cận ít nhất có 20 cái bà bà giặt tỉ đang liên cuồng chụp ảnh. Mạc Khệ cùng quá khứ như thế, thoải mái không có tránh né ý tứ, Á Lệ Sảng Dở Dạ Đặt Đạ Di Ổ cũng rất thản nhiên. Á Lệ Sảng Dở Dạ Đặt Đạ Di Ổ cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng hiện tại mới 20 tuổi, có nhiều thời gian cùng bốn liếng đến hưởng thụ một đoạn lãng mạn kinh lịch. Chuyện tương lai, ai có thể nói chúng? Nhìn xem trong vòng những cái kia trăm chú kết giao nam nữ, lại có mấy cái có thể chân chính tiến tới cùng nhau, bảo trì mấy năm quan hệ yêu đương đều rất ít. Đã không cần suy nghĩ nhiều, vậy liền để tư tưởng đi theo thân thể cảm giác đi tốt, có lẽ nàng cùng mật thẻ cùng một chỗ thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy tuần, cũng có lẽ sẽ rất dài. Chuyện giữa nam nữ, xưa nay đều tràn ngập biến số. Tối hôm qua, nàng có thể nhìn thấy mặt thẻ đối nàng mê muội, biết loại này mê muội vẹn vẹn đến tại thân thể xúc động, nói không chính xác nàng có thể phiến cho loại này mê muội trưởng kì tiếp tục giữ vững. A le sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ không ngủ đốc? Hơn nữa hiểu rất rõ mặt thẻ, đương nhiên biết rõ ý tưởng này là loại hy vọng xa vời, nàng từ ạ mạn đạt nơi đó, nghe qua mặt thẻ cái gọi là cây cuối cùng rừng rậm kỳ hoa lý luận. Tại một bộ phim lóe tắt đèn bên trong lên xe hơi, nàng không khỏi khẽ lắc đầu, muốn nhiều như vậy làm cái gì, vẫn là thừa dịp còn trẻ có thời gian có vốn liếng thật tốt hưởng thụ ạ mạn thẻ đóng cửa xe, nói với tài xế, đi đến trụ công ty quản lý. Tiếp lấy hắn tăng lên tầng che, liếc nhìn ạ lệ sáng giờ dạ đạt đạt dị ổ, hỏi, nghĩ gì thế, Anna? ạ lệ sáng giờ dạ đạt đạt dị ổ chỉ chỉ phía ngoài cửa xe. Những này vạn vạn phạ giật tỷ sẽ không từ tối hôm qua thủ đến bây giờ a. Mạc Khệ quay đầu nhìn một chút, hẳn là, hắn nhớ ngờ, người mấy ngày nay nhiều chú ý, đoán chừng sẽ là bọn hắn trọng điểm theo quay chủ mục tiêu, đa số vạn vạn giật tỷ coi như thủ quy củ, bất quá có chút cũng rất quá đáng. Nếu không giật này, ta để mấy cái bảo tiêu trong khoảng thời gian này tạm thời đi theo ngươi. Không cần a. A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc Dị Ồ nói khéo từ chối. Hiện tại giải trí vạn vạn giật tỷ, so mấy năm trước điên của nhiều. Mạc Khệ đối A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc Dị Ồ vô cùng đệ bụng. Đông nhiên đề nghị, Anna, ngươi tạm thời đem đến hồn lở trong viên. Alex sẳng giờ dạ đặt đạ gì ô nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn thấy mặt hệ một mặt thần cần, nghĩ nghĩ nói rằng, có thể để ta suy nghĩ một chút không. Mặt hệ cũng không phải phát shit, chỉ là đề nghị, nói rằng, đương nhiên. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm David Đéo Lý rổng điện thoại, đem tối hôm qua ý nghĩ đơn giản nói một lần. Nghe rất có ý tứ a, Mạc Hệ. David Đéo Lý rổng thông qua điện thoại truyền tới thanh âm bên trong mang theo rõ ràng hư vấn, tính cả ta một phần, ta thích nhất loại này cảnh quấy gõ. Ngươi yên tâm ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, ban đêm cùng nhau ăn cơm, chúng ta cẩn thận nói chuyện." Mạc Thệ lên tiếng, cung điện thoại. "A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt gì ổ tỏ bảo hỏi, ngươi thật muốn đối phó bợ giờ rất ít." Mạc Thệ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, cố ý dùng khoa trương ngữ khí nói rằng, cho dù là bị ngươi, ta cũng muốn để hắn bị an phải cái thiệt to lớn. Mặc dù biết lời này là cho đùa, giống Mạc Thệ loại người này, không có khả năng hoàn toàn bởi vì mình giăng cớ, liền làm ra nhiều chuyện như vậy, nhưng A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt gì ổ vẫn là rất cao hứng. Nàng có thể cảm giác được, Mạc Thệ đối nàng rất chân thành. Mạc Khệ trước đem ạ lẻ sẳng giờ dạ đặt đạ gì order đến ổ nở xưởng làm phim, y am lệ gần ngay tại hậu kỳ chế tác, có bộ phận ống kính cần nặn vui âm. Sau đó, hắn chạy tới Encho công ty quản lý, Hẻt Lần Hơ Mần cùng bợ là Anderson đã đợi tại trong văn phòng. Mạc Khệ không nghĩ tới chính là, Hẻt Lần Hơ Mần câu đầu tiên lại hỏi, "Ngươi tối hôm qua lưu tại Anna nơi đó?" "Đúng vậy a." Mạc Khệ kéo ra cái ghế ngồi xuống. "Ta quá khứ xưa nay không can thiệp cuộc sống riêng tư của ngươi." Hẻt Lần Hun mang trên mặt ít có chăm chú. Ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cùng Anna bất luận về sau hợp hay tan, ngươi cũng thoáng chú ý một chút phương thức phương pháp. Anna cùng Amanda đã là thở nhỏ cùng nhau lớn lên mà tốt, không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến Amanda. Mặc nghe đương nhiên biết rõ những này, ta biết nên làm như thế nào. A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc Di ổ sáng hôm nay nói qua, bọn hắn chỉ quản trước mắt. Thẳng thắn rằng, tâm tình của nàng phi tương tốt, mọi người phù hợp liền ở cùng nhau, cảm thấy không thích hợp, vậy thì tách ra. Đây cũng là hắn bằng lòng mời A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc Di ổ đi hỏn nở trang biên môn nhân. Hết lần hờ hắn lập tức chuyển tới đề tài chính. Sáng hôm nay, Lã Na Oạ trở sở kì tiếp nhận mấy nhà truyền thông liên hợp phỏng vấn, phỏng vấn đã xuất hiện ở trên internet, ngày mai khẳng định sẽ đăng báo, hắn công khai biểu thị người đối biểu diễn Lù Aật Lạc Vân Nam chính cảm thấy rất hứng thú. Mặt kệ không có coi ra Lã Na Oạ trở sở kì sùng đích, hắn muốn lợi dụng danh tiếng của ta chế tạo thân thế. "Ừm." Hẻt lần hờ mằn nói rằng, "Ủa nơ bợ rốt phương diện có người gọi điện thoại tới hỏi thăm qua, ta nói cho bọn hắn ngươi xác thực có hứng thú, bất quá vừa mới bắt đầu đàm luận." Nàng hơi chút dừng lại, còn nói thêm, "Oạ trở sở kì em trai tại bắt ngươi làm văn chương, mong muốn để Lù Aật Lạc hạ mục này treo giá." và cho sợ Kirschi em trai xảo càng nhiều, đối kế hoạch của chúng ta càng có lợi. Mặt Thệ xoa cằm nghĩ nghĩ, nói rằng, "Hệ Lân, ngươi phối hợp bọn hắn, thích hợp hướng truyền thông biểu đạt ta cảm thấy hứng thú." Hệ Lân hờ măm nhẹ nhàng gật đầu, "Ta biết nên làm như thế nào." Nàng lại hỏi, "David bên đó đây?" Mặt Thệ cười cười, "David sẽ phối hợp chúng ta." Giống David kéo lỷ rồng loại người này, đối với Hố đi bờ rát biết không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. "Vỡ lạ, ngươi bên đó đây?" Mặt Thệ hỏi, "Ta cẩn thận điều tra." Vỡ lạ Anderson hồi đáp, "Jenny Flora nịt sở tổng ngay tại từ tở lạn B giúp 4." Hai tới trong vòng 3 tháng Song Vương sẽ giao nhận hoàn tất, án Nhi Sở tổng cổ phần trong tay sẽ từ bờ rác tiếp nhận, ít muốn duy trì lớn nhất cổ đông địa vị. Hai tới 3 tháng. Mạc Thệ gật gật đầu, hoàn toàn kịp. Hết lần hờ măn còn nói thêm, quả chợ Sở Kỷ chỉ em trai hạng mục kế hoạch còn dừng lại tại tối sơ giai đoạn, nửa năm sau có thể bắt đầu giai đoạn trước chuẩn bị coi như thần tốc, nếu như không kéo được đầy đủ tiền riêng, nói không chừng trong vòng mấy năm đều không có tiến triển. Mạc Thệ biết nàng nói là tình hình thực tế, rất nhiều hồ ly út hạng nhất đại chế tác hạng mục chuẩn bị thời gian, đều là lấy năm qua xem như đơn bị tính toán. Giống sụt màn dị tổn như thế bèn bèn giai đoạn trước chủ bị liền hao phí 5 6 năm hạng mục lớn cũng nhìn mái bằng mắt. Chúng ta tiếp tục đào hố, liên nhìn bờ rã đất có nhảy hay không. Mạt Khè đã quyết định chú ý coi như bờ rã đất không hướng bên trong nhảy, hắn cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất, nhiều lắm thì thả một đống lời nói xuông, cuối cùng cùng họ Trợ Sở Kỷ chị em trai đàm phán không thành. Lấy bà Trợ Sở Kỷ chị em trai tâm thái cùng hắn không nhiều ký ức đến xem, đôi này chị em chỉ có thể càng đi càng lệch cách Hollywood chủ lưu, đàm phán không thành cũng liền đàm phán không thành. Hẻt lần hơn màn cũng nhìn qua kịch bản, có thể đoán được Mạt Khè ẩn mà không nói tâm tư. Dựa như Mạc Thệ có thể đoán được nàng như thế, cho nên nàng còn nói thêm, "Ta đi chung với ngươi thấy David, tạm nên một loại tình thế bắt buộc tình thế." Nàng cùng Mạc Thệ một mực chuyên chú vào phim thương nghiệp, nàng vận tác Mạc Thệ mỗi một lần thành công, cũng tự tự mình vận hành bên trong tổng kết ra nhất định kinh nghiệm, như là Mạc Thệ nói như vậy, tận lực truy cầu chiều sâu cùng chất học tư biện phim thương nghiệp, 99 đều sẽ bị bùi dập giữa chợ. Chương 579, Leonny đặt chương mâu chương 579, Leonny đặt chương mâu sau đó một đoạn thời gian bên trong, họa cho service chị em trai bên kia không ngừng hướng ra phía ngoài thả tin tức. Thổi phong Pluto Atlas hạng mục này cỡ nào không tầm thường, mặt thẻ bên này cũng tích cực đáp lại, biểu thị đối với nó bên trong vai nam chính cảm thấy hứng thú vô cùng, hơn nữa hứng thú không chỉ dừng lại tại ngoài miệng, còn có một loạt hành động thực tế. Hắn mấy lần cùng vợ chờ sợ Kịch trì em trai công khai gặp mặt, đam luận kịch bạn cùng kế hoạch đi hướng, biết được vợ chờ sợ Kịch trì em trai thiếu tài chính duy trì về sau, còn đem hợp tác đồng bạn sợ cái đạn sợ ảnh nghiệp cùng David dẻo li dụng kéo, kéo tiến đến. David dẻo li dụng cũng đối hạng mục này rất có hứng thú. Tự mình cùng ngoại chạ sở kiệt trì em trai nói chuyện mấy lần, sau đó chuyên môn gây dựng một đoàn đội, chuẩn bị cùng ngoại chạ sở kiệt trì em trai triển khai chính thức đàm phán. Trong lúc nhất thời, Lu Atlantic trở thành Hollywood ngay tại chủ bị đại chế tác ở trong, thu hút người chú ý hạng mục một trong. Có mấy nhà công ty điện ảnh, bao quát 6 công ty lớn thành viên, đều gọi điện thoại tới hỏi tham qua mặt thẻ liên quan tới Lu Atlantic ý nghĩ, mặt thẻ trả lời rất đơn giản, cảm thấy rất hứng thú nhưng đã cùng David kéo lỳ rộng sở cái đạn sở ảnh nghiệp đặt, thành hợp tác hiệp nghị, tạm thời sẽ không cân nhắc cùng những công ty khác hoạt tác. Thông qua phối hợp và trả sợ Kỷ trì em trai lẫn lộn, để hễ lần hở màn cùng và trả sợ Kỷs bắt đầu đàm phán, lôi kéo David kéo Lý Dũng cùng Sở Cải đàn sợ ảnh nghiệp chuẩn bị đầu tư Club Atlas hạng mục này chờ một chút một loạt biện pháp, ngắn ngủi hơn nửa tháng ở trong, mà thẻ tạo nên một loại đối với Club Atlas Vietnam chính cùng đầu tư hạng mục tình thế bắt buộc chặt hái. Hố lao xong, liền chờ người hướng bên trong nhẹ, nhưng bỏ dắt bên kia cho tới nay cũng chưa từng cùng và trả sợ Kỷ anh em tiếp xúc qua. Bất quá mặt thẻ không nắm này, dù sao liên quan đến dạng này một cái hạng mục lớn, ai cũng sẽ không khinh suất làm quyết định. Nghe nói rất nhiều công ty cũng bắt đầu khảo sát dự đoán hạng mục này, trong đó liền bao quát bờ rác đích đợi lần B công ty được ảnh, đặc biệt là hắn nhận được tin tức, bờ rác đích thay đổi trước đó kéo dài tất phòng, đệm đợi lần B gấp rút xử lý Genmiver Anisở tổng rút bốn công việc, thậm chí tại một chút không quan trọng hạng mục công việc bên trên, đều làm ra không ít thỏa hiệp luật bộ. Những này đều để mặc thẻ cảm giác được rõ ràng bờ rác đích đang từng bước một hướng phía hố to đi tới. Nhưng hắn biết rõ, luật hạt là không phải Hollywood cấp cao nhất chế tác, cũng liền quyết định cái này không phải là một cái hố trời, cho dù bờ rác đích rơi vào, cũng không phải là không có bỏ lên khả năng. Mặt thẻ cần một cái càng lớn hố, tốt nhất là so Van Helsing cùng Kim Đồn Ops Hy Văn còn lớn hơn hố, dạng này bờ rạn ít một khi rơi xuống, cho dù không lập đất, chính hắn cũng liền kẻ trọng thương mất chỉ. To lớn như vậy hố trời cũng không dễ tìm. Mãi cho đến tháng 4, hắn cũng không phát hiện thích hợp lựa chọn. Cơ hội như vậy cũng không phải hắn mong muốn, liền có thể tùy theo mà xuất hiện. Thời gian tới gần tháng 5, mặt thẻ chuẩn bị vì bỏ bình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ chiếu lên thị di pop thẻ cả dịch bìa, ASN mở ra một chuyến truyền hình hành trình thời điểm, rốt cuộc có mấy một tin tức tốt chuyển tới. 300 kết thúc tại tất cả hải ngoại thị trường chiếu phim. Toàn cầu phòng vẽ từ đó dừng lại tại 700 triệu 35 triệu 400 ngàn đô la trên con số này mặt. Đối với một bộ sản xuất chi phí chỉ có 85 triệu đô la phim tới nói, đây tuyệt đối là siêu cấp bán chạy. Đến tiếp sau đẩy ra DVD bởi vì tiêu chuẩn càng lớn có nhiều hơn nội dung, tiêu thụ cùng thuê thu nhập cũng tương đối khả quan, vẹn vẹn tiêu thụ hẳn nhất, ngắn ngủi hơn 10 ngày ở trong, giá bán 19.9 đô la bản phổ thông cùng 39.9 đô la xa hoa 600 bản, chung vào một trô bán ra tiếp cận 5 triệu bộ, tiêu thụ ngạch vượt qua 100 triệu đô la. Bộ phim này cũng trở thành gần với cái dịch report thẻ cạ dịch bình hai, iLoveManS check năm 2006 Bắc Mỹ DVD đi vì đi lượng tiêu thụ ồ ân. Dịch report thẻ cạ dịch bình hai, iLoveManS check cùng 300 từ phòng vẽ tới CD lại đến quân thân, tất cả đều thực hiện bán chạy, thậm chí Á Mạn Nhi đầu năm nay đẩy ra từ mặt thẻ đại ngôn sợ vật tạ bản nam sĩ đồ lót, cũng đã trở thành nam sĩ nội ý trên thị trường siêu cấp bạc hoàng, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Á Mạn Nhi tại cái này một cái trên quần lót toàn cấu buôn bán nghịch liền cao đến mấy chục triệu đô la. Bất luận là công ty điện ảnh vẫn là cái khác thương gia, đều có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy cùng cảm nhận được mặt thẻ thương nghiệp lực hiệu triệu. Xem như toàn Mỹ hai đại đồ chơi chế tạo thương một trong Hasbro tổng giám đốc, liền công khai nói qua, Hasbro mua sản phẩm vật lưu niệm đồ chơi cho quyền, có mặt thẻ hòn nợ nhân vật cho quyền rồi nói, tuyệt đối là thêm điểm hạng. Mặt khác, San Fernando vạ lũ bên kia có công ty rèn sắc khi còn nóng, vừa mới đẩy ra trường thành bản 300 nghe nói đầu tư đạt đến cái vòng kia xưa nay chưa từng có 3 triệu đô la, tập trung trước mắt Bắc Mỹ nổi danh nhất được hoan nên nhất tình yêu lãng mạn phim hành động đám ngôi sao. Mặt thẻ cũng đặc biệt mua được DVD. Cũng có lẽ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ quan sát thuận tiện so tài một chút, trình diễn vừa ra lễ ổn nị đặt vương rất mâu đơn đấu lực lớn sợ sệt cho hay. Bà trong bên trong, lễ ổn nị đặt một thanh trường mâu giết đến 34 đại quân quỷ khóc sói nào, cái này xuất diễn mã bên trong, trường mâu trên dưới tung bay, chật trái chật phải, chật trước chật sau, có thể nói xuất thần nhhóa, cuối cùng vẫn bao phụ tại kinh đảo hải lãng ở trong. Có lẽ là 300 phong cách dễ dàng để người xem hormone bạo dạ, cũng có lẽ là mặt thẻ tạo hình quá có điểm sáng, tại sợ cái đạn sở ảnh nghiệp trực tiếp từ chối một nhà trường thành đô chơi công ty bản quyền mua sắm xin về sau. Rất nhiều nữ tính phan điện ảnh vậy mà tại trên Facebook phát khởi kháng nghị ký tên. Những mấy nữ tính phan điện ảnh mạnh mẽ kháng nghị Sở Cải đạo Sở Ảnh nghiệp cự tuyệt bán ra bản quyền hình vi, yêu cầu Sở Cải đạo Sở Ảnh nghiệp khởi độc lại đàm phán, trao quyền cho nhà kia công ty chế tác mặt thẻ phiên bản B, lấy thỏa mãn đông đảo nữ tính phan điện ảnh đô cậu. Đương nhiên, loại này trao quyền là không thể nào đạt thành, hội lý ú sớm đã có minh sắc ngành nghề quy định, tất cả dính đến người nhân vật hình tượng trao quyền, nhất định phải trải qua người trong cuộc đồng ý, nhưng cái này cũng từ bên cạnh mặt phản ứng ra mặt thẻ bây giờ được hoang nên trình độ. Nam dự to lớn như vậy thương nghiệp lực hiệu chịu ngôi sao, căn bản không cần vì nhân vật cùng công tác rở gì, 300 mang đến một loạt tốt phản ứng dây chuyền, GOLNER bợ rởt tại Hàn Quốc đàm phán bên trên làm ra nhượng bộ, cùng mặt thẻ chính thức ký kết diễn biên hợp đồng. Trước đó song phương khác nhau to lớn thủ lao phía trên, GOLNER bợ rởt làm ra nhất định nhượng bộ, tại GOLNER bợ rởt nhượng bộ điều kiện tiên quyết, mặt thẻ bên này cũng thích hợp thỏa hiệp, cuối cùng xác định thủ lao cao đến 33 triệu đô la, không liên quan đến hộ kỳ chia. Hàn Quốc một mực tại ạ kỳ và GOLNER mạn chỉ huy hạ tiến hành giai đoạn trước chuẩn bị, mặt thẻ ký xuống diễn biên hợp đồng không lâu sau, Chấp lại, giờ Thợ dần bên kia cũng đồng ý đảm nhiệm vai nữ chính, thù lao cao đến 15 triệu đô la. Đoàn lỡ bở rồi cũng thích hợp điều chỉnh hạng mục dự toán, từ 150 triệu đô la gia tăng tới 180 triệu đô la, đồng thời chuẩn bị dẫn vào mới phía đầu tư, xem như David dẻo lì rủng hỗ trợ hồi báo, mặt tệ lần nữa đem hành kéo tiến đến. Từ một số phương diện tới nói, hai người trở thành lợi ích thể cộng đồng, mặt tệ lôi kéo David dẻo lì rủng lại đi làm một cái chuyện, tương đối mà nói cũng biết càng dễ dàn một chút. Tựa như hắn sẽ ở đủ khả năng trong phạm vi trợ giúp hệ lần hờ màn như thế. Thể lần hơn hẳn nhiều khi vì hắn cung cấp phù bổ, đã vượt qua người đại diện tập chủ, thế giới này có rất ít chỉ bằng lòng nỗ lực mà không đòi hỏi hồi báo người. Còn có rất nhiều công ty điện ảnh cùng hạng mục tìm đi lên, mặt thẻ cùng hệ lần hơn màn sau khi xem, phần lớn từ chối đi. Một phương diện khác, mặt thẻ cho thấy giá trị buồn bán, cũng tiến một bước đột hiện ra hắn chọn phim vánh mắt, lâu không một tiếng động bờ rác xít bên, kia rốt cuộc có động tĩnh, tại người quản lý của hắn, Cố Lị Na cùng bà Trợ Sở kịch trì em trai đáp lời về sau, bờ rác xít một tuần bên trong cùng bà Trợ Sở kịch trì em trai gặp ba lần. Hắn dường như dò xét được đủ nhiều tình huống. Còn chuyên môn bay hướng lưu rót, đi gặp nạ tạ lỉm phò màn một mặt, không biết rõ cụ thể mợ sẽ ra điều gì điều kiện, vậy mà thuyết phục nạ tạ lỉm phò màn ném đi mặt thẻ, ngược lại đi duy trì hắn. Mặt thẻ bên này cũng không có nhàn rỗi lấy, tiếp tục cùng bà Trợ Sở Kỷ trì em trai bảo trì chặt chẽ tiếp xúc, đồng thời cố ý để Easy Na ở bên kia mặt trận, hướng ra phía ngoài để lộ song phương đàm phán các nhau, tỉ như mặt thẻ quyền lực cùng tù lao, sở cái đạn sở ảnh nghiệp trước mắt chỉ có thể lấy ra 60 triệu đô la mà không phải bà Trợ Sở Kỷ sai anh em yêu cầu 100 triệu đô la tài chính vân vân. Ai cũng biết Sở cải đạn sở ảnh nghiệp vừa mới cùng ổn nở bở rột ký tên Hàn Quốc đầu tư hiệp nghị, còn tại chủ bị phát sở phiếu di ở hệ liệt một bộ mới tác phẩm, trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi đầy đủ tái chính không thể bình thường hơn được. Sở cải đạn sở ảnh nghiệp cùng hòa chặt sở kỳ xe anh em đàm phán trong lúc nhất thời lâm vào căng thẳng, hòa chặt sở kỳ xe chị em trai cùng với phía sau công ty, thông qua trong khoảng thời gian này lẫn lộn tuyên truyền, lại vịt lùa át lạc hạng mục này chế tạo ra vang rội thanh danh hấp dẫn tới một số đông người chú ý sau đó, Mạc Thệ nhận được tin tức, vừa dứt điểm đỡ loạn B bên kia hợp thành một đoàn đội, chuyên môn cân đối xử lý cùng ngoại chợ sở kịch trì em trai cùng Clou Atlart có liên quan đàm phán các loại. Công việc, cái này hai bên đàm phán ở vào giữa bí mật trạng thái, nội dung cụ thể không cách nào thăm dò, nhưng Mạc Thệ tự bạ chợ sở kịch trì em trai cùng hắn cùng sợ cái đạn sợ ảnh nghiệp ngày càng thái độ lãnh đạm bên trên, không khó đánh giá ra bọn hắn chính cùng công ty đỡ loạn B bên kia thân nhau, nói không chừng thật có thể đạt thành hiệp nghị. Tiến vào tháng 5, Bắc Mỹ lại một cái kỳ nghỉ hè kéo ra màn lớn, Mạc Thệ lâm vào bận rộn trong công việc. Đồng thời muốn bị bị report thẻ cả dịch biển hai, y đầu mang sét cùng transformer hai bộ phim chạy tuyên truyền thông cáo, chỉ có thể để David eo lý rổng cùng hệ lần hờ măn nhìn chằm chằm trợ lạn B cùng bà chợ sở kịch trì em trai bên kia. Trung tuần tháng 5, chờ hắn tự nữu gióp chạy xong hai trận tuyên truyền thông cáo trở về, nhìn thấy hệ lần hờ măn về sau, biết được bà chợ sở kịch trì em trai hôm trước vừa mới thông tri en chỗ công ty quản lý cùng sở cái đạn sở ảnh nghiệp, chính thức gián đoạn giữa song phương đàm phán, mà cùng trợ lạn B cùng bờ rát biết mở ra hạng mục đàm phán. Bờ rát biết rất thông minh. Hệ lần hờ măn nuối mặt thẻ nói rằng, hắn đầu tiên lôi kéo được nạ tạ lỷ vào mạn lấy nạ tạ lỉm hồ mạn xem như đột phá khẩu, dẹp xong quả chật sở kiệt trì em trai. Bất quá, bọn hắn đàm phán còn đang tiến hành, không biết rõ lúc nào khả năng đạt thành hiệp nghị mà khẽ nhẹ gật đầu, vậy thì thúc dục bọn hắn một chút tốt, ta hẹn nạ tạ lỉm hồ mạn gặp một lần. Chương 580, nắm mũi dẫn đi chương 580, nắm mũi dẫn đi màu đỏ trẻ rồ lẻng ngập lên nam phủ hệ nạ vị sợ tạ đường phố, nạ tạ lỉm hồ mạn tự mình lái xe đi cùng mạt thệ hở nở ước hẹn tốt quán cà phê. Xe này như cùng nặng tại công chúng cùng truyền thông trong mắt hình tượng như thế, địa thấp mà thân dân, không giống Mạc Thệ Hồn Nợ điều kiện bèn dễ cấp xe Việt dã như thế tùy ý mà tùy tiện. Nang lần này tới, không chỉ là bởi vì cùng Mạc Thệ Hồn Nợ ức hẹn, mà Zix nói qua với nàng, muốn tiến một bước thăm dò Mạc Thệ Hồn Nợ thái độ. Na Tạ Lãnh vô mạn đến Disney xưởng làm phim phụ cận, dừng xe ở bên đường, xuống xe hướng phía Disney xưởng làm phim chết đối diện một nhà quán cà phê đi đến. Đoạn đường Mạc Thệ Hồn Nợ không quá cao hơn a. Nàng có thể nghĩ tới chỗ này. Lúc đầu thời điểm là nàng đề nghị oạ cho Sở Kiệt Trị em trai mượn thẻ Hón Lở biểu diễn vai nam chính, nhưng đằng sau Bở Zát Bít đưa ra lời hứa hẹn đầu tư Pluto Atlac có thể cho nàng siêu cao thủ lao nữa hẹn, nàng đương nhiên chuyển đến Bở Zát Bít một phương, phối hợp hắn dần dần đánh hạ oạ cho Sở Kiệt Trị em trai. Không sai, trong đó chủ yếu nhất chính là tiền. Mắt nghe Hón Lở mang tới Sở Giải đạn Sở ảnh nghiệp chỉ có thể đấu tháng tư 5 60 triệu đô la, Bở Zát Bít công ty đợt lạn Bê hứa hẹn ít nhất đầu tư 100 triệu đô la, dù là không tính Bở Zát Bít hứa hẹn, chỉ nói hai nhà công ty đầu tư, nàng cũng biết làm ra lựa chọn tương đương. Thấp đầu tư mang ý nghĩa thấp dự đoán cô mang ý nghĩa vai chính thủ lao sẽ bị tận khả năng áp bức. Nàng không có tiền, cho nên rất cần tiền. Serta đột tiền truyện ba bộ khúc bên trong Bạch Mở E Ami lạ vì nàng kiếm lợi một chút tiền, nhưng số lượng cũng không nhiều, giống như là loại này phim sẽ không cho tuổi trẻ diễn biên mở quá nhiều thủ lao, lại không người sẽ đem hệ liệt thành công quy về diễn biên trên thân. Ami là nữ vương vì nàng mở ra nỗi danh thế giới độ, nhưng nghiệp nội không ai tin tưởng nàng phòng vẽ lực hiệu triệu, đến tiếp sau cũng không người bằng lòng vì nàng mở ra kết sủ thủ lao. Còn có, học đại học, đi dự dụ sạ lệm buổi dưỡng, những này đều cần tốn hao. Không phải nói học phí cao bao nhiêu ngẫm, mà là tương quan quy chuyển. Từ từng trang từng trang sách thổi phồng nàng chí không tại Hollywood bán bản bản, từng trang từng trang sách nói nàng là không giống bình thường diễn viên, từng trang từng trang sách khen ngợi nàng việc học thànhu, từng trang từng trang sách xuất hiện tại bên ngoài học thuật trên tạp chí la bàn, từng trang từng trang sách thảo luận nàng lòng đang do Thái cùng ít sở ra end đưa tin chờ một chút. Những ngày xưa nay đều không phải là truyền thông tự phát hành uy, đây đều là phải bỏ tiền, là muốn tiêu tốn rất nhiều tuyên truyền quan hệ xã hội tiền bạc. Cũng may tiền không bỏ phí, nàng thành công thành lập nên một cái phù hợp Hollywood trong vòng do Thái Đại Lao yêu thích lại có văn nghệ phẩm đặc lập độc hành diễn viên nhân thiết. Nhiều năm như vậy kiên trì bền bỉ truyền thông quan hệ xã hội, cơ hồ tiêu hết nàng trước đó lấy được tù lao. Mong muốn tại Hollywood có tiến một bước phát triển, mong muốn đứng tại tha thiết ước mơ trên sân khấu, nàng còn cần tiền nhiều hơn. Nhưng nàng tù lao rất thấp, cùng lớn như vậy danh khí căn bản không thành có quan hệ trực tiếp, bởi vì nàng chưa từng có chân chính chứng minh qua chính mình thương nghiệp lực hiệu triệu. Cho nên 2 năm trước tuyển Vfor Vện Đệ Tự Tạ tại nàng cùng nàng đoàn đội phân tích bên trong, bộ này trên trung đẳng quy mô chế tác, vô cùng phù hợp yêu cầu của nàng, vừa có phim thương mại cảnh tượng hành trắng cùng kịch bản khởi, thượng, chuyển, hấp, lại có cao phong cách, bởi phần có được. Mặc dù đề tài có chút vấn cảm, nhưng không trở ngại tại phương Tây thị trường chiếu lên. Nhưng mà, Vfor Vện Đệ Tự Tạ 100 triệu ra mặt toàn cầu phòng vé, hoàn toàn không có đạt tới nàng cùng bên làm phim mong muốn, nàng đến tiếp sau thủ lao căn bản sách không lên giá, gần nhất một bộ phim thủ lao chỉ có 1.1 triệu đô la mà thôi. Bảng vé đăng ký Nàng Miểu Sắt Jessica An ba loại hình bình hoa diễn viên, nhưng bàn về thủ lao, Jessica An ba chờ bình hoa diễn viên vùng nàng mười đầu được vỗ. Đi vào quán cà phê trước cửa, Natada lẩm bỏ mạn tở dài, cho dù là cho tới bây giờ, nàng đều nghĩ mãi mà không rõ, V-for vẹn đệ tở tạ danh tiếng phi thường tốt, hiện trường người xem đánh giá rất cao, mạng lưới chấm điểm rất cao, nhà phê bình điển hình độ cao khen ngợi, các phương diện danh tiếng bạo giảm. Hết lần này tới lần khác phòng bé, đặc biệt là mẫu chốt nhất Bắc Mỹ phòng bé, vừa có chế tác chi phí một nữa. Cái này khiến nàng không khỏi nghĩ đến thành danh tác phẩm lệ ông lúc ấy cũng là danh tiếng rất tốt, cho điểm rất cao, bác mỹ phòng vẻ thất bại, chỉ có chế tác chi phí một nửa. Quan cà phê cửa thủy tinh bị nhân viên phục vụ từ bên trong mở ra, Nạ Tạ Lũm bỏ mạn lắc đầu, sải bước đi vào, hỏi nhân viên phục vụ một tiếng, quay đầu thấy được Mạt Thệ vị trí, gọi vàng đi qua. "Này, Mạt Thệ." Nàng chủ động chào hỏi. "Ngươi tốt, nạt." Mặc dù Mạt Thệ rất có phong độ thân sĩ thay nàng kéo ra cái ghế, nhưng Nạ Tạ Lũm bỏ mạn có thể từ trong lời của hắn nghe ra ẩn chứa không vui. Nạ Tạ Lũm bỏ mạn biết, khẳng định là Mạt Thệ đối với nàng bất mãn. Cho nhân viên phục vụ đưa tới cà phê, mặt tệ nhìn xem Nạ Tạ Lũ Võ Mạn, không che giấu chút nào nói, "Nát, ngươi có biết hay không, là Nạ cùng Andy bỏ vợ cùng ta cùng sợ cái đạn sợ ảnh nghiệp đang vãn." Không đợi Nạ Tạ Lũ Võ Mạn mở miệng, hắn còn nói thêm, "Ngươi không cảm thấy lợ ta một lời giải thích sao?" Nạ Dã Lũ Võ Mạn một mặt chân thành, "Ta trước đó thiếu qua bờ rắn biết một cái ấn tình, chỉ là đem hắn dẫn tiến cho bà trò sợ kịch trí em trai, cô thể bọn hắn thế nào nói, ta cũng không hiểu rõ." Nói dối loại kỹ năng này, tất cả diễn viên đều rất am hiểu, ngươi biết, ta tại trên hạng mục này, cũng không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Mạc Khè sắc mặt rất bình tĩnh, lời nói bên trong lại mang theo một chút tức giận, "Nặc, tình huống hiện tại là ta muốn ra khỏi cuộc." Nói đến đây, hắn có chút tức giận, "Ta trước đó hơn 1 tháng cố gắng, tất cả đều lãng phí." "Xin lỗi, Mạc Khè." Nạ Cát Lỷ Phổ Mạn nhìn qua luôn luôn như vậy chân thành, "Ta đối việc này vô cùng xin lỗi." Nàng dường như lòng có đồng cảm, "Ta vô cùng hối hận đem vợ giác đích dẫn tiến cho hỏa chợ sợ kỳ sai anh em, nhưng ta hiện tại thật vô năng bất lực." Mạc Khè liên tiếp thở hổn hển hai cái khí thô, dường như tới hiện tại tâm tình đều khó mà bình phục. Nạ Cát Lỷ Phổ Mạn thăm dò nói rằng, "Mạc Khè, Không phải có rất nhiều hạng mục mời ngươi sao? Ngươi cũng không thiếu thủ lao cùng nhân vật, cũng không đến nỗi vị như thế một cái hạng mục ngươi cảm thấy chọn lựa tới một cái tốt hạng mục dễ dàng sao? Mặt kệ dường như lại bị khơi gợi lên hỏa khí, đêm đó, ta chỉ là đối hạng mục này có hứng thú, đằng sau ta nghĩ sâu tính kỹ, mới xác định đây là một cái khó được hạng mục, quyết định tham dự vào, vì này còn muốn kéo ta hợp tác đồng bạn đầu tư, để mau chóng thành hàng. Kết quả, hắn thở dài, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Hollywood hàng nằm quay chụp nhiều như vậy phim, chân chính có thể bán chạy lại có bao nhiêu. Quay đầu trở lại, Nhìn về phía Nạ Tạ Lị Võ Mạn, nếu như là ngươi tỉ mỉ chọn lựa nhân vật bị người đo đầu, nặc. Ta hiểu. Nạ Tạ Lị Võ Mạn trong lòng cười lạnh, ta trước kia cũng từng có dạng này kinh nghiệm. Mặt nhẹ gật gật đầu, nặc, ngươi thay ta liên hệ bạ chợ sở kịch trì em trai, mời bọn họ trước không muốn cùng bờ rác đít cùng dở lần bê bít, ta cùng David dẻo lị rổng ngay tại kiếm tài chính, nhanh nhất tháng 7 liền có thể đúng chỗ. Hàn Phất, không, bạ chợ sở kịch trì em trai hiện tại không tiếp điện thoại của ta, ngươi giúp ta hẹn gọi chợ sở kịch trì em trai đi ra, ta tự mình cùng bọn hắn nói chuyện. Nạ Tạ Lị Võ Mạn đội vào nói, ta nhất định hết sức Nàng giọng nói vừa chuyện, mặt hệ, ta chỉ là cái diễn viên, ta cũng không thể cam đoan cái gì." Mặt hệ chau mày, trầm mặc một hồi lâu, mới lên tiếng, "Ta rõ ràng." Từ fen này trong lúc nói chuyện với nhau, Nạ Tạ Lỉm vỏ mạng có thể nhìn được nghe được Mạc Thệ đối với nhân vật này có trọng, chợt nhớ tới trước đó nghe người ta nói qua lời nói, bởi vì ba trăm đại bạo, Mạc Thệ ngoại trừ trước đó liền xác định hạng của khách hàng này, từ chối đi tất cả tìm tới cửa công tác, liền chuyên chú vào cuộc lùạt đàm phán. "Tiệt tốt." Mạc Thệ buông xuống một trương tiền mặt, đứng lên chuẩn bị cáo từ, "Nặng, ta chờ tin tức tốt của ngươi." "Ừm." Nạ Tạ Lị Bảo Mạn nhẹn nhàng đỡ. Mạc ThiỆ Hẹn dẫn đầu rời đi quán cà phê, từ bức tường kính thượng khán hắn rời đi, Nạ Tạ Lị Bảo Mạn cũng chưa đi ý tứ, ngược lại bưng lên ly cà phê, chậm chậm thưởng thức. Uống qua nửa bát cà phê, nàng đưa tay chạm vào túi leo bay, theo ngừng bên trong bút ghi âm, sau đó lấy điện thoại di động ra, biên tập một đầu tin nhắn, phát cho Bở Dật Dít, hẹn gặp tại công ty ở làn B văn phòng gặp mặt. Nạ Tạ Lị Bảo Mạn khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, Mạc ThiỆ Hòn Nờ nhất định ra khỏi cục. Hắn ở chỗ này nói nhiều như vậy để nàng hỗ trợ lại căn bản không có đề cập nàng hỗ trợ có thể được cái gì chỗ tốt, vờ rất ít bên kia thế nhưng làm mở ra minh xác điều kiện. Không có chỗ tốt liền muốn đề nàng hỗ trợ, nói bừa cái gì. Hạ Mộc này, mặt thẻ hòn nở ra khỏi cục, có lẽ đằng sau trên điện ảnh chiếu sẽ tổn thất mệt vì hắn mà mang tới phòng vẽ lực hiệu triệu, nhưng nàng rất rõ ràng một cái phổ biến công nhận đạo lý, một cái xuất sắc hạng mục cũng không phải là không phải cái nào đó diễn viên không thể. Thú hổ, có nàng cùng bờ rát đi đâu. Phim từ sáu cái cố sự xen kẽ tạo thành, cũng có thể tìm cái khác xuất sắc diễn viên ra quán cà phê, lái lên xe rồ lẹt chạy tới công ty gọi làn B thời điểm, Nạ Dạ Lỷ Phổ Mạn còn đang suy nghĩ, Mạc Thệ Hồn nở tại trên hạng mục này, hoàn toàn bị nạn cùng bà cha sợ kịch trì em trai nắm nuôi dẫn đi, bị bọn hắn lợi dụng, trở thành tuyên truyền công cụ. Hắn cũng không bên ngoài truyền thông minh như vậy. Nàng nói một mình. Nạ Dạ Lỷ Phổ Mạn tự nhận là đầu não xuất chúng, giống Mạc Thệ Hồn loại này ngay cả trung học đều không có đọc xong người, cũng chỉ có thể bị nàng đuổi linh lịch xoay quanh. Đi vào công ty gọi làn B, nàng gặp được Bở Zát Dít, lại một lần nữa xác nhận Bở Zát Dít mở ra hậu đãi điều kiện về sau, mới đưa bút ghi âm giao cho Bở Zát Dít. Ngươi nghe một chút a." Nang thản nhiên nói, "Trong này là ta cùng Mattet hồn lở hiện trường đi âm." Vở Giác Dít gật đầu, kết nối máy tính đeo ống nghe lên, trình trọng nghe xong một lần, sau đó lại nghe hai lần. "Rất tốt, họ bạn tiểu thư." Vở Giác Dít anh tuấn trên mặt tươi cười, "Cùng ta điều tra hiểu rõ tình huống nhất trí." Hắn bấm điện thoại, trực tiếp đối thác vừa nói, tăng tốc cùng họ Trở Sở kiệt trì em trai đàm phán, "Ta muốn các ngươi tại tháng 6 kết thúc trước đó liền xác định kết quả." Nạ Dạ liễm phỏ mã đứng lên, nói rằng, "Ngươi tốt nhất nhanh một chút." David đeo ly rồng tại kiếm tài chính. "Ta biết." Vở Giác Dít lòng tin 10 phần sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chương 581, bán tình cảm chương 581, bán tình cảm từ nạ tạ lỉ hoàn mạn gặp mặt về sau, Mạc Khệ bên này cũng không hề biến thành người đứng xem, hắn cùng David dẻo lì rổng mấy lần tìm tới họa chợ sở ký trì em trai gặp mặt nói chuyện, họa chợ sở ký trì em trai cũng không có tránh mà không thấy, mấy lần gặp mặt nói chuyện xuống tới, Mạc Khệ cũng coi như rõ ràng, họa chợ sở ký trì em trai cũng không phải không phải bờ rát biết không thể, hoàn toàn là một bộ treo giá bộ dáng. Cái này hai tỉ đệ lợi dụng hắn vịt lùạt lật lộn lên to lớn danh danh, sau đó lại nghĩ bán một cái giá tốt. Hắn đoan trừng họa chợ sợ kiệt trí em trai, lúc đầu tiếp xúc hắn lúc liền cất bất lương tâm tư. Mặt thẻ cũng không có phản nạn cái gì, bởi vì hắn đồng dạng cũng là đang lợi dụng họa chợ sợ kiệt trí em trai, hơn nữa ai sẽ ngốc tới tại Hollywood tìm so người. Không nói giống hắn dạng này mặt dày tâm đen người, ngay cả thanh danh phi thủ tốt, tính nết cũng không tệ chật lái giở thở giận, còn không như thường tư liệu xấu thành đống. Nhưng hắn cùng David Đéo Lị rộng ra giá một mức so ra kém bờ rắc ít bên kia. Sơ khai đạn sợ ảnh nghiệp xác định đầu tư hai cái hạng mục bề sau, quyết thiếu tài chính là sự thật, David Đéo Lị rộng tiền cũng không phải một trận gió liền có thể thổi qua tới. Cúp của các khác công ty điện ảnh tiếp xúc qua họa chợ sở kịch trí em trai, nhưng công ty nhỏ không ai sẽ ở một cái hạng mục bên trên lệnh xuống gần 100 triệu đô la tài chính, lục đại một đẳng cấp này công ty, không có khả năng cho họa chợ sở kịch trí em trai quá nhiều sáng tác tự do quyền hạn. Thẳng thắn rằng, lục đại xưa nay đều không thiếu huyết hạn mục. Có lẽ là Mạc Khệ bên này tích cực chủ động trận thái, để Bở Dã Dít kia vừa cảm nhận được biết hết, tới tiếp cận tháng năm hạ tuần thời điểm, Bở Dã Dít công ty tự lần bê cơ bản cùng họa chợ sở kịch trí em trai đặt thành nhất trí, đồng thời ký tắt một phần hiệp nghị. Don Lamb sẽ thành trụ ạc lạc bên sản xuất, mà bở Giác khí xác định biểu diễn vai nam chính. Ta đối hỏa chợ sở kịch chỉ em trai vô cùng thất vọng, ta đoạn thời gian trước đa số công tác đều là đang vịt lù ạc lạc cố gắng, chuẩn bị tham gia Disney ảnh nghiệp vì tỷ gì pot ke cạ dịch bị ba, ASN cử hành một trận tuyên truyền thông cáo lúc, mặt thẻ nhằm vào chuyện này tiếp nhận phóng viên ngắn gọn phỏng vấn, đối với hiện tại kết quả ta vô cùng tiên đối. Hắn tại bảo tiêu bảo vệ phía dưới, hướng về hội trường đi đến, một bộ rõ ràng không muốn nhiều lời bộ dáng. Tiến bảo trận này truyền thông hội gặp mặt hậu trường phòng nghị, trên mặt hắn mang theo phẫn nộ biểu lộ lập tức biến mất không thấy hình bóng lấy được thay thế chính là Nhật Tình nụ cười, bởi vì Johnny đẹp cũng thấy Dạ Giặc Lý Tất Ly đã ở nơi này. Này, đẹp, Mạc Khệ trước cùng Johnny đẹp ôm một cái, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía cậy Dạ Giặc Lý Tất Ly, giang hai cánh tay, đã lâu không gặp, cậy Dạ, người vẫn lạ như vậy xinh đẹp. Cậy Dạ Giặc Lý Tất Ly giang hai cánh tay cùng hắn ôm ấp, người vẫn lạ như vậy hoa tầm. Mạc Khệ không có nhận nàng, ngược lại quay đầu hỏi Johnny đẹp, ngươi cùng cỡ gì sợ phở nổ loạn cái kia đoàn làm phim đảm luận đến thế nào? Johnny đẹp nhẹ nhàng lắc đầu, đàm phán cũng thành. Bọn hắn tuyển một cái ốc sở chơi Lia Nam diễn biên. Hán khe những mày, hỏi, họa chặt sở kích chị em trai hạng mục ngươi từ bỏ. Ừ mặt thẻ mở ra tay, nói rằng, không có cách nào, ta cùng David kéo lỷ dòng ngay tại vận hành phát sở phiếu gì ở hệ liệt phần tiếp theo, không bỏ ra nổi họa chặt sở kích chị em trai yêu cầu 100 triệu đô la. Bởi vì không có tài chính, vai nam chính tự nhiên không phải ta. Johnny đẹp thở dài, thật là đáng tiếc. Mặt thẻ, đôi này chị em vô cùng có tài hoa, một chút ý nghĩ thiên mã hành không, rất sáng tạo, tuyệt đối là thương nghiệp loại hình đạo diễn bên trong tiên t Tây Dạc Nghị Tất Lý nói tiếp, đẹp nói không sai, nếu như ta còn nhận quay thương nghiệp loại hình phim, quả chợ sợ kiịch trì em trai là ta sẽ cân nhắc đạo diễn một trong. Mặt hệ rất rõ ràng, quả chợ sợ kiịch trì em trai nào động mở rộng lại rất có độ sâu sáng tác, sát thực vô cùng phù hợp đa số diễn viên cậu vị, làm ra thiết lập cùng kịch bản vô cùng hấp dẫn người, dùng hệ lần hờ măn lời nói tới nói, nhìn qua tựa như là một bộ khác The Matrix. Kết hợp đã từng ký ức, còn có quả chợ sợ kiịch trì em trai phong cách, cùng tự thân nhiều năm ngâm tại phim thương nghiệp bên trong tổng kết ra kinh nghiệm, mặt hệ có lớn vô cùng nắm chắc, đôi này chỉ em chính là đại chiến nhiều lần nằm mạng. Có lẽ đôi này chỉ em tác phẩm có thể thắng được tốt danh tiếng, nhưng tốt danh tiếng từ trước đến nay không thể cùng cao huyết lợi hoạch năng bằng. Liên Johnnie đẹp cùng tẩy dạ nỉ tất lý cũng cảm thấy và chợ sợ Kịch Trì em trai là thiên tài, mặt tệ cũng là không có chút nào ngoài ý bớn. Đại khái là gần nhất cùng bà chợ sợ Kịch Trì em trai thường xuyên tiếp xúc, một chút sắp quên lặng ký ức, lại dần dần nghĩ tới, nhớ đến lúc ấy nhìn qua ngày đó bắt qué đưa tin về sau, hắn chuyên môn đi trên internet đi tìm trong báo cáo giới thiệu họa chợ sợ Kịch Trì em trai một bộ phim Mỹ, đảo loạn xuống tới đại khái xem một lần. Vì cái gì loạn loạn Đương nhiên là bởi vì trong giới thiệu nói có một trận đặc biệt dàn diễn biên chính. Bởi vì là kéo lấy nhìn, phi mỹ danh tự cùng cụ thể tình tiết đã sớm quên sạch sẽ, hắn chỉ có thể nhớ lại một đám nhân vật chính lợi dụng người nào đó siêu năng lực thông qua ý thức tiến hành mép bẫy, lao động mở phi thường lớn, nhưng kịch bị chặn. Đương nhiên, Lu Atlac cũng không phải không có khả năng thành công, nhưng mặt thẻ căn cứ các phương diện tình huống phán đoán, hạng mục này biến thành hố khả năng xa xa lớn hơn thành công. Dù vậy, cái này hố đối với bờ rác biết tới nói vẫn có chút nhỏ. Mặt hệ rất rõ ràng, nhất định phải đổi tại Lu Atlac chiếu lên trước đó để bộ rắc rít rơi vào một cái khác trong hố. Có nhân viên công tác lúc này tới nhắc nhở, bọn hắn nên đi sân khấu tham gia truyền thông hội gặp mặt. Đến bây giờ ngươi còn không thấy rõ ràng sao? Đi hướng sân khấu thời điểm, thầy Dạc Nghị Tất Lý cố ý nhắc nhở Mạc Khế, quả thật sợ kiếp chỉ em trai chính là lợi dụng ngươi. Mạc Khế nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Hắn cười cười, hiện tại biết còn không muộn. Thầy Dạc Nghị Tất Lý thấy Mạc Khế đầu নাও rất rõ ràng, cũng không có nói thêm nữa. Ba người đi vào hậu trường, làm sơ chờ đợi, sau đó tại người chủ trì trong giới thiệu, bước đi lên sân khấu. Bắt đầu vị tỷ gì Potter cả dịch bị bà, AS SN ra sức gào to. Phim thương nghiệp tuyệt đối thuộc về mùi rượu cũng đập ngoáy nhỏ sâu điển hình, đặc biệt là tới hiện nay cái niên đại này, khuyết thiếu đầy đủ tuyên truyền marketing tinh cường độ lời nói, một bộ phim bán chạy khả năng càng ngày càng nhỏ. Mặt tệ rất rõ ràng, Digiporter cả dịch bịn hai, i hậu man S7 tiêu hao quá nhiều fan điện ảnh nhiệt tình, tăng thêm chất lượng so ra kém bộ tứ nhất, cái này bộ 3 SN phòng vé, kỳ thật không phải quá lạc quan, vô cùng có khả năng so ra cái i hậu man S7 toàn cầu cổ phòng vé mong muốn vượt qua 1 tỷ đô la đều khó khăn. Hẳn đại cái series này bên trong chỉ là diễn viên chính, liền trên danh nghĩa nhà sản xuất đều không phải là, tại trong hậu kỳ chế tác căn bản không có quyền nói chuyện, ngoại trừ nhìn xem cũng không có biện pháp khác. Đương nhiên, cho dù để hắn chủ đạo hậu kỳ chế tác, cũng không có khả năng so ra mà vượt rẻ dị bở rủ tẩy mẹ cùng gọ vợ bến kỳ. Mắt hệ vẫn là vô cùng có tự biết rõ, giống như là loại này chuyên chuyên mở rộng hoạt động, lúc trước hắn đã tham gia qua nhiều trận, nội dung đã không còn gì để nói, chính là biên, cố sự dùng sức rồi. Cái gì hắn cùng Jonnie đẹp hại ngoại quay chụp kem chút bị tập kích cùng tẩy giạt mỹ tất lý là bạn tốt mà không phải tình yêu nam nữ loại hình vân vân. Mọi người đều biết, phim đoàn làm phim vì tuyên truyền cần, có thể biên ra rất nhiều kỳ diệu cố sự đến. Truyền thông hội gặp mặt rất thuận lợi, hết thảy đều tại dựa theo đoàn làm phim thiết định trình tự đi, bất quá kết thúc bề sau mặt tệ rời đi thời điểm, lại bị phóng viên ngăn chặn, đã hỏi tới liên quan tới câu lạc bộ ạt lạc vấn đề. Tranh đoạt lù ạt lạc hạng mục này thất bại. Một cái tuổi trẻ phóng viên lớn tiếng hỏi, đối với người mà nói có phải hay không một lần đã kích tức lớn. Mặt nghệ diễn trò làm nguyên bộ Đương nhiên muốn cho thấy Hollywood ngôi sao lớn đối mặt loại tình hình này, lúc hẳn là có thái độ cùng kiêu ngạo. Ta nói cho ngươi một sự kiện." Hắn mang theo ngôi sao kiêu ngạo nói rằng, "18 tuổi thời điểm, ta ngủ ở một chương bị người nước tiểu bẩn trên giường nệm, là ta từ một cái rác rưởi trong giường đầy ra ngoài, kia là một nhà quán trọ phía sau thùng rác, bọn hắn mỗi nửa năm liền sẽ đem giường cũ đệm vứt bỏ. Hiện tại ta và ngươi ngồi ở chỗ này, cho chuyến phim, cho chuyện sự nghiệp của ta, những ngày ngồi ức nhắc nhở ta muốn lòng mang cảm ơn, cho nên ta quyết sẽ không phàn nàn, đây chính là thiên lượng, hết thảy đều rất tốt." Nói xong, hắn quay người tiến vào trong xe đi đổi một trận khác tuyên truyền mở rộng sẽ. Y nghĩ hè tiến đến, đối với mặt thẻ loại này điển hình phim thương mại ngôi sao tới nói, cũng tiến vào một năm ở trong trọng yếu nhất cùng bận rộn nhất mùa. So với có cũng được mà không có cũng không sao mùa trao giải, Y nghĩ hè với hắn mà nói phi thường trọng yếu. 2 giờ về sau, mặt thẻ ngồi ở trên Transformer đoàn làm phim truyền thông mở rộng sẽ lên, mặc dù chỉ là một cái phối âm diễn viên, lại tùy tiện liên cấp đi vai nam chính sĩ ạ lạ biệt cùng vai nữ chính mẹ găng phốt danh tiếng. Bởi vì nhà sản xuất sợ ti vẫn sợ đi én ở đứng tại phía sau màn, Michael Bay trước đó trải qua thế ai lần thất bại. Toàn bộ trên Transformer đoàn làm phim tụ nhất truyền thông chú ý người chính là hắn. Xin hỏi Mặt Hẹ, ngươi tại sao phải lựa chọn Transformer bộ phim này? Đây là rất nhiều phóng viên nghi vấn, ngoại trừ tiếng sủ thối âm thù lao bên ngoài, bộ này đồ chơi là hẳn thật sự là quyết thiếu hấp dẫn người địa phương. Mặt Hẹ rất tự nhiên nói rằng, đây là liên quan tới ký ức, liên quan tới tuổi thơ đồ chơi, liên quan tới hồi nhỏ tình cảm một lựa chọn. Hắn biểu lộ biến nghiêm túc, nhìn về phía Michael Bay, ta vô cùng cảm tạ Michael, hắn cho ta một cái hướng hồi nhỏ đồ chơi cơ hội cá biệt. Hiện trường một bộ phim yên lặng, tất cả mọi người đang nhìn Mặt Hẹ. Tạ si Á là liếc nhìn về phía Mạc Thệ, ánh mắt dường như tại phủ lửa, giờ dạ ngược trưởng quay phim phát sinh tất cả, xưa nay liền không có cái qua, hắn nhìn xem Mạc Thệ, trong ánh mắt hiện lên chán ghét cùng thống hận, nhìn lại một chút ngồi ở bên cạnh mẹ Gà Phốt, trong ánh mắt hiện ra không cam lòng cùng khát vọng. Cái này phong tao tiện nữ nhân, cứ như vậy không kịp chờ đợi để Mạc Thệ hồn nở lên. Mẹ Gà Phốt ánh mắt sáng ngời cũng rơi vào Mạc Thệ trên thân, trong đó mang theo vẻ đắc ý, toàn bác mỹ nữ nhân trẻ tuổi tình nhân trong lòng, mình đã xảy qua rồi. Michael bay thoang chuyển hướng mặt thẻ, một mực cười nhìn về phía bên kia, dường như tại lấy nụ cười đáp lại lấy mặt thẻ lời vừa rồi. Hai ngày trước đoàn lãng phim cùng mặt thẻ liền từng có khai thông, chế định một cái lây bán tình cảm làm chủ sách lược tuyên truyền. Thông qua mặt thẻ cái này sinh ra ở năm 1980 vừa độ tuổi người, dẫn ra càng nhiều người hồi ức. Đến mức hiệu quả, liên phải nhìn mặt thẻ chuẩn bị lời kịch cùng biểu diễn. Chương 582, Vĩnh Viễn không tại chương 582, Vĩnh Viễn không tại bản về bán tình cảm loại vật này, Hollywood tuyệt đối là toàn thế giới phim sản nghiệp bên trong nhân tài kế suất, mặt thẻ nhiều ít cũng hiểu một chút đã cầm transformer đoàn làm phim kết sù thủ lao, tự nhiên cũng tỉ mỉ chuẩn bị một phen. Đối mặt hiện trường trên trăm phóng viên, hắn hồi thúc nói, "Mọi người hẳn nghe nói qua, ta tại Texas trong khu ổ chuột lớn lên, khi còn bé được đến tốt nhất đồ chơi, chính là một cái mẹ gà trổng mô hình, nó là ta tốt nhất đồng bạn, đã từng cùng với ta trưởng thành." Nhìn thấy Mạc Khẽ lời nói ra còn chưa nói hết, cũng không có khí giả chạm lên đặt câu hỏi, kỳ thật có không ít phóng viên cũng là mới từ tỉ report kê cả dít bị ba, y đầu mang sặc bên kia chạy tới. Mạc Nghệ sở lên cái mũi, dường như có chút bất thường. Nhưng ta sau khi lớn lên, lại đem duy nhất tuổi thơ đồng bạn vứt bỏ, ta không để ý đến nó, quên đi nó, thời gian đem đến cho ta là trưởng thành, mang cho nó cũng là bị vắng vẹ vật mệnh. Hắn lần nữa nhìn về phía Michael Bay, tràn ngập tình cảm nói rằng, cho nên ta muốn cảm tạ Michael. Là Michael mời, để cho ta nhớ tới đã từng còn có dạng này một vị tuổi thơ đồng bạn bạn ta trưởng thành, nó chưa từng ghét bỏ ta, ta lại từ bỏ nó. Không biết do ông Vĩ cái gì, đặt câu hỏi cái kia nữ phóng viên nghĩ đến khi còn bé thích nhất bút bê bại, về sau nó lại bị chính mình ném tới nơi nào. Mạt Khẽ dùng sức mím môi một cái, thanh âm hơi có chút run rẩy, "Chenphor mở cùng mẹ gã trông là tuổi thơ của ta đồng bạn, ta chưa từng có cùng nó chân chính nói lời từ biệt, liền đem nó vứt bỏ tại trong góc." Rất nhiều người đều đã nghĩ đến khi còn bé o yếm đồ chơi, bọn hắn đã làm cùng Mạt Khẽ nói lại có cái gì khác biệt. Đồ chơi vừa mới tới tay thời điểm coi như chất bạo, rất nhanh liền từ chán, cuối cùng lại không biết ném tới nơi nào. Bộ này Transformer với ta mà nói là một trận hướng tuổi thơ đồng bạn cáo biệt tụ hội. Mạt Khẽ lời nói đến mức rất chậm, lại dị thường rõ ràng, "Đồ chơi đối với chúng ta tuổi thơ tới nói" Đóng vai lấy không thể thay thế nhân vật, chúng ta đem tình cảm của mình rót vào đồ chơi bên trong, vì mỗi một cái đồ chơi giao phó sinh mệnh cùng năng lực, bọn hắn cũng đã từng là chúng ta sức tưởng tượng người đáp nặng, phong phú trang trí lấy chúng ta thuở thơ, đại khái ai cũng chưa từng nghĩ đi qua cùng chính mình đồ chơi chào từ biệt. Michael bay bỗng nhiên ý thức được, mặt nghe lời nói này vô cùng có sức cuốn hút, chỉ sợ có thể dẫn ra rất nhiều người tình cảm, hắn đó căn bản là lấy mỗi người cũng sẽ có tính trẻ con xem như vũ khí, trực tiếp đánh trúng rất nhiều người sinh mệnh đã từng thứ trọng yếu nhất. Ai khi còn bé không có âu yếm đồ chơi Có mấy người không phải sau khi lớn lên tiện tay ném đi đã từng vô cùng chân hái đồ chơi. Có lẽ những ngày khi còn bé cảm thấy không có gì, nhưng trưởng thành sau như tới, chẳng lẽ không có một tia tiếc nuối. Hắn buốt nhẹ nhẹ xuống chân của mình, dùng lại mặt thẻ trên người cái này mấy triệu đô la, thật rất đáng a. Sớm biết liền không làm cái gì bé trai cùng người máy cố sự, rứt khoát kéo mặt thẻ tới làm vai nam chính tốt bao nhiêu, xía si ạ là bị mọi thứ có cái tốt cha đứa đầu, căn bản không còn gì khác. Michael, ta muốn nói lại lần nữa cảm ơn. Mặt thẻ dường như tràn ngập cảm kích, làm ta tại phối âm bên trong, hô lên ta là mẹ gà trống lúc mới cảm nhận được ngươi cho ta một trận hoãn mỹ chào từ biệt, để cho ta có thể chỉnh trọng cùng tuổi thơ đồng bạn nói một câu gặp lại, ta sẽ dùng cái này nhớ lại đã từng mang đến cho ta qua vui cười, theo ta vượt qua tuổi thơ tất cả đồ chơi. Hắn hai mắt có chút phếu hồng, làm ta vì mẹ gà chổng hoàn thành phối âm, ta vốn cho rằng bắt lấy thứ gì, nhưng bây giờ ta mới hiểu được, có nhiều thứ đã vĩnh viễn không có ở đây. Nói đến đây, mắt khẽ ngưng lại, toàn trường một bộ phim trầm mặc, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều phóng viên đều tại nơi người, dường như đang tự hỏi hoặc là hồi ức một cái chuyện. Đông nhiên có tiếng vỗ tay từ phóng viên tích bên trong vang lên, tiếp lấy vỗ tay người càng ngày càng nhiều, rất nhanh ở đây mấy trăm tên phóng viên cùng một chỗ vỗ tay, dùng cực kỳ nhiệt liệt tiếng vỗ tay đến đáp lại Mạt Khệ vừa mới kia lời nói. Bọn hắn đã từng có mẹ gạ trồng đối với Mạt Khệ như thế đồ chơi, cũng chưa từng tới kịp cùng Âu Yếm đồ chơi nói tiếng gặp lại đã lớn lên. Michael Bay nhìn thấy hoạt động hiện trường như thế nhiệt liệt phản ứng, cũng không nhịn được dùng sức vỗ tay, ánh mắt không tự chủ lại rơi xuống Sỉ A Lạp bịp trên đầu, ra hỏa này lương tựa Sở Ty vẫn sở đi ẹn bở tốt như vậy tài nguyên, chỉ cần có Mạt Khệ một nữa. Không, có Mạt Khệ 1 phần 10 đầu não tương lai liền bất khả hạn lượng. Xi si Á La bịp cùng Mạt Khệ so sánh, quả thực so Châu còn đần, so Heo còn suẫn. Nếu như không phải sợ thì Ember, hắn làm sao có thể tuyển như thế rác rưởi một cái vai nam chính? Mệ Cẳng Phốt cũng đang dùng lực vô tay, mặt khệ hởn nở quả nhiên là cái bổng này xuất sắc nhất nam nhân, mấy câu thậm chí ngay cả tâm tình của nàng đều điều độc lên, trải qua nam nhân như vậy, thật có thể lấy ra đi xem như khoe khoang của liếng. Nàng còn nhớ rõ cùng chính mình hai vị bạn nữ nói lên cùng Mạt Khệ cộng độ lương tiểu lúc, hai vị kia bạn bè hâm mộ ánh mắt cái tí. Không biết rõ vì cái gì Con mắt của nàng cũng chuyển đến xìa ạ la bịp bên kia, rất nhiều chuyện thật là không có tương đối liền không có chứng tổn, từ trước đó một hệ liệt biểu hiện nhìn, may mắn nghĩ hết biện pháp thoát khỏi xìa ạ la bịp dây giường, nếu không nói với người lên cùng xìa ạ la là bịp lẳng qua, còn không bị người chế giễu chết. Trước đó đặt câu hỏi nữ phóng viên, tuổi tác mặc dù không lớn, lại là thâm niên người hành nghề, mơ hồ có thể đánh giá ra, đây cũng là tuyên truyền marketing sức lượng, nhưng mặt thẻ họ nợ tình cảm giật dạo, để cho người ta không tự chủ liền theo tâm tình của hắn tại đi, bằng lòng buổi tiếp hắn cùng một chỗ hồi ức tuổi thơ bạn chơi cùng một chỗ chỉnh trọng hướng những cái kia gì thất đồ chơi chỉnh trọng nói đừng, loại này tính ngoại có khá sức cuốn hút. Michael bay ánh mắt đã tử xỉ A La Biệp trên thân rồi, quay đầu cùng bên cạnh một tên nhà sản xuất nhỏ giọng nói, "Cị A La Biệp là sở hữu tỉ én bợ con ruồi, hắn không quản được cũng không muốn quản, vẫn là bộ này đối với hắn cực kỳ trọng yếu transformer quan trọng." Trước đó đoàn làm phim nghĩ tới muốn tại tình cảm phía trên làm văn chương, cố ý liên hệ mặt thẻ để hắn sớm chuẩn bị một chút, lại không nghĩ rằng mặt thẻ chuẩn bị như thế lại đủ. Đoàn làm phim hoàn toàn có thể tại mạt thẻ những lời này trên cơ sở mật, đi làm càng nhiều văn chương, đem mạt thẻ họ lờ lực hiệu triệu tận khả năng đặt vào lớp nhất. Hai người cấp tốc trao đổi qua ý kiến, Michael Bay cũng nhớ tới tuổi thơ lúc sử dụng đại thứ nhất đồ chơi máy ảnh, kia là toàn bộ đạo diễn sự nghiệp bắt đầu, giống như vứt bỏ tại quê quán lầu các bên trên, về nhà thời điểm hảo hảo đi tìm xem, cũng cho nó một cái trịnh trọng nói đừng. Lần này truyền thông sẽ ở một bộ phim hoài cựu cảm xúc bên trong kết thúc. Mạt thẻ cho tham dự truyền thông biết một chút fan hâm mộ ký tên qua, lúc này mới chuyển tới phía sau phòng nghỉ, Michael Bay lập tức tìm tới. Rất đặc sắc. Michael Bay vừa cười vừa nói, "Ta hiện tại thật hối hận, hạng mục này lúc bắt đầu liền nên đi tìm ngươi." Mặt Hẹ cười cười, "Cái này không phải chúng ta có thể chuyện quyết định." Michael Bay thở dài, "Sắc thực không phải ta có thể quyết định. Nếu như hắn có thể làm quyết định, cái tia sĩ á lạ bị đặc biệt hắn lừa đường liền sẽ đá ra đoàn làm phim, sẽ còn lưu lại đến bây giờ. Ta có việc cùng Tom Đức Tang nắm thương nghị." Michael Bay mang theo Hẹ này nói rằng, "Muốn đi trước. Không có việc gì, ta một hồi cũng đi." Mặt Hẹ nghĩ đến sẽ chiếu lên tỉ report thẻ cạ dật bì bà, ASN chủ động mời nói, "Michael Disney Potter cả dịp biển Ba liền muốn chiếu lên, có thời gian đi tham gia buổi chiếu ra mắt sao?" Michael Bay lập tức nói, "Chỉ cần đến lúc đó lịch trình phù hợp, ta nhất định sẽ tham gia." Bên địa phụ tá của hắn tại chiều nhìn bên này, Michael Bay lại cùng Matt nhẹ nói một câu, lập tức cáo từ rời đi. Matt nhẹ để bỡ là Anderson thu thập một chút đồ bật, cũng chuẩn bị đi, sau đó còn muốn đi hỗn nợ xưởng làm phim tiếp hạ Lệ Sảng giờ Dạ Đạt Đạ dị ổ, hết lần hở màn vừa mới vì Ạ Lệ Sảng giờ Dạ Đạt Đạ dị ổ từ bọn nớ bỡ rột trong tay như cầu tới một câu mới, vì giờ G Cơ siêu anh hùng phim hoạt hình The Ethiop sụp màn bên trong Louis liền gôi âm. Dụ bộ này phim hoạt hình đạo diễn lời nói tới nói, Louis Lynn tại Đại đô thị, Alex sẵn giở dạ đật đạ gì ổ đến từ lưu rót, vô cùng phù hợp. Mặt khác, hắn còn nghe nói ồn nọ bợ rột cùng giờ cỡ ngay tại chủ hội quán The Golden Mạn khởi nguyên phim hoạt hình. Không biết rõ vì cái gì, mặt Khè đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có loại cảm giác khác thường, dường như bị rắn độc đè mắt tới đẩm dạng, vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Sỉ A Lạp bịp quay đầu trở lại đi. Hắn không khỏi lắc đầu, Sỉ A Lạp bịp nhiều lắm là xem như đầu hít ma túy đồ ăn rắn, nếu như không có sợ tỷ ẻn bợ lời nói, cũng chính là là đầu nhỏ con run. Chúng ta đi thôi. Mạc Thệ chào hỏi bỡ là Anderson rời đi phòng nghỉ, đi ra ngoài không bao xa, đằng sau truyền đến hơi rồ rập rãy cao góc rơi xuống đất âm thanh, Mệ Gặng Phốt đuổi đi theo. "Này, Mạc Thệ." Nàng hô. "Ngươi tốt." Mệ Gặng. Mạc Thệ quay đầu nhìn Mệ Gặng Phốt một cái, phát hiện tướng mạo của nàng dường như có chút thay đổi. Mệ Gặng Phốt xưa nay đều không che giấu tự mình làm qua giải phẫu chỉnh hình, nói thẳng, "Ta đoạn thời gian trước làm phong môi cùng cái mũi, thế nào? Có phải hay không xinh đẹp hơn?" Mạc Thệ thuận miệng ca người nói, "Ngươi vẫn luôn rất xinh đẹp." Didi Pocket cạ dật bịn bà sắp chiếu lên đi. Thấy Mạc Thệ gật đầu, Mệ Đảng Phước còn nói thêm, "Ta có thể đi tham gia buổi chiếu ra mắt sao?" Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, "Đương nhiên có thể, ta quay đầu cùng đoàn làm phim chào hỏi, để bọn hắn cho ngươi phát chương thư mời." Mệ Đảng Phước cười vui vẻ, đột nhiên xích lại gần một bước, ngay tại mặt Thẻ bên tai nói rằng, "Nếu không đêm nay đi ta bên kia, ta có hai cái quyên mật, một mực tranh cái muốn muốn biết ngươi." Lời này để mặt Thẻ trong lòng hơi động, nhưng hắn nghĩ đến ạ Lệ sáng giờ r dạ đặt đạ dị ổn, vẫn lắc đầu nói, "Không cần, quay đầu ta để đoàn làm phim cho ngươi gửi qua biu điện tử mời." Sau đó trong một đoạn thời gian mặt, mặt thẻ tạm thời không còn cân nhắc trên phó mở phương diện sự vụ, toàn lực vĩm tí dịch vô thê cả dịch bình ba, ADSN làm tuyên truyền, bởi vì chạy thông cáo nguyên nhân, còn bỏ qua Disney cũng mua tí tạ chúc mừng thịt rượu, như là bộ 2 lúc như thế, Disney ảnh nghiệp tại All-Hop Berlin, quảng cáo mềm đầy các phương diện đồng thời phát lực, hơn nữa một lần nữa chỉnh hợp sau phát hành công ty cũng hiện ra cường đại năng lực, chiếu lên là chiếu. Phim số càng là đạt đến 4.300 nhà nhiều. Ngay tại bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ trước khi bắt đầu, dị dịch Popke cạ dịch bị bà, ASN tại Los Angeles liệt cử hành thật lớn buổi chiếu ra mắt. Chương 583, án rở sở tạn tận chương 583, án rở sở tạn tỉnh dị Popke cạ dịch bị bà, ASN lịch trình có thể nói chiếm hết thiên thời địa lợi, chiếu ra mắt cuối tuần trùng hợp nước Mỹ bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm, là một cái giải cuối tuần ngày nghỉ, Disney ảnh nghiệp đối bộ phim này, phòng vẽ tiền cảnh ký thác kỳ vọng, phim vào khoảng ngày 25 tháng 5 lên tại Bắc Mỹ địa khu 4300 nhiều nhà rạp chiếu phim lên một lượt chiếu. Sau so đầu tháng sợ Hydeman ba chiếu ra mắt lúc rạng, chiếu phim số lượng thêm ra 110 nhà, sáng tạo lịch sử độ cao mới. Vừa chiếu ra mắt cử hành trước đó, một loạt lợi tin tức tốt tuần tự văn ra, tỷ như Johnny Depp công bố phim phòng vẽ bán chạy liên sẽ cùng bạn gái băng xạ kết hôn, có Nhật Bản fan điện ảnh bởi vì tận mắt nhìn thấy Johnny Depp giá Lâm Tokyo tuyên truyền mà kích động tới ngất, Bắc Mỹ nhà phê bình điện ảnh công bố Johnny Depp tại rạp sợ vạ giật truyền chương bên trên diễn ủy đã xuất thần nhập hóa chờ một chút. Cùng phía trước hai bộ so sánh, mặc dù mặt thẻ cùng tẩy dạ nị tất lý cũng tham dự chiếu trước một hệ liệt tuyên truyền thông cáo. Như Disney ảnh nghiệp tuyên truyền kế hoạch, hoàn toàn lấy Johnny Depp cùng giấc sợ bà giáo thuyền trưởng làm chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, phim chiếu lên trước đó, Disney ảnh nghiệp lại vì toàn thế giới hãi tác phạm điện ảnh rốt vào một châm thuốc kích thích, nổi tiếng nhà sản xuất rẻ rĩ bở rửu tẩy mẹ ngày tại chuẩn bị đi dịp Potter cả dật biển bốn Johnny Depp đã đồng ý tiếp tục biểu diễn giấc sợ bà giáo thuyền trưởng. Mặt kệ cùng tẩy giặc lị tật lý nhân mà không có làm giáo phó, nhưng người sản xuất rất rõ ràng, mưu tụt nợ cùng Elizabeth Taylor đem lùi lại từ đây tỷ dịp Potter cả dật biển thế giới. Buổi chiếu ra mắt cử hành cùng ngày, California điệt nổi lên người đông nghìn nghìn. Bất quá những ngày cũng không phải là ngắm cảnh du khách, mà là sáng sớm liền đến xếp hàng tham gia tỉ dịp Potter cả dịp bị ba, ASSN chiếu ra mắt điện lễ hải tặc mê nhỏ, kế trước hai bộ tại toàn thế giới nhắc lên hải tặc nào sau, mặt hề, Johnny đẹp cùng đẩy dạp nị tất lì lần nữa<td>tụ địt nổi lèn. Chợn này chiếu ra mắt điện lễ có thể nói thị huống chưa bao giờ có, mấy ngàn fan điện ảnh rạng sáng 6 điểm liền đến chiếm chỗ, thậm chí có người một ngày trước ban đêm ngay tại địt nảy lèn cửa ra vào xếp hàng, vì chính là nhìn thấy Johnny đẹp cùng mặt hề, trong đó còn có rất nhiều fan điện ảnh hóa trang thành hải tặc, tay cầm đồ chơi dao, chúc mừng mới một bộ phim chiếu lên. Thật dày thảm đỏ hai bên không ngừng truyền ra tiếng phét chói tai, đương nhiên tối cao âm lượng phét lên nhất định là thuộc về Johnny đẹp cùng mặt trẻ hai vị diễn viên chính, hai người xuất hiện khiến toàn trường Phan Điện ảnh điên cuồng, Dít Ni cũng an bài cổ nhạc đội cùng tạm ký biểu diễn, không khí hiện trường dị thường đến liệt, liền chuột mặt kỳ cùng bị Donan chờ rất nhiều Dít Ni kinh điển nhân vật cũng thay đổi hải tặc trang tới trước chờ hứng. Hoàn Dít Ni ngay tại Thái Bình Dương bờ bên kia đàm phán mới địt nghịch ngẹn, tăng thêm tỉ report kẹt cả địt bị bà, ASSN thành công quá thầm, vào khoảng trung tuần tháng 6 đăng nhập đại dương bờ bên kia giạp chiếu phim đến nghi ảnh nghiệp đặc biệt tại trên buổi chiếu ra mắt tăng lên phương đông nguy tố. Tại trên thảm đỏ đứng lên to lớn tuyên truyền bài bên trên, thế mà viết ra tỷ report nghe cả dịch biển ba tiếng trung tên phim, làm tiếng trung trở thành nên chiếu ra mắt bên trên duy nhất xuất hiện không phải tiếng anh bản tự, tuyên truyền bài trên cây cột cũng họa có song long. Mặt khác, trên thảm đỏ cũng lên đón nổi tiếng ngôi sao điện ảnh tiểu Mã Ca cùng chỉ bằng vào thân cao liền miểu sát tất cả mọi người bóng dầu ngồi sao muốn mạ bà người. Mặt hệ kéo á lẽ sáng giờ dạ đật đạ dị ổ, ngay tại tiểu Mã Ca vợ chồng đẳng sau đi đến thảm đỏ, trải qua phòng vấn khu thời điểm Tiểu Mã Ca còn đối với hắn lộ ra nụ cười mê người chào hỏi, mắt thẻ đối với hắn cũng bên, kia đáp lại lấy nhiệt tình nụ cười. Đương nhiên, cũng chỉ có thế. Quay chụp thời điểm, hắn ngay tại trường quay phim không chỉ một lần gặp qua tiểu Mã Ca, lại chưa từng có chạy tới cùng tiểu Mã Ca biểu tiếng Trung dự định, đến một lần hắn tiền thân cũng không có học qua tiếng Trung, thứ hai tiểu Mã Ca tiếng phổ thông có vẻ như không sao tốt, bình thường đều nói tiếng Quảng Đông. Đến mức lôi kéo làm quen kết giao bằng hữu, càng là không chút suy nghĩ qua. Xét thực, cùng sinh hoạt ở bên kia rất nhiều thích xem phim người như thế, hắn cũng rất ưa thích tiểu Mã Ca, nhưng so sánh tiểu Mã Ca Hắn càng ưa thích nỉ cổ La Ca, loại này đã từng fan điện ảnh đối với ngôi sao điện ảnh ưa thích, cùng công việc bây giờ không có bao nhiêu quan hệ. Thẳng thắn rằng, diễn viên đều là điểm vòng tròn, tựa như Hollywood có nhóm mốc sở chạy Ria, băng nước Anh cùng tiếng Tây Ba Nha giúp như thế, Mạc Khệ cũng đánh không tiến tiểu mã ca chỗ trong hội kia. Đương nhiên, hắn cũng không có muốn đánh đi bảo ý tứ. Đơn giản tiếp thụ qua phần vấn, Mạc Khệ liền đi vào giáp hác, theo thông đạo thật dài đi hướng khách quý phòng chờ đợi thời điểm. A Lệ sảng giờ dạ đặt đạ gì ồ oh, đột nhiên nói rằng, Disney có phải hay không không quá coi trọng người. Ngươi cùng nhân vật của ngươi tuyên truyền cường độ so với lần trước nhỏ hơn nhiều. Matt Hey đã sớm biết điểm này, vừa đi vừa nói chuyện, rất bình thường, Disney ảnh nghiệp lại không cần ta biểu diễn tỉ gì tốt kẻ cả dịch bịuốn. Kỳ thật không chỉ là tuyên truyền, lúc trước hắn tại gọ vỡ Binski nơi đó nhìn qua hoàn thành phim mẫu, dễ gì bỏ rủ thảy mẹ cũng rất sớm cùng hắn bắt chuyện qua, yêuụt nở tại bộ phim này bên trong phần diễn, đối với bộ hai uýt một chút, cũng không có đặc biệt sáng chói địa phương, phim cũng từ trước đó xong hoạch tại hướng lấy rắc sợ bạn giờ xem như hạch tâm đơn hạch tiến hành quá độ. Nói một cách khác, ngoại trừ bộ hai ngay tại đứng sang bên cạnh Elizabeth Sutherland, Viụ tụt nợ cũng bắt đầu đứng dựa bên. Disney ảnh nghiệp mục đích rất rõ ràng, mong muốn hoàn toàn xác lập giấc sợ họa giật truyền trường hoạch tâm điểm vị, về sau phần tiếp theo chỉ quay trùng quanh thuyền trưởng đến quay phim chế tác. Từ công ty điện ảnh góc độ xuất phát, làm như vậy rất bình thường, Mạt Khệ cũng không nói thêm gì, dù sao hắn không cũng có quyền lực đối hậu kỳ chế tác hoa tay múa chân, hơn nữa cái series này vì hắn kiếm lấy tới khoản lớn tiền tài. Đương nhiên, hắn đối với tỷ report ke cạ dịch bị ba, ATSN truyền cũng là hoàn thành thuộc bốn phần công tác, mà không giống Transformer như thế phí hết tâm tư. Này, Mạt Khệ. Này, Anna Hệ Lần Hờ Mằn nghe âm chào hỏi từ đối diện truyền đến, A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc gì ồ cười cười, cũng cùng chính mình người đại diện chào hỏi. Mạt Khè trước liếc nhìn Hệ Lần Hờ Mằn, tiếp lấy nhìn về phía bên cạnh nàng đi theo đeo kính mái tóc sủ người trung niên. Hệ Lần Hờ Mằn cho A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc gì ồ liếc mắt ra hiệu, A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc gì ồ lập tức hiểu ý, chủ động nói rằng, "Ta đi chuyến toilet." Nàng rất nhanh rời khỏi nơi này. Hệ Lần Hờ Mằn vì song phương làm giới thiệu, "Ản Dở Hựu, đây là Mạt Khè." "Mạt Khè, đây là Ản Dở Sở Tang Tuấn." Mạt Khè lập tức buông tay ra cùng đối phương nắm tay, "Ngươi là nữ mộ trà." Có thể nhận biết ngươi, hết sức bình hạnh. Ngươi quá khách khí, mặt hề. Án Giở sợ tặn cần nói chuyện chậm rãi, ta vẫn luôn muốn quen biết ngươi, lại không có cơ hội. Hắn có chút ít tên vui với, đoạn thời gian trước, hết lần nói ngươi sẽ đi tham gia dít nhị cùng tỷ tại chúc mừng thịt rượu, ta lại không có thể tìm tới ngươi, tang thêm gần nhất bận bận, kết quả kéo tới hôm nay mới nhìn thấy ngươi. Mặt hề đơn giản giải thích một câu, ta muốn phối hợp dít nhị ảnh nghiệp tiên truyền kế hoạch, chỉ có thể vắng mặt tử rượu. Hắn nhớ tới hệ lần hờ mằn đề cập qua Avince Fox mạt tiểu thuyết phim tài biên, dứt khoát hỏi, Án Giở hiểu, ngươi tìm ta có việc? Hắn giở sợ tặn vừa cười vừa nói, "Ta hai ngày trước nhìn ngươi tại trận phở mở thông cáo sẽ lên nói đến những cái kia liên quan tới mẹ gã chồng lời nói, rất được xúc động." Hắn rõ ràng không phải đang nói đùa, "Ta đang chủ trì tổ sự tỏ gì ba kịch bản biên soạn, ngươi những cái kia liên quan tới người cùng đồ chơi cá biệt lời nói, làm cho người phát tỉnh, ta muốn cho tổ sự tỏ gì ba thích hợp tham khảo một chút, có thể chứ?" Nghe nói như thế, mặt lệ trong lòng ít nhiều có chút xấu hổ, nhưng hắn ra mặt đầy đủ dày, không có một tơ một hào biểu hiện ra ngoài, nói rằng, "Đương nhiên có thể, ta phi thường yêu thích thì tại phòng làm việc phim hoạt hình. Loại chuyện này Đối phương cho dù không trả hỏi, cầm lấy đi dùng cũng liền dùng, tại Hollywood loại địa phương này, cũng không người sẽ nói cái gì. Ta thay tỉ tại phòng làm việc nói tiếng cảm ơn. Hàn Giở Sở Tạng Tân cười nói xong câu này, lập tức chuyển chủ đề, hắn nhìn về phía Hè Lần hừm một tiếng, nói rằng, vừa mới Hè Lần nói đã nói cho ngươi. Hắn nhìn chung quanh một lần, thấy chung quanh không ai, lúc này mới nhẹ giọng nói, nói cho ngươi liên quan tới ta muốn thay đổi biên A Vinsec Port mà chuyện, ngươi có hứng thú sao? Mặt thế lại không tiếp hắn, trái lại nói, ta gần nhất tại bớt thời gian đọc nguyên tác, bất quá công tác bận quá. Đến bây giờ còn không có đọc xong Avinci Sepot mặt. Hạn Giở sở tạn tần gật gật đầu, nói rằng, cái này không đổi, ta ngay tại cải biên cái bản. Nghe hắn nói đang cùng với lúc làm hai cái cái bản, mặt tệ không có gì lạ, một cái nổi danh biên kịch phía sau, thường thường có càng nhiều nhỏ biên kịch tại phục vụ cho hắn, chỉ cần khống chế thật hảo phương hướng liền có thể. Mặt tệ nghĩ nghĩ, nói rằng, Avinci Sepot mặt cái tên này không tốt lắm đâu, nghe giống như là nữ tính phim. Nói đến đây, hắn lại nghĩ tới đọc tiểu thuyết lúc càng tụ đến. Y công hiểu có chút quen thuộc tình tiết, cực kỳ giống đã từng nào đó điểm sơ cấp ý ý tiểu thuyết, nếu như danh tự không có lấy tốt, Nam Tần Văn làm cái nữ tần danh tự, tám thành muốn bị vùi dập giữa chợ. Cái này hậu kỳ sẽ còn đổi. Hạn giờ Sở Tạn Tần rất có thành ý, mặt hề, ta dự định đem cái này ba bộ mã tiểu thuyết quay chụp thành chân chính tinh tế sử thì bao bộ khúc. Nói chuyện trong chốc lúc này, cả người hắn khí thế cũng thay đổi, có một loại không nói được tự tin, ta sơ bộ làm cái quy hoạch, bộ thứ nhất sản xuất dự toán không thua kém 200 triệu đô la. 200 triệu đô la. Mặt hề hứng thú. Dạng này chi phí có thể nói là Hollywood đứng đầu nhất chế tác. Hỏi, ngươi dự định thời gian nào mở ra hạng mục này? Hắn rời sợ tạn tần thấp giọng trả lời, "Ta trước mắt ngay tại chế tác tỉ tạ phòng làm việc một bộ phim hoạt hình dài, hoàn thành bộ này phim hoạt hình dài về sau, ta dự định bắt đầu chủ bị mạ bà bộ khúc." Hắn nhìn xem mặt hệ, rất chân thành nói rằng, "Mạ hệ, đây là khoa huyền phim hành động, vai nam chính là cái phi thường cường đại chiến sĩ, không có người so ngươi càng thích hợp nhận một này." Mạ hệ chăm chú cân nhắc một hồi, nói rằng, "Ngươi hoàn thành kịch bản về sau, có thể hay không trước cho ta một phần?" Ta xem qua kịch bản lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Không có vấn đề. Hắn rời sở tạn cần nợ nụ cười, ta sẽ cùng với hệ lần giữ liên lạc. Chương 584, cờ hải tặc vĩnh viễn không rơi xuống chương 584, cờ hải tặc vĩnh viễn không rơi xuống trong dạng hát tiếng pháo ù ù, như núi kêu biển gầm sóng gió, chấn động mỗi một cái người xem thần kinh, đơn tuần hình tượng đặc hiệu hòa âm mang hiệu quả, digit pop thể cả dịch bị ba, ASSN tập trung Hollywood bây giờ đứng đầu nhất kỹ thuật, tuyệt đối tính được không thể bắt bẻ. Phim trải qua hơn 2 giờ chiếu phim, đã tới kết thúc đại chiến. Hai tác liên quân cùng đông Ấn Độ công ty hạm đội tất cả đều nâng lên hàng pháo, sau cùng một trận chiến đã là trên dây chỉ tiến, không phát không được. Easy Pocket cả dịp bị ba, ASN chế tác chi phí cao đến 300 triệu đô la, ngoại trừ mặt hè, Johnny đẹp cũng bày ra kỹ thuật lý tất lý trời một hệ liệt chủ yếu diễn viên kết sủ thủ lao bên ngoài, gia tăng phí tổn cơ bản đều dùng tại đặc hiệu bên trên. Mong muốn để đặc hiệu có điểm bán, ngoại trừ đốt tiền không có biện pháp khác. Đây là phim chế tác nhất không cách nào tiết kiệm tiền bộ phận, xài bao nhiêu tiền liền sẽ có tương ứng đặc hiệu cánh tự trên đại màn bật bật, Trân Châu đen hào cùng đông ấn độ công ty khống chế bay lượn Hà Lan người hào cùng một chỗ lái vào EV3G zin vai diễn nữ thần chế tạo vòng xoáy lớn, Song Vương đạn pháo ngươi tới ta đi, giác sợ bà giật hiện trường tại bay lượn Hà Lan người hào bên trên mua được tụ hồn hồn quan tại thủ bệ, tụ hồn hồn quan tại bên trong chính là người bạch tộc đại vị Jones trái tim, nhất định phải trong trái tim đâm một đao khả năng giết chết hắn cái này bạn tà tuyển trưởng. Wutner cùng Elizabeth sở hoạt tại bắt bộ xã tuyển trưởng dưới sự chứng kiến, cư hành qua trên biển hôn lễ, tu tự, tự đi vào bay lượn Hà Lan người hào bên trên, bọn hắn cùng một chỗ cùng đại vị Jones đầu kiếm như là trước mấy bộ như thế, mặt thẻ vai diễn nhân vật này dũng không thể đỡ, những cái kia lính tôn tướng của căn bản không phải đối thủ, cuối cùng mưu tụt nở trực diện đã vị rốn, cái này có thể đem giấc sợ phản dự thuyền trưởng giết đến hoa rơi nước chảy quái vật thuyền trưởng, tại hữu tụt nở trước mặt, cũng chỉ có thể đau khổ chao trống. Mặc dù toàn bộ phim mặt thẻ phần diễn rõ ràng so Eumanet chết lúc giảm bớt, sáng chói địa vương cũng không phải rất nhiều, nhưng SN cao đến 300 triệu đô la đầu tư bảy ở nơi này, Disney ảnh nghiệp không có khả năng để một cái nhân vật chính nhân tiết sập mất. Bất luận là đoàn làm phim, vẫn là Disney ảnh nghiệp, cũng không dám mạo hiểm dạng này nguy hiểm to lớn. Vĩu Tuột Nở cường hãn công dã, bản lĩnh nhanh nhẹn, kiếm thuật cao siêu, lại chỉ là người bình thường, Đạm Vị Jones rủ sao thoát ly nhân loại bình thường pháp chủ. Hai người tỉ thí đi vào cuối cùng, Vĩu Tuột Nở đem Đạm Vị Jones bất tiến cấp chết, một kiếm xuyên thấu lồng ngực của hắn, nhưng Đạm Vị Jones dường như chưa tỉnh, trở tay một kiếm đâm xuyên qua Vĩu Tuột Nở thân thể. Xem như cùng Disney chơi trò chơi hạng mục cùng phối hợp một cái hệ liên phim, một bộ nhi đồng hóa xu thế càng ngày càng rõ ràng phim, Disney ảnh nghiệp đương nhiên không có khả năng để một cái nhân vật chính, vẫn là được hoán nên trình độ gần với rắc sợ bạo giật truyền chương Vĩu Tuột Nở chết mất, cho dù bọn hắn đã chuẩn bị ướp lạnh nhân vật này. Thế là, tại Elizabeth sợ bọn thương tâm gần chết bên trong, rắc sợ vạ giơ cầm lấy đũột tụt nợ tay, một dao đâm xuyên qua dạ vị Jones trái tim, sau đó cùng Elizabeth sợ bọn cùng con khỉ kia trốn về Trân Châu đen Hảo. Tại bọn hắn trở lại Trân Châu đen Hảo lúc, đông ấn độ công ty Kỳ Hạng cố gắng Hảo ngay tại hỏa tốc tới gần. Cố gắng Hảo là một đầu cánh buồm tàu chiến đấu, phối lưu 60 dư ổ hỏa pháo, thế muốn đem Trân Châu đen Hảo biến thành một đống gỗ bu đấu. Ngay tại hai chiếc thuyền sắp tiếp chiến thời điểm, chính đối Trân Châu đen Hảo trên mặt biển bỗng nhiên nhấc lên một cái sóng lớn, bay lượn hà lan người Hảo tái hiện trên biển. Vũ tụt nợ đứng tại thuyền trưởng vị trí, cùng một bên khác rắc sở vạ giật thuyền trưởng cùng một chỗ hồ to thăng bừng, truyền hướng. Lập tức, hai chiếc thuyền bên triển khai hỏa. Khai hỏa. Âm thanh liên tục không ngừng, cố gắng hào bên trên mảnh gỗ vụn bằng tứ phía, ớt, chìm vào băng lãnh đáy biển. Đám hải tặc chúc mừng một đoạn. Phim đi vào phần cuối, Lưu Tụt Nợ thay Đạ Vĩ Rôns vị trí, cùng Elizabeth đoàn biến thành như lang trước đứa đồng dạng, rắc sở vạ giật thuyền trưởng lần nữa dương bồm ra biển, chạy về phía ầm ầm sóng dậy biển cả dị bình. Dũng rẽ gì bờ dụ cậy mẹ thử chiếu lúc lời nói tới nói, hải tặc đại biểu tự do, biểu tượng không sợ. Đây là đặc biệt tỉ dị podcast cả dịch biển hệ liệt hải tặc tinh thần, là một loại cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể trải nghiệm tinh thần, hải tặc tốt, hải tặc xấu, đều là hải tặc chỗ cố hữu. Chính vì vậy, người xem mới có thể ưa thích hải tặc, mê luyến hải tặc, thưởng thức loại kia hải tặc tinh thần, thậm chí cũng sinh ra muốn làm hải tặc hoàng đường ý nghĩ. Cơ hải tặc lại tại trên biển cả dịch biển tung bay, lái lái về phía khởi đầu mới. Chỉ cần có thể mang đến đầy đủ lợi nhuận, trân châu đen hảo bên trên cờ hải tặc mãi mãi cũng sẽ không bay xuống. Hạn dị mở sụp xôi phối nhạc bên trong, tỉ dị podcast cả dịch biển bà, Atlas SN rơi xuống đại mã. Hai tập 3 bộ khúc tạm thời có một kết thúc, Newtoner của Elizabeth sở hoàn cũng hoàn thành nhân vật sứ mệnh, sắp từ trên đại màn bạc lùi. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mặt thẻ cũng đứng lên vỗ tay, trước đó hắn tham gia qua Disney ảnh nghiệp cử hành nội bộ buổi chiếu thử, hôm nay chiếu ra mắt là lần thứ 2 nhìn thấy bộ phim này. So với lần thứ nhất, lần thứ 2 nhìn cẩn thận hơn, cũng càng dễ dàng lấy tự thân góc độ cùng yêu thích hình thành chủ quan phán đoán. Xem xong chiếu ra mắt, mặt thẻ ấn tượng đầu tiên chính là tỷ Disney Popcake dịt bị bà, AS so với trước hai bộ đến càng buồn cười hơn, càng to lớn, càng vui vẻ hơn cũng lớn hơn gan đồng tội thành công giải quyết ưu nợ cùng Elizabeth sợ loạn cái này hai nhân vật rời khỏi vấn đề. Mà khác chính là phim thực sự là quá dài, vượt qua 2 nửa giờ khoảng thời gian, mặc dù so với thể loại pop thể dị, thể dị tù nốt the king kia phát dở chiều dài muốn tốt một chút, nhưng tình tiết thiết trí cùng tiết tấu khống chế đều lộ ra có chút kéo dài, đặc biệt là ưu nợ cùng Elizabeth sợ loạn tình cảm hí, cuối cùng xử lý thế nào nhìn đều giống như cậu huyết thanh xuân thần tự kỷ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi khẽ lắc đầu, bộ phim này chủ yếu tụ chúng quần thể, không phải liền là thanh thiếu niên nhóm sao? Từ hướng này tôi nói Gọi bơ Binsky cùng rẻ gì, bởi dù tầy mẹ xử lý hẳn là vừa đúng mới đúng. Bởi vì phát sở phiếu gì ở hệ liệt quan hệ, mặt thẻ gần nhất cũng đang nghiên cứu cùng học tập phim chế tác, mặc dù làm một cái ngôi sao nhà sản xuất, hắn không cần giống rẻ gì bởi dù tầy mẹ hoặc là ạ kỳ bà gồ nờ mạn như thế nắm giữ cực kỳ chuyên nghiệp tố dưỡng, nhưng đa số nhà sản xuất công tác, tối thiểu nhất muốn có đầy đủ hiểu rõ. Thì như nói xem như một bộ sản xuất chi phí cao đến 300 triệu đô la siêu cấp đại chế tác, như thế nào khả năng tận khả năng lần tránh phong hiểm. Disney ảnh nghiệp cùng bở rủ cầy mẹ ảnh nghiệp có can đảm tại Disney Potter cả dịch biển ba bên trên đầu nhập to lớn như vậy tài chính, điều kiện chủ yếu chính là gái này chính là một bộ phận tiếp theo, hơn nữa trước hai bộ siêu cấp bản chạy. Cái sự tài chính là thành công cơ bản nhất căn đoan, sau đó chính là ngôi sao cùng đặc hiệu, ngôi sao không cần phải nói, cơ hội phía trước ra sân nhân vật chủ yếu đều bị kéo lại, còn làm cái cựu đại đua hải tặc mấy ngôi. Đến mức đặc hiệu, đối với cái niên đại này rất nhiều người xem tới nói, vì hưởng thụ không tiếc có thể kích đặc kiếm mà chịu đựng phim thiếu hụt, vẫn là siêu giá trị. Hú hồn, phim ngoại trừ đặc hiệu cùng ngôi sao bên ngoài cũng không thiếu khuyết điểm bán. Phim này nghiêm túc địa phương rất nghiêm túc, đẹp đẽ địa phương rất cổ yêu, khôi hài địa phương, tự nhiên cũng rất khôi hài, mà lại là như là tiểu hài tử cho đùa quấy đạn giống như khôi hài. Hoàn toàn như trước đây điển hình dít nị phong cách. Tại Hollywood lăn lộn nhiều năm như vậy, mặt thẻ tự nhiên biết rõ vô cùng, mỗi cái đạo diễn cùng đoàn làm phim phong cách không giống nhau, thiên về điểm cũng không giống nhau, có người ưa thích làm mình được, có người ưa thích xoắn suất kịch bản, có người chuyên cung cấp giải trí nhưng cũng làm được có cảnh có góc cẩn thận và đáng. Không hề nghi ngờ, Digit Pop The Cạ Dịch biển bà thuộc về trong này cuối cùng một loại đơn giản tuần túy thanh thiếu niên hướng giải trí phim bom tấn. Chỉ là Mạc Khệ nhìn thấy hắn biểu diễn lưu tụt nở cùng Elizabeth sở đoạn hải chiến hôn lễ cùng sau cùng phần cuối, không biết rõ vì cái gì, chợt nhớ tới Dương Quá cùng tiểu lang nữ. Tiếng vỗ tay tán mắt, từng cái trình diện khách quý đi vào hàng phía trước đoàn làm phim liền toàn địa phương, nhao nhao đưa lên chúc mừng, Mạc Khệ cũng không ngừng cùng người bắt tay, tiếp nhận các loại chúc mừng, không ngừng nói cảm ơn loại hình lợi khách khí. Y thật hai cũng rất rõ ràng, chỉ cần đoàn làm phim không chính mình phạm phải ngu quá mức sai lầm lớn, digit pocket cạ dít bị bà, ATSN khẳng định chi phiếu phòng ban chạy có khả năng phòng vẽ so ra cái bì ẩu manet chẹt điện cùng như vậy, nhưng nhất định sẽ nhẹ nhõm vượt qua thẻ của shop thẻ Black Vở. Hơn nữa trước đó thử chiếu danh tiếng đã sớm truyền ra ngoài, và Ditmi danh tiếng marketing luôn luôn làm ra sắc, tốt nhất một bộ tỉ report thẻ cả dịch biển loại hình loài bình, đã sớm từ rất nhiều bị quan hệ xã hội nhà phê bình điện ảnh chuyên mục bên trong hô lên. Đương nhiên, đối với cùng loại mặt thẻ dạng này, đoàn làm phim nhân sĩ nội bộ tới nói, loại này khẩu hiệu nhìn xem là được. Chờ tương lai tỉ dịch report thẻ cả dịch biển bốn chiếu lên trở đối lại sẽ có rất nhiều người hô tốt nhất một bộ dị giật pop ke cả dị bệnh bộ năm nói không chừng cũng là như thế. Đây là Disney phương diện thường dùng marketing thủ đoạn. Chiếu ra mắt kết thúc, đi hướng sảnh tin tức thời điểm, mặt thẻ tử dị giật pop ke cả dị bệnh bộ 5 SN nghĩ đến càng nhiều, đặc biệt là rất nhiều cùng phát sở phiếu dị ở hệ liệt nắm giữ điểm giống nhau đồ vật. Một bộ thành công Hollywood phim bom tấn, không phải là giống ke mã chữ hai bộ sau như thế để rất nhiều người xem cũng hiểu, mà là nắm giữ khác biệt màu da, bối cảnh cùng trình độ văn hóa người đều có thể tùy tiện xem hiểu, cho dù là không học thức người sau khi xem, cũng biết cảm giác được có vui thú có thể từ đó được đến hưởng thụ. Faster phiếu gì ở tuyệt đối phải thông tục dễ hiểu, nếu ai dám tại cái CGI này bên trên làm cái gì chiều sâu cũng như lọt vào trong xương mù quân tử bạn, hắn nhất định sẽ xào người kia mừ ống. Xem như thương nghiệp phim bom tấn, người xem nhìn cao hứng là nguyên tắc thứ nhất, đến mức chiều sâu loại hình đồ vật, Hollywood xưa nay không khuyết thiếu như là họa cho sợ biệt chỉ em trai người như vậy, giống hắn cùng David Elliot lị rộng dạng này không cũng có nghệ thuật tu dưỡng tập nhân, vẫn là có tự biết rõ tốt. Cũng không thể để đa số người xem đều đi phân tích phim trung tâm tư tưởng a. Kinh điển phim kinh điển chỗ ngay tại ở có thể khiến cho khác biệt bối cảnh mọi người, thu hoạch được giống nhau hưởng thụ, mặc kệ là hưởng thụ vui sướng, hưởng thụ mi tĩnh, hưởng thụ kinh ngạc. Chương 585, Vịnh Viễn không cần nói Vịnh Viễn chương 585, Vịnh Viễn không cần nói Vịnh Viễn màn đêm nặng nề, California nha địt nảy lén đèn đốt sáng trưng, buổi chiếu ra mắt kết thúc về sau, Disney ảnh nghiệp đặc biệt an bài một đám chủ sáng nhân viên đi ra Hollywood rạp hát, lấy cởi mở thức phương thức, tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, xem như đoàn làm phim hàng hiệu nhất hai cái diễn viên, mặt thẻ cùng Johnny đẹp tự nhiên là ký giả truyền thông vây công trọng điểm. Mà trẻ mới từ trong dạng hát đi ra, liền bị hơn 30 phóng viên bao bọc vây quanh, may mắn Disney ảnh nghiệp trước đó làm qua cân đối, cũng có người chuyên phụ trách duy trì trật tự, hiện trường mới không có đại loạn, cũng làm cho phòng ban có thể bình thường tiến hành tiếp. Một vị phe Hollywood rẽ vợt trợ nữ phóng viên dẫn đồ hỏi, mặt hệ, gần nhất có rất nhiều người cũng đang thảo luận bộ phim này 300 triệu đô la chi phí như thế nào cái người, ngươi thế nào nhìn đâu? Vấn đề này hỏi nhờ người a. Không đi hỏi rẻ gì bở rủ cầy mẹ cái này nhà sản xuất, chạy tới hỏi hắn cái này diễn viên làm cái gì. Trong lòng nghĩ như vậy, mặt hệ đỏ, nhưng đang nhanh chóng chuyển động. Với loại trường hợp này, khẳng định phải làm thích hợp trả lời. Nếu như ngươi ngồi một chiếc du thuyền ra biển, ngươi sẽ không cân nhắc chiếc này du thuyền đến cùng trị bao nhiêu tiền, ngươi quan tâm bèn bèn tính năng của nó, vẻ ngoài, trang trí các loại vấn đề. Mặt hè mở ra tay, vừa cười vừa nói, nếu như tập trung tinh thần cân nhắc mỗi máy bay hành khách động cơ phí tổn bao nhiêu, đoán chừng ngươi cũng sẽ không đi nghỉ phép. Lời nói này xong, xung quanh vang lên một bộ phim tiếng cười. Cái kia đến từ Disney ảnh nghiệp tin tức quan cũng nở nụ cười, dạng này ứng đối ngoài dữ liệu, nhưng lại dị thường hợp lý. Họ nở tiên sinh Một vị ngược treo hủy tư lý đất nữu sở thẻ đeo nam phóng viên lớn tiếng hỏi, "Ngươi không cảm thấy tỷ gì plot kẹ cạ dịt bị bà, ATSn quá mức đông cả sao?" Như thế hùng vĩ thế giới, lại lấy như thế dễ hiểu phương thức đi biểu diễn, có phải hay không thật không có truy cầu. Mặt nghẹn có chút bất đắc dĩ, loại vấn đề này không đi hỏi Disney ảnh nghiệp cùng rẻ gì bợ rủ tầy mẹ, chạy tới khó xử tự mình tính chuyện gì xảy ra. Hắn thẳng hắn một cái, không nhanh không chậm ngồi đáp, vấn đề này có ý tứ. Hắn nhìn về phía người phóng viên kia, người hoa 10 đô la đi vào rạp chiếu phim, vị chính là tự trong phim ảnh tìm kiếm niềm vui thú. Chỉ có vui sướng mới thật sự là tài sản to lớn. Chỉ cần phim giảng thuật cố sự có thể cho người ta mang đến niềm vui thú, hoa lại nhiều tiền, bọn hắn cũng đều là bằng lòng nỗ lực. Đế tử Entertainment Weekly phóng viên lớn tiếng hỏi, "Năm ngoái liền có rất nhiều người xem phần nạn ý ấu Manet check quá dài, hiện tại bức SN càng dài, Disney ảnh nghiệp có phải hay không vô cùng để ý phim phi trượng?" Nghe được vấn đề này, mặt tệ rất muốn nói ngươi đi hỏi Disney ảnh nghiệp người a, bất quá vẫn là rất có đạo đức nghề nghiệp, hồi đáp, "Thử chiếu lúc, rất nhiều fan điện ảnh nhìn qua bức SN đều cho rằng phim cũng không kéo dài." Đây đương nhiên là trợn tròn mắt nói lời địa đặn, liền hắn cái này diễn viên chính đều cảm thấy dài dòng, lại càng không cần phải nói bình thường người xem, nhưng hắn chỉ có thể vì phim nói tốt, nước SN rất thú vị, có rất nhiều hấp dẫn người địa phương. Hơn 2 giờ phim trường cũng không phải là không có lý do, có thể càng thêm kĩ càng dạng thuật bọn hắn chú ý nhất chuyện. Theo tình tiết diễn biến, chú ý của người lực sẽ bị đưa đến trong phim, vì trong phim nhân vật vận mệnh gánh vác tâm đến. Cho dù tại phim tiến hành đến một nửa thời điểm mới ngồi xuống quan sát, người cũng biết phát hiện mới đồ vật. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, còn nói thêm Đoàn làm phim tất cả mọi người đều có chung nhận thức, bất luận là đạo diễn biên kịch, vẫn là diễn viên, đều không hi vọng để một bộ tính sự thi trong phim xuất hiện cổ xưa đồ bẩn. Mặc kệ chế tác chi phí là 30 triệu đô la vẫn là 300 triệu đô la, đoàn làm phim nhất định phải đẩy chính mình đi về phía trước, vấn đề là chúng ta đến tột cùng có thể đi bao xa. Lại phải làm thế nào là mới không còn để phim lâm vào khuôn sáo cũ. Chúng ta quay chụp chính là hại tác phim, hiển nhiên muốn từ bỏ một chút hình thức hóa đồ bẩn, hơn nữa mỗi một lần đều muốn dùng mối mẹ nguyên tố hướng loại hình này diễn biểu đạt chính mình kinh ý. Rốt cuộc, đệ tử Tạ Giơ Mỹ ở giờ phóng biên đem vấn đề chân chính đã hỏi tới mặt thẻ trên thân, Didi ảnh nghiệp đã quyết định quay chụp càng nhiều Didi Top thẻ cạ dịch bình phim, trước đó xác định rắc sợ vạ giở cùng Johnny đẹp đem trở về Didi Top thẻ cạ dịch bình bốn người cùng hữu tụt nợ đâu. Phương diện này vấn đề, Didi ảnh nghiệp không có yêu cầu giữ bí mật, mặt thẻ nói thẳng, bộ này luật SN ở trong, hữu tụt nợ cùng Elizabeth sở bản đã có chân chính kết quả, hữu đem đón lấy đạ vị Jones tương tác, hắn bệ bọn nhiều việc, không có thời gian cùng nhàn rỗi lại cùng đi rắc sợ vạ giở thuyền trưởng đi mạo hiểm. Nói cách khác ngươi sẽ không biểu diễn Didi Top thẻ cạ dịch bình bốn. Một tên khác phóng viên lập tức hỏi: "Đúng vậy, gia không định lại quay chụp một bộ hài tạp phim?" Mặt Hẹ chậm rãi nói rằng: "Ta muốn tại khác biệt trên chiến trường khiêu chiến chính mình." Người phóng viên kia lại hỏi: "Là Vĩnh Viễn không quay chụp sao?" Mặt Hẹ không khỏi nở nụ cười, "Ngươi biết, Vĩnh Viễn không cần nói Vĩnh Viễn." Phòng vấn một mực kéo dài hơn 10 phút, tiếp cận nửa đêm, Kali Tho Nha điệt nảy lẻn mới dần dần an tĩnh lại, thì gì Potter cả dịch bị ba, ASN đã chính thức dương buồm đi xa. Năm nay kỳ nghỉ hè tự tháng 5 cái thứ nhất với tuần mận mạn, thị trường tương đối lựa nóng, tranh đoạt cũng chia bên ngoài cực liệt. Dường như Bắc Mỹ nên đón một cái phim thương mại Tết, kỳ nghỉ hè bắt đầu chiếu lên Spider-Man 3 cuối tuần đầu hào lấy 150 triệu đô la, trong tuần tháng 5 chiếu lên Select 3 không thua bao nhiêu, tuần đầu 100 triệu hơn 20 triệu đô la phần vé, cũng sáng tạo phim hoạt hình phim dài Bắc Mỹ ra mắt đi chép. Spider-Man 3 cùng Select 3 hai bộ này bán chạy phim đều có một cái giống nhau điểm, phòng vé rất cao, chuyên nghiệp danh tiếng vô cùng kém. Disney Potter cả dịt bị 3, ATSN cũng không có đạo thoát mệ mẩn này, tại buổi chiếu sớm hào lấy một hơn 7 triệu đô la về sau. Ngày thứ 2 rất nhiều truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh cũng bắt đầu đối bộ phim này dùng ngồi bút làm vũ khí. Hoạt Disney rất cường đại, tương lai sẽ càng ngày càng cường đại, nhưng cũng không cách nào điều khiển tất cả truyền thông. Bộ phim này chiếu lên trước đó, rất nhiều tham dự buổi chiếu thử nhà phê bình điện ảnh khen ngợi đây là tốt nhất một bộ tỉ report che cả dịt biển các loại khoác lác văn bản tầm tầm lấp lấp. Tỉ như có bóng bình người liên nối the của shop the Black pet ở cùng ý đầu Manet chèn 3 bộ cùng một chỗ rồi phòng, bộ thứ nhất sinh động tung tụ, xuất sắc nhất nhất giá trị. Bộ hai nhân vật đánh nhau ra căng, thành lập khủng lồ thế giới quan, cũng tương đối thú vị. Bộ ba thì lớn giảng chết qua tái sinh, rất náo nhiệt, so trước hai tập có càng lớn mấy lưới, càng nhiều đặc ký kỳ quan. Vì tiếp xuống tỉ dị podcast cả dịch biển bốn cân nhắc, thời phong diễn viên văn bản cũng không ít, đều tập trung vào Johnny đẹp trên thân, khen ngợi giấc tuyển trưởng diễn kỳ đa suất thần nhũ hóa, nếu như về sau hắn còn tiếp tục biểu diễn nhân vật này lời nói, bọn hắn không phản đối quay chụp càng nhiều phần tiếp theo chờ một chút. Nhưng theo phim tại Bắc Mỹ công chiếu, nhìn thấy phim người càng ngày càng nhiều, hoàn ít nhi không có khả năng giống như trước đó như thế điều khiển phim danh tiếng. Dizi podcast cả dịch biển 3, ASSN truyền thông danh tiếng trong nháy mắt luân hãm. Đừng hy vọng nhìn thấy một bộ trật tự rõ ràng, cái bản mới lạ cùng tiết tấu chặt chẽ tác phẩm, phi bất luận là độ hài lòng vẫn là tự sự đều đạt được. Lưu Giác đột ngươi là có hay không nhìn qua trước hai bộ the của Sop the vợ lệch vẻ ở cùng ý e. Almanet đều không quan trọng, ngược lại ngươi vẫn là sẽ không hiểu ra sao. The Hollywood dễ vật tử muốn theo bên trên phim cô sự phút tạm đại khái cũng không có khó khăn như vậy, nhưng 2 giờ lại 47 phút phim trường thật sự là khiến người ta cảm thấy mệt mệt. Los Angeles gần 3 giờ phim kéo dài tỉ dị pot the cả dịt biển hai vô vị làm cả NB. Hơn nữa lần nữa hoàn toàn mất đi bộ thứ nhất tỉ report thẻ cạ dật biển bên trong lãng mạn mị lực. Washingtonột loại tình huống này cũng không khiến người ngó ý, mặt nghệ nhìn thấy tỉ dật report thẻ cạ dật biển hai, y Âuman S trên lúc, liền có dạng này dự tính, hơn nữa phóng nhãn tất cả Hollywood hệ liệt phim, phần tiếp theo có thể càng ngày càng tốt hệ liệt thật là ít càng thêm ít. Y thật đất SN vẫn là tại đi thẻ của shop thẻ bờ Black vẽ ở con đường cũ, chỉ là nhân vật nhân vật càng nhiều, thế giới quan cùng đặc hiệu cảnh tượng lớn hơn. Đã có thành công hình thức bày ở phía trước, lấy kiếm tiền làm nhiệm vụ của mình Hollywood công ty nhóm, tại sao phải đi mạo hiểm sáng tạo cái mới? Sáng tạo cái mới vô cùng có khả năng đập mất thật bất bạo dựng nên lên nhãn hiệu. Hollywood yêu đặc phần tiếp theo phim, không thể bỏ qua phim nhãn hiệu lực hiệu triệu. Đối với bên làm phim tới nói, bọn hắn mục đích cuối cùng là kiếm tiền, một cái nhãn hiệu có thể đánh ra danh tiếng là cực kỳ không dễ dàng. Tại bộ đầu tiên phim sáng chói dưới tình huống, lấy cố hữu hình thức đập phần tiếp theo là một cái tương đối ổn thỏa phương pháp, nhãn hiệu hiệu ứng thêm tinh lương chế tác đoàn đội có thể khiến cho phim nhận càng nhiều người chú ý bây giờ trong phim Hollywood, ngoại trừ ra phần tiếp theo. Cần có quá khứ phim cũng một lần nữa quay trụ, Hollywood bản gốc càng ngày càng ít, các đại công ty làm phim đầu tư bản gốc phim cũng càng ngày càng cẩn thận. Từ thế kỷ trước 70 niên đại dạ sơ bắt đầu, phim Hollywood chính thức tiến vào phim thương mại thời đại, bởi vì nhà sản xuất cần phải có thị trường hội báo đối lập tương đối cao phần tiếp theo, mới có thể tương ứng đầu tư đi chế tác hoàn toàn mới đơn bộ phim, đập phần tiếp theo trở thành Hollywood cố định mạch suy nghĩ, cũng đã trở thành phim Hollywood trưởng thịnh không suy trọng yếu nguyên nhân một trong. Đương nhiên, phần tiếp theo phim cũng cần dựa vào Hollywood dạng này thành thuộc phim dây chuyền sản nghiệp. Phim tiếp theo phim có thể nói là một loại thương phẩm thuộc tính vô cùng minh sắc phim sản phẩm, nhất định phải có một cái hoàn chỉnh thành thuộc dây chuyền sản nghiệp, mới có thể xuất hiện loại này dựa vào dây chuyền sản nghiệp mới có thể xuất hiện sản phẩm, tỉ như bản quyền thuộc về, diễn viên hiệp ước, chủ sáng hiệp ước, sản phẩm chất lượng không chế chờ một chút. Bây giờ cái niên đại này, phóng nhãn toàn thế giới đến xem, cũng chỉ có Hollywood khả năng liên tục không ngừng sản xuất đại chế tác phần tiếp theo. Mặt nhẹ mặc dù sẽ rời khỏi cái series này, Disney ảnh nghiệp không muốn lại vì nợ tụt nợ thanh toán cao thủ lao, nhưng hắn thấy rất rõ ràng, bất luận lượt SN danh tiếng như thế nào, chỉ cần phòng vé thành công. Tỷ dị podcast cạ dịt biển bốn tuyệt đối sẽ không gián đoạn, tương lai còn sẽ có tỷ dị podcast cạ dịt biển năm thậm chí nhiều hơn. Chỉ cần có thể lợi nhuận, coi như John Mi đẹp đập bất động, cũng có thể tìm tuổi trẻ diễn viên đến làm cái tỷ dị podcast cạ dịt biển tiền truyện loại hình. Đây hết thảy, đều muốn nhìn tỷ dị podcast cạ dịt bị 3, ASUS SN phòng vé. Chương 586, thư giả tuyên truyền chương 586, thư giả tuyên truyền chiếu lên ngày đầu. Tỷ dị podcast cạ dịt bị 3 hợp đệ SN từ Bắc Mỹ 4300 nhiều nhà dạp chiếu phim ở trong cầm xuống 56,150 ngàn đô la, nhẹ nhỏ vượt qua tiến vào tuần thứ 2 chiếu phim Select Bank 14,210 ngàn đô la, như là mong muốn như thế, trở thành ngày đó Bắc Mỹ phòng vé quan quân. Nhưng cái này bộ ba công không chỉ truyền thông danh tiếng cũng tốt, fan điện ảnh danh tiếng cũng so ra kém bộ hai, có lẽ là fan điện ảnh đối với ba bộ khúc phần kết chi tác ôm lấy quá cao chờ mong, kết quả lại chờ được một bộ hơi có vẻ kéo dài tác phẩm. Tại Bắc Mỹ đông đảo dạp chiếu phim vượt qua ngày đầu chiếu phim về sau, CineAge sẽ có công bố phim dạp chiếu phim người xem bình quân chấm điểm chỉ có b so với trước hai bộ có rõ ràng trợn. Ủy quyền truyền thông tổng hợp đánh giá mẹ tác dữ ipt thu nhận sử dụng 35 nhà truyền thông điểm trung bình chỉ có 55 điểm. CineAge sẽ có làm ra dự đoán, dijitpotke cạ dít bị ba, asns bắc mỹ phòng vé điểm rơi sẽ tại 350 triệu đô la tả hữu. Mặt khác, Roscento Mato trang web thu thập được 68 thiên bình luận điện ảnh, độ tươi mới chỉ có 56 tiêu ký vì hư tối. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, lấy fan điện ảnh chấm điểm là chủ ý mờ giờ bờ cho điểm cũng không tệ lắm. Phim đến bây giờ có 7.6 phân bình quân đạt được. Có phía trước hai bộ phim tại, bằng lòng vì SSN tính tiền người xem có rất nhiều. Nhưng loại tình huống này thế tất không cách nào kéo dài, giấc sợ họa dự truyền trưởng bị lực không có khả năng vô cùng vô tận, làm phim bản thân không có khởi sắc, không dùng đến thời gian quá dài, rất nhiều người xem liền sẽ vứt bỏ cái series này. Mặt Hệ sẽ không lại biểu diễn gì Didi Podcast Cạp Dịch biển hệ liệt, cũng không cần tiếp tục vì cái series này tương lai quan tâm, từ hắn vai chính cái này ba bộ, có thể bộ bộ phòng vé bán chạy như vậy đủ rồi. Didi Podcast Cạp Dịch biển 3, SSN phòng vé, hẳn không phải là vấn đề theo bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ bắt đầu, các bị các nơi dạm chiếu phim nên đón xem phim cao phòng, cái này có thể nói là ngày độc lập ngày nghỉ trước đó tốt nhất một cái lịch trình, hơn nữa những công ty khác e ngại tỷ digit pot the cả dịch biển hệ liệt hiển hách thanh danh cùng trước đó hai bộ bạo dạng phòng vé số lượng, cơ bản cũng có cái các phim tại cuối tuần này đại quy mô ra mắt. Digit pot the cả dịch biển ba chủ yếu đối thủ cạnh tranh vẫn là Spectre Spider-Man 3 đã chiếu phim tới cái thứ tư cuối tuần, bất lực cùng bộ này mới mở vé phim trống lại. Kế thứ sáu lực hấp Spectre 3 về sau, Digit pot the cả dịch biển ba thứ 7 đơn ngày phòng vé lần nữa đứng hàng trên đó đưa ngày báo thu 37,700 nghìn đô la. Cùng lúc đó, trên internet xuất hiện một cú khát thanh âm, mặc thẻ rất nhiều fan hâm mộ lấy cá nhân hắn blog vì chất điện, nhao nhao kháng nghị Disney ảnh nghiệp cùng đoàn làm phim tại Disney Park cả dật biển 3 bên trong cắt giảm hữu tuyệt lợi phần diễn, để hắn từ nam một trong những nhân vật chính, biến thành vai nam phụ. Tới chủ nhật, thậm chí có mạt thẻ cực đoan fan hâm mộ tới đọa bằng oan Disney tổng bộ trước cửa kháng nghị. Đây là mạt thẻ cùng Disney cũng không nghĩ tới. Ta vô cùng tức giận, Disney lừa gạt chúng ta. Đọa bằng oan Disney tổng bộ trước cửa, giờ dật bở rẹ ở tại tức giận nhìn xem Disney cửa chính. Chào hỏi các đồng bạn hướng phóng viên lộ ra kháng nghị phản cáo, sau đó đối với đưa qua tới ông nói rằng, bọn hắn tại trong tuyên truyền công bố mặt thẻ là vai nam chính, kết quả phim chiếu lên sau, mặt thẻ phần diễn ít đến chỉ có thể coi là cái vai nam phụ. Disney đây là hư giả tuyên truyền. Hai bên, những cái kia đang tin tiền tuyển đám fan hâm mộ nhau nhau phụ họa, đúng. Disney hư giả tuyên truyền. Disney là bô sĩ lừa đảo. Disney nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Nhất định phải cho mặt thẻ một cái thuyết pháp. Disney. Fan hâm mộ ở chỗ này cổ động, hấp dẫn rất nhiều ký giả truyền thông chú ý. Càng ngày càng nhiều phóng viên tụ tập tới Disney ảnh nghiệp trước cửa, hào hứng nâng cao chụp ảnh phỏng vấn. Thờ Dịch bợ rẹ ở tại chỉ tiếp thụ một cái phóng viên phỏng vấn, sau đó liền ngậm miệng không nói. Hopea nhìn qua trận kia phim thật rất đe nàng tức giận, hơn nữa hai ngày này có tin tức tại trên mạng lưu truyền, căn bản không phải mặt thẻ chủ động rời khỏi Disney+ cả dịch bệnh hệ liệt, là Disney đem hắn loại trừ bên ngoài. Nghe được những tin tức này, nàng cùng cái khác fan hâm mộ tự phát lại tới đây, kháng nghị rằng Disney vô sỉ hành vi. Khoảng cái quan Disney không phải rất xa một nhà mái nhà phòng ngăn ở trong, một cái phi đầu đại não mập lùn đứng tại to lớn trước cửa sổ, người quan sát bên kia phát sinh tất cả. Happy, đằng sau một người dáng rất cùng hắn giống nhau đến mấy phần người nói, ngươi thả ra những tin tức kia, chỉ có thể cho Disney gia tăng chút phiền vấy nhỏ. Mập lùn quay đầu nhìn về phía hắn, nói rằng, "Bút, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao Disney thế nào đối bị gia mà, thế nào đối với chúng ta sao? Gọi là bố người lắc đầu, vì cái gì tuyển mặt thẻ honor." Rất đơn giản. Mập lùn dường như có chút suy khí, bởi vì ta không thích hắn. Hắn ba phen mấy bận từ chối ta mời, đem hảo ý của ta tất cả đều tiện tay ném đi. Hắn rất có khí phái nói rằng, cho dù là giống mẹ Dịn Sở triệt cùng Daniel Jay Lùi dạng này cá tính diễn viên, giống Sỉn Bân dạng này đau đầu, tiếp vào ta mời, còn không phải phải ngoan ngoãn đụng lên đến. Buốt thở dài, đó là bởi vì bọn hắn muốn cầu cạnh chúng ta, bọn hắn mong muốn tại trên Oscar có chỗ thành tựu. Hắn nghi nghi, nói rằng, tổng hợp các phương diện tin tức, mặt thẻ hồn nở đối Oscar hứng thú cùng lớn. Có câu nói hắn chưa hề nói, người khác đối ngươi vô dục vô cầu, tự nhiên không cần nhìn sắc mặt của ngươi. Mập Luân nhìn thấy Disney tổng bộ trong đại lâu có người đi ra cùng kháng nghị fan hâm mộ bàn bạc, quay người lại tựa tại trên bệ cửa sổ, nói rằng không ai biết là ta thả ra tin tức. Bước không nói gì, làm anh em, không ai so với hắn hiểu rõ hơn người đối diện, Tát Phong làm việc quá bá đạo, căn bản không đem những người khác để bả mắt, công khai giận phun nổ lở bợ dọc cùng bắn Disney mấy lần, liền hắn đều nghẹn không vào. Tất cả mọi người nói hạ vị phía trước, hắn ẩn tại phía sau màn, anh em hai người là hoàn mỹ của Tát. Đô Lân mới muốn tránh tại phía sau màn, nhìn xem người khác một cái tiếp một cái ngôi sao nữ bên trên. Nguyện ý mơ lên, không nguyện ý dùng sức mạnh Bách Phương Thức cũng phải lên. Loại này tiêu giao khoái hỏa sinh hoạt chẳng lẽ hắn không muốn sao? Hạ Vũ quá mức hung hăng, đem hắn một mực khắc chế, để hắn căn bản không có bao nhiêu lời quyền nói chuyện mà nói. Bỗng như là quá khứ rất nhiều thời gian như thế, duy trì trầm mặc, mập lồn quay đầu hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện hệ lận hở màn vậy mà tới Disney trước đại lâu mặt, không biết rõ cùng những cái kia fan hâm mộ nói cái gì, nguyên bản kháng nghị fan hâm mộ đám người dường như có tán đi xu thế. Đây chỉ là thuận tay mang cho Disney một chút phiền bách nhỏ hắn cũng không chống cậy vào có thể duy trì liên tục quá lâu, lúc này trở lại bữa ăn trước bàn ngồi xuống, nói rằng, "Buất, Quến Tỉnh Tạ Dãn tính nấu ngay tại sáng tác cái kia thế chiến thứ 2 hạng mục đi bạn, trễ nhất cuối năm nay liền có thể bắt đầu chuẩn bị." Hắn lúc đầu mong muốn dùng Mạc Thệ Hồn Nợ đảm nhiệm vai nam chính, nhưng Mạc Thệ Hồn Nợ cũng hệ lần hờ màn mấy lần từ chối ta mời. Nói đến đây, hắn lại có chút nổi nóng, về sau, Quến Tỉnh chuyển hướng mơ rất ít, nhưng ít. Hắn trực tiếp lập đầu, trừ phi hắn chịu đầu tư. Buột quan tâm hỏi, "Ta nghe nói Quến Tỉnh lần này cần 70 triệu đô la trở lên chế tác dự toán." Ừm mập lồn đầu. Này sẽ sẽ không quá nhiều, chúng ta có phải hay không muốn khống chế một chút chi phí." Bút rõ ràng có chút lo lắng, quện tiền phim phòng vẽ từ trước đến nay không coi là nhiều tốt, dưới lại đa số tình huống đều muốn dựa vào sau kỳ CD cùng băng ghi hình cho thuê thực hiện lợi nhuận, cao như vậy chi phí. Mập Lồn đưa tay đánh gai hắn, nói thẳng, "Việc này không cần nhiều lời, ta tự có cân nhắc." Cái này đơn giản thu bạo lại nói, để Bút có chút không vui, nhưng nhiều năm như vậy, người đối diện đều là dạng này, hắn dường như cũng đã quen, há hốc mồm không có lên tiếng, lại nhìn xuống. Cho nên, chúng ta cần phải có phòng vẽ lực hiệu triệu ngôi sao kéo theo phòng vẽ. Mập Luân nhìn thấy bốp sắc mặt nhìn không tốt, lại thuận miệng giải thích hai câu, hiện tại bờ rát vết lịch trình cũng không thích hợp, hắn công ty vừa lạn bê cùng họ chờ sở Kisp kia đối biến thái sắp ký hợp nghị, hắn chuẩn bị đầu tư đồng thời diễn biên chính ngỏa chờ sở Kisp mới. Bố lập tức hỏi, cho nên, ánh mắt của ngươi lại đặt ở mặt thẻ hồn nở trên thân. Quẹn tin cùng ta đều cho rằng hắn là vai nam chính lý tưởng nhất nhân tuyển, một cái cường hán ngạnh hán cô nhân, có gan dạn xâm nhập địch nhân xảo huyết vạ kỳ gì anh hùng, không ai so với hắn thích hợp hơn. Mập Luân khẩu khí căn bản không thể nghi ngờ, trọng điểm nhất là, hắn có khả năng mang tới to lớn phòng vẻ cùng thương nghiệp lực hiệu triệu. Hắn thủ lao, bốm nhắc nhở, Mập Luân vung tay lên, cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ đích thân cùng Mạc Thệ Hồn Nở cùng hệ lần hở màn nói chuyện. Bút, ngươi chỉ cần toàn lực làm tốt quen tìm bên kia bảo hộ công tác. Bút đầu tiên là nhẹ gật đầu, tiếp lấy còn nói thêm, nếu như Mạc Thệ Hồn Nở cự tuyệt đầu, chúng ta muốn hay không hắn cự tuyệt. Mập Luân nghĩ đến vậy nhân số lần cự tuyệt hảo ý của mình, ánh mắt trong nháy mắt biến âm lệ lên, đến lúc đó hắn gặp phải cũng không phải là hôm nay dạng này phiền to nhỏ. Nói đến đây, hắn đứng lên, quen tìm mong muốn tìm một cái nữ diễn viên biểu diễn do thái của gái, ta hẹn nàng một hồi gặp mặt cũng không đợi bốp trả lời, mập lùn nhanh chân đi ra phòng, dường như bốp chỉ là hắn thuê nhân viên đồng dạng. Nhìn xem toọng bóng lưng tại cửa ra vào biến mất, bốp nhẫn mải đã lâu trên mặt, rốt cuộc lóe lên mất quá, hắn là công ty thứ hai đại cổ đông, cũng là Hollywood đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, lại một mực bị người một mực đè ở trên người. Mặt tệ là tại hệ lần hờ màn từ Disney tổng bộ sau khi trở về, mới biết được có fan hâm mộ đang kháng nghị sự tình. Ta cùng cái kia gọi sợ dịt bở rẻ ở tạ người da đen cô gái trao đổi quà. Hệ lần hờ màn đối mặt thẻ nói rằng, các nàng là từ trên mạng thấy có người tạn Disney đá người ra khỏi cục tin tức mới đi bên kia kháng nghị. Ai tản? Mặt Hệ hỏi, Hệ lần hồ màn lắc đầu, không biết rõ, mạng lưới diễn đàn bên trên tin tức, đi nơi nào tìm. Bọn hắn tất cả giải tán đi. Mặt Hệ cũng không có để ở trong lòng, trên internet lời đồn đại thực sự nhiều lắm, hy vọng công muốn đối phim tạo thành quá nhiều ảnh hưởng trái chiều. Bất kể nói thế nào, hắn đều là tỷ report thẻ cạ dật biển ba nam một trong những nhân vật chính, đương nhiên hy vọng bộ phim này có thể bán chạy, có thể có một cái suất sắc cuối tuần đầu phòng vé. Chương 587, một công ba việc chương 587, một công ba việc tháng 5 cái cuối cùng thứ hai bị truyền thống bỏ mình tưởng sĩ ngày kỷ niệm, từ năm 1971 bắt đầu, một ngày này chính thức xác định là toàn Mỹ ngày nghỉ. Từ khi Hollywood sinh ra kỳ nghỉ hè khái niệm về sau, trực tiếp cùng với tuần tương liên bỏ mình tưởng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ, cũng đã trở thành tốt nhất phim ra mắt lịch trình một trong. Hàng năm định tại cái này mỗi bậc kỳ đại quy mô chiếu ra mắt phim, không có chỗ nào mà không. Phải là đại chế tác ở trong hạng giống tuyển thủ. Bất quá, không phải mỗi người đều có thể lượng thụ cái này một ngày nghỉ. Thứ hai sáng sớm, họ chợt sợ Kischi em trai liền đi tới công ty đợi làm B. Bởi vì Barbara muốn tạm thời xử lý liên quan tới Gen Miver Anisở tổng rút vốn cuối cùng còn lại một chút công tác, sớm định ra tại 9 giờ hiệp nghị ký tên, bị đẩy về sau mở giờ. Một gian trang trí xa hoa trong phòng họp, luật sư cùng công chứng viên viên tại cuối cùng xét duyệt tương quan hợp đồng, và Trợ sở Kishti em trai ngược lại không có việc gì làm, Andy và Trợ sở Kishti dứt khoát lấy kệ báo trên báo hôm nay, cầm về ngồi trên ghế là xem. Phần này lo sang Zerlet em rất nhanh bị hắn lật đến bản giải trí. Lana, người có phải hay không tại may mắn thời điểm, làm cái gì cũng biết thành công. Andy và Trợ sở Kishti đột nhiên hỏi, "Từng Lana họa chợ sở Kis không rõ hàm ý tứ, hỏi: "Thế nào?" Andy họa chợ sở Kis nhẹ nhàng gảy xuống tờ báo trong tay, mặt thẻ hỏn nở lại một bộ vai chính phim phòng vé bán chạy. Lana họa chợ sở Kis lập tức hỏi: "Đi gì to kê cả dịch bình ba?" Cuối tuần trước phòng vé thống kê đi ra. "Đúng vậy à?" Andy họa chợ sở Kis thở dài, "3 ngày cầm tới 137,900000 đô la. Hắn lắc đầu, còn nói thêm, mặt thẻ hỏn nở vai chính phim, lại muốn gia tăng một bộ phòng vé đại bảo tác phẩm." "Dạng này cũng tốt." Lana họa chợ sở Kis nết miệng nở nụ cười, "Chúng ta có thể tiếp tục dựa thế lẫn lộn." Andy họa chớp sợ khịt gật đầu, ta đồng ý. Nguyên bản Blue Atlas là cái liền hỗn nợ bở rồi sớm đều còn có lo nghĩ hạng mục, kết quả bọn hắn lợi dụng mạt thẻ hồn nơ một phen lớn lột, trở thành trong vòng được quan tâm nhất tác phẩm một trong, không ít người đầu tư đều chủ động tìm tới cửa, trong đó liền bao quát bở dát đít cùng hắn tợ lạn bê công ty địa ảnh. Đã mạt thẻ hồn nở có dạng này lực ảnh hưởng, không lấy ra dùng chẳng phải là lãng phí. Lạn Na họa chớp sợ khịt ngón tay quấn quanh lên một sợi tóc dài màu đỏ, có chút tự giận nói, cùng chúng ta so đầu não, hắn chỉ có bị lợi dụng phận. Bọn hắn hạng mục này, trừ mình ra, không có bất kỳ người nào không thể thiếu cũng không phải không phải mặt thẻ Honor không thể, chủ động tìm tới mặt thẻ Honor, chính là thấy được hắn có to lớn giá trị, hiện tại đã lợi dụng tới mặt thẻ Honor giá trị, còn không cần trả bất cứ giá nào, lại kéo tới bờ rất ít dạng này hứa hẹn 100 triệu đô la đầu tư người, thật là một công ba việc gác cửa phòng họp lúc này mở ra, gọi cho Sergei em trai tưởng rằng bờ rất ít tới, lập tức ngẩng đầu. Nhìn về phía bên kia, phát hiện Natali Popov mãn đi đến. "Này, Lana. Này, Andy." Natali Popov mỉm cười cùng hai người bắt chuyện qua, kéo ra cái ghế ngồi ở bên cạnh, hỏi, "Còn chưa bắt đầu sao?" "Không có." Andy vả chợ sợ ký rất đầu, sau đó còn nói thêm, ít tạm thời có việc xử lý, muốn chờ một hồi. Nạ Tạ Lị bỏ mạn có chút lo lắng, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn a. Hạng mục này, vợ Dát đã hứa hẹn cho nàng kết sủ thủ lao, nếu như vợ Dát đổi ý, trước đó tất cả chẳng phải là làm công công. La Na họa chợ sợ ký rất tự tin, tiến tâm đi. Cái này vừa mới dứt lời, cửa phòng họp lại một lần nữa mở ra, vợ Dát Dít mang theo hắn bên kia luật sư trợ nhân viên tương quan xuất hiện. Nhìn thấy vả chợ sợ ký em trai cùng Nạ Tạ Lị bỏ mạn, vợ Dát lập tức tới nhiệt tình chào hỏi và chợt sở kịch chỉ em trai chính là hắn một lần nữa trở thành hạng nhất hồng tinh bảo hộ. Sau đó, tại luật sư cùng công chứng viên viên dưới sự chứng kiến, song phương ký kết một loạt chính thức hợp đồng, mở ra cái lũ ạt lật hạng mục này họ tác. Hợp đồng ký tên về sau, vỏ rất ít, và chợt sở kịch chỉ em trai cùng nạ tạ lỷ có mãn lập tức liên hợp cử hành buổi họp báo, chính thức đối ngoại công khai tin tức này. Em chủ công ty quản lý, hết lần hơ mặn trong văn phòng, nhìn qua trên tivi phát ra tường quan tin tức hình tượng, mặt khẽ lấy ra điều khiển từ xa, tắt đi tivi. Hắn quay đầu nhìn về phía hề lần hơ mặn bên kia, thở dài một hơi, rốt cuộc ký hợp đồng a. Đúng vậy à, rốt cuộc như ngươi mong muốn. Hệ lần hờ mằn cô ý nói rằng, trợt lù át lạc phòng vẽ bán chạy, vờ giác biết một lần nữa trở thành hạng nhất đang hót ngôi sao, ngươi liền hối hận hôm nay sở tác sở vi. Mặt hệ mở ra tay, vậy ta tự nhận không may. Hán rôi lưng một cái, loại chuyện này cùng đầu tư như thế, khẳng định có phong hiểm, ai có thể cam đoàn trăm phần trăm thành công. Hệ lần hờ mằn lấy mắt kiến xuống, nhẹ nhàng xoa nhẹ cầm dưới đầu, chỉ mong chuyện giống ngươi dự tính như thế phát triển. Lúc trước Niu Đỗ Bở Zát biết cùng Enzer Linazo Li sự kiện ba người bên trong, ngoại trừ mặt thẻ gái này người đề xuất, nàng cung ý Gina bở cũng vô cùng đồng ý để bở Zát biết biến thành một tiểu nhân vật. Mặt thẻ nhẹ gật đầu, lại không nói thêm gì, vừa mới trên tin tức, bở Zát biết đại biểu tợ lần B công ty điện ảnh cùng gọ chợ sợ kịch trí em trai chính thức ký kết, đem đầu tư 100 triệu đô la dùng cho quay chủ chế tác Lù A Lạt Hạ mục này, đồng thời tuyên bố từ bở Zát biết cùng nạ tạ Lệ Võ Mạn phân biệt đảm nhiệm nam nữ chính. Đáng tiếc a, hắn ít nhiều có chút tiến lưỡi, bộ phim này đầu tư vẫn là ít một chút. Hẻ lần hờ măng lại nói, khưu Ngươi đại khái còn không biết, Genmiver Anitsơ tổng đầu tuần hoàn thành từ tợ Lạn B công ty điện ảnh rút vốn, trong gay tợ Lạn B cổ phần tất cả đều chuyển nhượng cho Bở Zát Dít, tợ Lạn B đã là danh xứng với thực Bở Zát Dít tư nhân công ty. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, hỏi, ta nhớ được tợ Lạn B có 3 cái người sáng lập a. Là có 3 cái người sáng lập, ngoại trừ Bở Zát Dít cùng Genmiver Anitsơ tổng bên ngoài, còn có đương nhiệm quản rầm ngành nghiệp giám đốc điều hành Bở Zát gọi gì? Hẻn lần hơ mân méo lên kính mắt, thản nhiên nói, năm đó cho dự phòng vẻ không có đạt tới mong muốn, Bở Zát gọi gì ngay tại từng bước rời khỏi tợ Lạn B. Về sau, Vệ Khang Mâu tập đoàn thuê hắn đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành, vì thoát khỏi sinh ra liên quan giao dịch ảnh hưởng trái chịu, Bở Zát Gở Dị liền đem trong tay cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho Bở Zát Bit cùng Jenny Fer An Nhi Sở tổng hai người. Mặt hè gật gật đầu, "Đợt lần B không phải lên thị công ty A?" Hẻn lần hơ mằn nhanh nhám như cũ bình thản, "Không phải. Theo theo ta hiểu rõ, Bở Zát Bit cầm tới Jenny Fer An Nhi Sở tổng cổ phần bên trong, trong tay đã nắm giữ vượt qua 90% đợt lần B cổ phần, còn lại cổ phần đều tản mát tại đợt lần B một chút nhân viên quản lý trong tay." Nàng lại tăng thêm một câu, "Loại tình huống này rất bình thường." Rất nhiều ngôi sao giới cỡ chế tác công ty, cổ phần cơ bản đều tập trung ở một người trong tay. Lu Hadrian hạ mục này chế tác dự toán 100 triệu đô la. Mặt Hệ có chút nhíu mày, hỏi: "Đột Lạn B dự định thế nào chủ tư?" Zennyfer Hadrian nhìn sợ tổng vừa mới giúp vốn, Đột Lạn B trong sổ sách không có có nhiều như vậy tài chính a. Hệ lần hơ mân nhẹ nhàng lắc đầu, trước mắt còn không biết, ta đoán chừng bờ giác ít sẽ lấy người đầu tư thêm đối ngoại đầu tư bỏ vốn phương thức giải quyết nguồn tài chính, cụ thể tỷ lệ tạm thời vẫn là bí mật, chúng ta thám chính cùng đến. Mặt Hệ ngón tay chậm rãi đập cái ghế tay vịn. Dạng này một cái hạng mục xa xa chưa đủ, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái khác thích hợp đảo hồ hạng mục. Đúng rồi. Hẻlân Hơ Mân bên kia chuyển chủ đề, "Ta nay buổi sáng vừa mới thu đến 1 phần 10." Cũng không đợi Mạc Khế mở miệng, nàng liền nói thẳng, "Happy Winds đến cùng quẹn tìm tạ dạn tín đồ lại liên danh phát tới mời, mời ngươi biểu diễn Winds đến ảnh nghiệp một cái hạng mục lớn vai nam chính." Tự truyện. Mạc Khế đều chẳng muốn đến hỏi cái gì hạng mục, ngược lại cự tuyệt cũng không phải lần một lần hai, ta đối cùng Winds đến ảnh nghiệp hợp tác không có bất cứ hứng thú gì. Hẻlân Hơ Mân không có thuyết phục, ta sẽ gọi điện thoại cự tuyệt hắn. Uyểns tên hành nghiệp cái gọi là hạng mục lớn, có thể có bao nhiêu đầu tư. Cao nữa là cũng liền 670 triệu đô la tiêu chuẩn, đó căn bản không phù hợp mặt thẻ đi bị. Mặt thẻ cũng là không có suy nghĩ nhiều, trong vấn thượng, hạ vị Uyểns tên vận hành cùng chế tác đều là nhằm vào mua trao giải một chút độc lập phim văn nghệ hoặc là quẹn tỉnh tạ dãn tỉ nô đạo diễn tà điện phim, vì Oscar Doni đóng giải sông thưởng phim văn nghệ cũng không cần nói, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đến mức quẹn tỉnh tạ dãn tỉ nô phim, phong cách thực sự không thích hợp, hắn đi được là chủ lưu phim thương mại lộ tuyến, không muốn đi tà điện trong phim xem vào, với hắn mà nói cũng không có gì tốt chỗ coi cần phải nói, uyển tiên này nghiệp có thể thanh toán lên hắn cao thủ làm sao? Chẳng lẽ muốn hắn vì hạ vi rins tiền cái tên mập mạp kia chủ động giảm xuống giá trị bản thân. Bây giờ không phải là mấy năm trước. Hẻt lần hờ măng lúc này lại nhắc nhở, A Kỳ Wagner mạn đã gọi điện thoại cho ngươi đi. Mặt hệ gật đầu, đánh qua. Hạng cốc ngày 10 tháng 7 khởi động máy quay chụp, ta nhớ được đâu. Hạng mục này từ bọn nợ bợ rốt phụ trách chế tác cùng phát hành, A Kỳ Wagner mạn đảm nhiệm nhà sản xuất, tụi trẻ đạo diễn Dieter và phụ trách hiện trường đạo diễn, hắn cùng chặt lại dở thở giận phân biệt nam nữ chính. Mặt khác Bộ phim này vào khoảng sang năm kỳ nghỉ hè ngày độc lập ngày nghỉ cuối tuần tại Bắc Mỹ chiếu lên. Chắc lại giờ trợ dân người đại diện đã gọi điện thoại cho ta. Khế Lần Hờ mặn bình tĩnh nói, hỏi ngươi có thể hay không cùng chật lại giờ trợ dân tỉnh cũ phục nhân. Đây là ai ý tứ? Mạc Khệ hỏi. Khế Lần Hờ mặn trả lời, chật lại trợ trợ dân hẳn là còn chưa biết, là nàng người đại diện mong muốn lẫn lộn. Quên đi thôi. Mạc Khệ trực tiếp từ chối. Điện thoại di động của hắn lúc này vang lên, là cái có chút mã số xa lạ, kết nối sau lại là án giở sở Tạn Tuấn. App diễn set up mạt kịch bản hoàn thành sơ thảo. Hắn trong điện thoại nói rằng Ta đã phát tới ngươi trong một thư. Chương 588, hô trời chương 588, hô trời trước đó tại dì report nghe cả dịt biển ba trên buổi chiếu ra mắt, án rợ sở tạn tần đã từng nói, đây là một cái dự toán tại 200 triệu đô la trở lên siêu cấp hạng mục lớn, thu đến kịch bản mật thẻ phi thường xem trọng, gọi điện thoại từ chối đi ban đêm cùng ạ Lệ sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ hẹn họ, trở lại hồn nở trong viên, dự định nhìn cho kỹ án rợ sở tạn tần kỳ bản. Hướng tốt một ly trà, ngồi ở thư phòng máy vi tính phía trước, mặt thẻ đăng nhập chính mình tư nhân Mã Hoa hồn thư. Tìm tới án giở sở tạng tần cười tới bưu điện, đem bên trong phụ kiện bản kiện dao loạt tới trên máy vi tính. Hắn nâng ly trà lên, uống một ngụm, lúc này mới ấn mở văn kiện. Văn kiện tờ thứ nhất là tên phim, cùng đẹt gạ the serve rút nguyên tác tiểu thuyết tên Avinciport mạt khác biệt, một trang này bên trên có 3 cái danh tự. Rất rõ ràng, án giở sở tạng tần không có ý định sử dụng Avinciport mạt nguyên danh. 3 cái danh tự theo thứ tự là Zone Cutter, Zone Cutter cùng Zone Cutter. Nhìn thấy tờ thứ nhất, mặt khẽ liền ngừng lại, Zone Cutter cùng Zone Cutter hai cái danh tự này qua loa bình thường cũng là cùng loại sở ta đột loại hình điện ảnh phim Hollywood mệnh danh phương thức. Nhưng Jon Carter cái tên này, vì cái gì như thế nhìn quen mắt đâu? Mặt Khệ nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, rất nhanh xác định loại này cảm giác quen thuộc không phải tới từ hiện tại Hollywood, mà là đã từng nhìn qua cái tên này. Đột nhiên, hắn nhớ tới có chút quen thuộc nguyên tác tiểu thuyết tình tiết. Chẳng lẽ trước đó nghĩ xấu? Nhìn xem tiểu thuyết tình tiết có chút quen thuộc không phải là bởi vì Avince Potts mặt cùng loại nào đó điểm sơ cấp ý ý tiểu thuyết, mà là đã từng hắn thấy qua tương tự phim. Có ý nghĩ như vậy, mặt Khệ càng ngày càng cảm thấy Jon Carter cái tên này quen thuộc. Có vẻ như đã từng hắn tại trên internet download nào đó một bộ đồ lậu phim, liền cứ gọi cái gái này danh tiếp. Ngẫy tới đây, mặt thẻ tranh thủ thời gian xe dịch con chuột điểm một cái, đi xem kịch bản nội dung, án dở sở tạn tần trước đó nói qua, sẽ trên phạm vi lớn đối nguyên tắc tiến hành cải biên, nói không chừng nhìn thấy kịch bản tình tiết thiết trí, có thể hồi ức chống canh một nhiều nội dung. Rất nhiều quên lãng ký ức, nhận xúc động về sau, ngược lại có thể nhớ lại. Cùng trước đó nhìn lũ ạt lạt lúc đọc nhanh như gió khác biệt, hắn đối với án dở sở tạn kịch bản thấy hết sức chăm chú. Đây không chỉ là bởi vì đầu tư cao cấp cùng đạo diễn bản thân cũng có quan hệ, và chợt sợ kịch chỉ em trai phong cách quá mức tận lực truy cầu chiều sâu cùng chất học tứ biện, những ngày hắn ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng, hơn nữa trong trí nhớ ngoại trừ the matrix hệ liệt bên ngoài, và chợt sợ kịch chỉ em trai cái khác phim cũng cơ bản đều là bị vùi dập giữa chợ hàng. Liên quan tới án rở sở Tạn Tuấn, hắn nhớ ký không nhiều, nhưng án rở sở Tạn Tuấn từ gia nhập đi tạm phòng làm việc đến bây giờ lý lịch đầy đủ huy hoàng. Án rở sở Tạn Tuấn đạo diễn bộ phim thứ nhất là đại danh đỉnh đỉnh phái đi để mộ đồng thời bằng vào phim này thu được Oscar tốt nhất bản gốc kịch bản để dành với cùng bắt được tốt nhất phim hoạt hình dài tự bản, ngoài ra hắn còn đảm nhiệm qua tội sợ tọ gì a bộ edit lại tổ sợ tọ gì hay cùng monster, in biên kịch cùng hoặc là chấp hành nhà sản xuất. Mặc dù còn chưa từng liên quan đến qua lại hạt sạn, nhưng án dở sở tạn tần rõ ràng hiểu cái gì loại hình mới có thể chịu phim thị trường hơn nên. Tô Bí nghĩ như vậy, mặt thẻ tốn hao hơn nửa buổi tối bên trên thời gian, cực kỳ chăm chú nhìn một lần án dở sở tạn tần kia bạn. Có lẽ là thật nhận lấy kịch bản tình tiết tí tích, hắn nhớ lại một bài thứ, cũng phát hiện chính mình liên quan tới án dở sở tạn tần ý nghĩ chưa hẳn chính xác. Một vị phim hoạt hình đại sư Ánh mắt hắn rời đi màn hình, ngồi dựa vào trên ghế xoay, nói một mình, chưa chắc là một cái tốt là sần đạo diễn. Như là tuyệt đại bộ phận tiểu thuyết cải biên phim như thế, cái này kịch bản đối với nguyên tắc cải biên biên độ cũng rất lớn, hơn nữa án giở sở tạn tận cải biên thành kịch bản sau tình tiết, nhìn so nguyên tắc còn muốn quân thuộc. Cái bản giảng thuật là nước Mỹ thời kỳ nội chiến, chịu đủ thương tích tiền quân quan zone Catter trong lúc vô tình xuyên qua tới sao hỏa, bởi vì lực hút khác biệt, địa cầu lớn mà sao hỏa nhỏ, zone Catter trở thành lực lớn vô cùng, bật lên như bay sụp màn cũng bởi vì cuốn này nhập nơi đó mấy đại tộc quân xung đột, cuốn nhau với Mỹ lệ công chúa Anh Dũng đồng minh cùng kẻ địch giao hoạt ở giữa. Trong đó rất đa tình tiết nâng lên Zôn cắt tự có thể giống sụp màn đồng dạng ở trên sao hỏa nhảy bọn, như là hết xanh như thế nhảy bọn. Zôn cắt tự cùng hết xanh đồng dạng ở hành tinh khác bên trên nhảy bọn, còn bằng vào hết xanh nhảy trở thành Chúa cứu thế, phá được mỹ lệ công chúa, trong đó còn có một đám thần thần bí bí ngoài hành tinh dị khách, phần cuối giả chết một súng bắn chết ngoài hành tinh dị khách. Những ngày càng xem càng đệ mặt thẻ cảm thấy quen thuộc, có bộ tham một lần liền trực tiếp xóa bỏ phim, cũng dần dần tại trong đầu có một chút ấn tượng. Án giờ sở tặn tấn mong muốn đẩy vào hạng mục này không phải liền là thất bại tới để cho người ta thủ hết phim sao? Vì xác định không có lầm, mặt hè đặc biệt lại nhìn một lần cái bảng, càng xem nắm chắc càng lớn, hơn nữa liền vì sao lại nhớ kỹ Jon Cutter cái tên này đều đã nhiều tới. Đã từng sở mật phone thời đại internet, rất nhiều trình duyệt app đều sẽ tăng cứ người thường nhìn nội dung đẩy đưa một chút văn chương, hắn khi đó thường xuyên nhìn cùng phim có liên quan thông tin, để tìm kiếm mới phim từ trên internet lạc loạn, có chút công chúng hào luôn yêu thích đem một vài điều kiện tương tự phim tiến hành đóng gói lại đưa. Tỉ như đặc sắc nhất phim chiến tranh, tốt nhất phim kinh dị cùng nhất khơi hải phim hải kịch loại hình. Còn có một loại hình Tại phim Công chúa ngảo bên trên xuất hiện tần suất đặc biệt cao, trên thế giới nhất ngồi thưởng tiền phim bạn danh sách. Hắn nhớ không rõ lắm, đại khái chính là loại này danh tự, Jon Carter tính cả Elizabeth Taylor vai chính cờ lì họ vạ trả dẫn đến cả dồn cuộc ảnh nghiệp phá sản của thứ hai lần Kevin Costa nạ bạ tờ lụa bạ tờ yật cùng đồn nở bợs Smackman cùng Robin đều là nhất thưởng xuyên xuất hiện trên phim. Nếu như hắn nhớ tới tới những ngày không có sai, Jon Carter tuyệt đối là một lần sử thi cấp siêu cấp lớn bị bủi dập giữa chợ. Mặt nghẽu bỗng nhiên nghĩ đến nạn giới sở tạn tần đã nói, hạng mục này chế tác dự toán sẽ ở 200 triệu đô la trở lên. Dạng này đầu tư quy mô phim siêu cấp lớn bị vùi dập giữa chợ lời nói, đừng nói là hắn, liền xem như Tôm Rui cũng biết thủ huyết không chỉ a. Đối với lực lượng cùng bốn liếng không đủ hùng hậu ngôi sao tới nói, có thể trực tiếp hủy đi ngôi sao con đường. Hắn đóng lại bản kiện, rất nhanh làm ra quyết định, phái thác cản giỡn sở tạn tận mời, hơn nữa hệ lần hờ mẫn cũng đã nói, án giỡn sở tạn tận sở rĩ mời hắn, một mặt là quân nhân động tác loại hình vai nam chính thích hợp hắn, thứ hai cũng là vì kéo đầu tư. Kéo đầu tư. Nghĩ tới đây, mặt khẽ bõ xuống chân của mình. Một mực tại tìm kiếm một cái hố trời, cái này không phải liền là một cái sao sản xuất dự toán 200 triệu đô la trở lên, án giở sở tạn tần cần tài chính, trong đó vai nam chính cũng rất thích hợp với cái kia anh chàng đẹp trai. Nghĩ tới đây, đầu của hắn nhanh chóng chuyển động lên, như thế nào mới có thể để án giở sở tạn tần cùng bờ rát ít sinh ra liên hệ. Hơn nữa tốt nhất tại Lù Atlạt chiếu lên trước đó, cả hai liền có thể trực tiếp liên hệ với nhau. Mặc dù công ty tựa Lạn B không có công bố chiếu lên thời gian, nhưng dựa theo Hollywood trước sau như một chế tác hình thức, cùng quá khứ và trả sở kịch trí em trai quay chuột cùng hậu kỳ chế tác tốc độ, Lù Atlạt đại khái cần một năm giai đoạn trước chuẩn bị. Hơn 1 năm quay chụp, hậu kỳ chế tác cùng tiền truyền marketing, nhanh nhất có thể ở năm 2009 kỳ nghỉ hè chiếu lên, bất quá bộ phim này làm rất phức tạp, làm không cẩn thận có thể muốn đẩy lên năm 2010 công chiếu. Mặt hè đóng lại máy tính, để thư phòng tiến vào tuyệt đối an tĩnh trạng thái, thậm chí liền đèn đều nhốt, ngồi trong bóng đêm lặng lặng suy nghĩ. Sau nửa giờ, hắn mạch suy nghĩ trở nên rõ ràng, đây không phải không thể không làm sự tình, nhưng có thể nếm thử, nếu như bờ rát ít không bảo hộ, hắn cũng không có khả năng trực tiếp đưa tay đem lít đẩy bẩm đi, cho nên ở trong đó đầu nhập thời gian cùng tinh lực muốn hợp lý khống chế cùng lần trước như thế, không cùng ít trực tiếp tiếp xúc, hắn chỉ là đạo hố, tiến tiến cùng không tiến, toàn quyết định bởi chính hắn. Mạc Khệ đứng lên, đi ra thư phòng, trong lòng đại khái có một cái kế hoạch, nhưng không thể xuất nhượng, dù sao án giở sở tạn tần bên kia còn không có càng cụ thể tin tức. Hắn sẽ cùng án giở sở tạn tần bảo trì tiếp xúc, sau đó tìm kiếm cơ hội thích hợp. Đến mức tin tức thế nào truyền lại tới bờ giác ít bên kia, liền phải thật tốt suy nghĩ một phen. Ra thư phòng, trở lại phòng ngủ, Mạc Khệ cho Alex Sảng Giở Dạ Đạt Đạt gì ổ gọi một cú điện thoại, Alex Sảng Giở Dạ Đạt Đạt gì ổ còn chưa ngủ. Hai người thông qua điện thoại hẳn hơn 10 phút đồng hồ. Sau đó, hắn nhịn không được, xuống lầu lái xe rời đi ổn ở trung viên, thẳng đến bạ bằng miền Bắc dây thưởng xuân nơi ở mà đi. So với Lệ Loi chờ chọi một mình chìm vào giấc ngủ, hắn càng muốn đi bật loạn sóng lớn, cho dù kia hai đóa sóng biển như núi lớn vĩ ngạn, dường như như vội dòng mấy liền, nhưng cũng không cách nào áp chế hắn chính phục tâm. Đối mặt sóng biển, hắn sẽ nắm mâu mà đứng, lấy thuần tục kỹ nghệ, phá giải cái kia có thể để cho người ta hít thở không thông sóng lớn. Bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngay tại mặt thẻ nắm mâu xuyên tấu sơn nhạc chiến đấu chúng qua đi, sáng sớm hôm sau hắn tự mình lái xe đưa ạ lệ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ đi ổn nợ xưởng làm phim, trên nửa đường được đến mới nhất digitpothe cạ dịt bị bà, asssn phòng vé tin nhanh. Vừa mới qua đi thứ hai, bộ phim này như cũng duy trì cực cao tỷ lệ chiếm chỗ cùng tỷ lệ sắp xếp phim, lại cầm xuống hơn 20 triệu đô la phòng vé về sau, bắt mỹ phòng vé tính gộp lại 160,370 ngàn đô la, tiếp tục hướng phía bán chạy phương hướng tiến lên. Một phương diện khác, hải ngoại phòng vé thống kê cũng đi ra, digitpothe cạ dịt bị bà, asssn tại toàn cầu 73 cái thị trường đồng bộ ra mắt, ngắn ngủi thời gian một tuần Toàn bộ phòng vé liền đạt đến 378,9 triệu 900 ngàn đô la. Tương lai hai tuần, phim sẽ còn xuất hiện tại càng nhiều hải ngoại trên thị trường. Bất quá bởi vì qua thẩm chờ rất nhiều phương diện nhân tố, Disney Potter cả dịp bị ba, ASSN tại Thái Bình Dương bờ bên kia chiếu lên thời gian, so bác mỹ muốn muộn ba tuần tả hữu. Demala sẵn giở dạ đặt đả gì order oh đến ổ nợ xưởng làm phim về sau, mặt hệ tiến đến David dạo lý rộng sợ cái đàn sở ảnh nghiệp, hôm nay sẽ có một cái phỏng vấn, xác định phát sở phiếu giới hạn hệ liệt đạo diễn. Chương 589, ưu tố chưa hẳn phù hợp chương 589 yếu tố chưa hẳn phù hợp sợ cái đạn sợ ảnh nghiệp trong phòng họp, một tên hơn 30 tuổi đạo diễn quay người rời đi, đi ra phòng họp cửa lớn, trong phòng họp khôi phục yên tĩnh, mặt hệ, David eo lì rổng, dâu quay nón rắc cùng hệ lần hờ màn tạm thời đều không có lên tiếng, dường như tại căn cứ vừa mới vị kia đạo diễn lời nói cùng kế hoạch, làm ra phán đoán của riêng mình. Dâu quay nón rắc dẫn đầu nói, hắn không thích hợp, kinh nghiệm kiuyết mới vừa từ quảng cáo giới chuyển tới vòng điện ảnh, rất nhiều lý niệm còn dừng lại tại quảng cáo quay chụp cùng trên chế tác mặt. Rắc nói rất đúng. Hệ lần hờ màn cái thứ hai mở miệng, Chúng ta trước đó đều hy vọng hắn là cái thứ hai mai của bay, nhưng không phải mỗi cái quảng cáo đạo diễn tiến vào vòng điện ảnh lúc đều có thể giống mất cổ bay như thế đầu náo thiên tình. David kéo Ly Rồng nhìn về phía Mạc Nghệ, cái này không cần nhắc. Ừm. Mạc Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, không cần suy tính, thay đổi một cái a. Zhou Kai nón giắc đối một vị nhân viên công tác vắt tay náo, vị kia nhân viên công tác ra ngoài dẫn người tới, hắn thì đối Mạc Nghệ ba người nói rằng, tiếp xuống bị này, trước đó tại vòng phim độc lập rốc sức làm, đã đạo diễn qua năm bộ tác phẩm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, bây giờ cũng có hướng thương nghiệp loại hình phim truyền hình ý nghĩ. Mạc Nghệ nhẹ gật đầu. Có chút thương nghiệp phim bom tấn đạo diễn, cũng là đến từ phòng phim độc lập, dù sao so với phim thương nghiệp, nhỏ đầu tư tiểu chế tác phim độc lập, lại càng dễ tiếp nhận người mới đạt diễn. Sơ Kai đạn sờ ngành nghiệp tuyển chọn phát sờ phiếu di ở đạo diễn được một khoảng thời gian rồi, nhưng một mực tím không thấy nhân tuyển thích hợp, tựa như là Thái Bình Dương bờ bên kia nam nửa ra mắt như thế, nhà trai coi chọc nhà gái, nhà gái trướng mắt nhà trai. Nhà gái coi chọc nhà trai, nhà trai lại không vui. Song Vương nhìn người ý, lễ hỏi còn nói không thỏa thuận. Nói trắng ra là, phát sờ phiếu di ở cái xue ji này, đạo diễn lựa chọn phương diện có chút cao cao không tới, thấp không xong. Dựa theo hắn cùng Đàm Vĩ eo lý dòng ý nghĩ, tốt nhất là lựa chọn có đầy đủ kinh nghiệm thành công nổi danh đạo diễn tới trước đạo diễn, nhưng nổi danh đạo diễn không có tốt như bọn hắn mời, giá tiền gì gì đó cũng là dễ nói, yêu cầu phim dựa theo bọn hắn ý nghĩ quay chủ, hậu kỳ chế tác nhất định phải có đầy đủ biên lực, lại là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Lựa chọn người mới đạo diễn, quá khứ cũng không đủ kinh nghiệm, không thành công tư lịch, ai dám tùy tiện đem dạng này lớn hạng mục giao cho trên tay hắn? Trong đó còn có mấy cái lại muốn cầu thủ lao bên trong nhất định phải gia nhập đánh cược hiệp nghị giống như cầu thang thức phòng bé kia, thật không biết là bọn hắn đầu có ma bệnh, vẫn là cho là hắn cùng David Elliot rộng đầu có ma bệnh. Trước kia, hắn chỉ là một cái diễn viên, thường thường tại phim quay chụp trước 1-2 tháng mới tiến vào đoàn làm phim, mà tại diễn viên chính nhập tổ trước đó, những cái kia đại đầu tư thương nhà phim, khả năng đã chuẩn bị 1 năm thậm chí thời gian dài hơn. Bây giờ xem như người đầu tư cùng nhà sản xuất, từ lúc đầu kế hoạch giai đoạn liền bắt đầu trực tiếp tham dự một bộ đại chế tác phim vận hành, hắn mới hoàn toàn cảm nhận được trong đó phức tạp cùng khó khăn. Cái sủ đầu tư mang tới nhất định là nguy hiểm to lớn cùng áp lực. Không nói những cái khác, mện mện là đạo diễn lựa chọn liền đủ người đau đầu, đạo diễn đối với một bộ phim tầm quan trọng có thể nói gần với nhà sản xuất. Leslie Scott tùm sầm dẫn đầu biên kịch đoàn đội đã hoàn thành cái bản, còn không có vô cùng thích hợp đạo diễn nhân tuyển. Cửa phòng họp mở ra, nhân viên công tác mang theo một tên hơn 30 tuổi tuổi trẻ đạo diễn đi đến. Ta là Michelson. Tuổi trẻ đạo diễn đơn giản làm lên tự giới thiệu, trong giọng nói mang theo không hiệu tự tin, ta đến từ Linux. Mắt khẽ nhìn cái này gọi Michelson giật sấn đạo diễn một cái, đối phương hoàn toàn có thể dùng đa tính trước tinh thần phấn chấn để hình dung. Nghĩ đến cũng là một cái bất quá hơn 30 tuổi đạo diễn, đã quay chụp đạo diễn năm bộ phim, cho dù đều là chút không thể nào nhập lưu tiểu chế tác độc lập phim, nhưng lấy ở độ tuổi này tới nói, sát thực có tự tin tiền vốn. Người này cho hắn ấn tượng đầu tiên phi tương tốt, tuổi trẻ có sức sống, kinh nghiệm tư lịch cũng không tệ, nhìn còn tương đối tự tin. Lúc bắt đầu, mặt thẻ một mực không nói gì, David kéo lý rộng cùng hệ lần hơ mằn cũng giữ im lặng, một mực là Zhou Pai Nón Zắc đang cùng đối phương đàm luận. Michelle giật sân cùng Zhou Pai Nón Zắc nói lời nói, cũng làm cho mặt thẻ ba người liên tục gật đầu. Đối phương rõ ràng là cái tính chuyên nghiệp mạnh vô cùng đạo diễn. Đoạn làm phim vì ta cung cấp kịch bản, ta nhìn kỹ phần này thì bạn. Michelle Dison bỗng nhiên hỏi, "Xin hỏi, đây có phải hay không là cuối cùng thì bạn?" Dầu vai Nolan giật nghi nghi, nói thẳng, "Không phải, đây chỉ là sơ thảo." Michelle Dison khẽ gật đầu, "Vậy là tốt rồi, kịch bản còn có rất lớn chỗ trống để cải tiến." Mặt nhẹ nghe được khắp ý vị, xen vào nói, "Giật đạo diễn, ngươi cho rằng kịch bản những địa phương nào có thể cải tiến?" Rất nhiều nơi. Michelle Dison nhìn mặt nhẹ một cái, trên mặt hiện ra nụ cười tự tin, "Tốt nhất là toàn bộ lật đổ viết lại." David giao ly rông mặt người. Hẻn lần hờn nhíu mày, Zhou Kai non giác cung dung thản nhiên, nói rằng, nếu như có thể mà nói, người dự sân đạo diễn nói chuyện ngươi ý nghĩ à? Phi Seo dự sân nói rất chân thành, cái này kịch bản cố sự kết cấu quá đơn giản, kịch bản logic không chặt chẽ cần thận, quá nhiều tình tiết để lại cho Phi Seo, dựa nhau, bắn nhau cùng bảo tạc cảnh tượng, tương lai tất nhiên sẽ nghiêm trọng áp xúc tự sự thời gian. Còn có, hắn còn nói thêm, tất cả thiết chi đều quá đơn giản bỗn náo. Xin thứ cho ta nói thẳng, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới Tô Kỳ ố rở dịp vì sao lại thất bại sao? vì cái gì trước đó ba bộ khúc một bộ không bằng một bộ. Bởi vì quyết thiếu khắc sâu chủ đề, không có chú ý xã hội vấn đề, không có đào móc lòng người cùng nhân tính. David kéo ly rồng ánh mắt đỗng nhiên chuyển đến mặt thẻ trên thân. Mặt hệ trong lòng thầm thở dài một câu, xác định vừa mới nhìn lầm, coi nhẹ một người liên tục quay chụp nhiều bộ phim độc lập về sau lại nhận ảnh hưởng. Michelle dứt sân lời nói vẫn chưa hết, tiếp tục nói, Mỹ làm một cái sinh hoạt tại trên ô tô quốc gia, đua xe cùng vi phạm cải tiến ngày càng nghiêm trọng, dạng này đề tài hoàn toàn có thể quay chụp thành chủ đề khắc sâu, có tình táo cùng xã hội ý nghĩa phim, chúng ta Nghe những lời này, mặt Kẻ cùng David Kelly li rỗng cùng Zhou Kai Nón Zắc trao đổi qua ánh mắt, Zhou Kai Nón Zắc mở miệng đánh gậy Michel rụt sần lời nói. "Giân đạo diễn." Hắn cao giọng nói rằng, "Chúng ta rõ ràng ý của ngươi. Như vậy đi, chúng ta sẽ chăm chú cân nhắc đề nghị của ngươi, một tuần bên trong sẽ thông báo cho ngươi người đại diện kết quả cụ thể." "Tốt." Michel rụt sần đứng lên, trên mặt vẫn là tự tin và kiêu ngạo, "Gặp lại, chư vị." Hắn quay người rời đi phòng hội nghị này. "Cái này không thể dùng." David Kelly rỗng cái thứ nhất mở miệng. Zhou Kai Nón Zắc kiên định gật đầu, không cần cân nhắc hắn. Mặc kệ không nói gì thêm, nhưng cũng gật đầu phụ họa, không thể nói Michael giật sấn lời nói có vấn đề, chỉ có thể nói song phương lý niệm ngày đêm khác biệt, lấy đề nghị của hắn quay chụp phim độc lập có thể, quay chụp đại chế tác phim thương mại thuần túy là muốn chết. Cái này tuổi trẻ đạo diễn tư lịch không sai, chuyên nghiệp tố dưỡng cũng rất cao, đáng tiếc cùng bọn hắn không phải người một đường. Hắn cùng David Kelly rộn, bao quát dâu quài nó rắc đã sớm đặt thành chung nhận thức, faster phíu dị ở hệ liệt chính là đơn giản thuần túy bắp rang giải trí phim, đây là cơ bản nhất hoạch tâm lý niệm, tất cả nơi này không hợp đều muốn hết thể chỉnh ra. Tiếp xuống người còn không thích hợp lời nói. Dâu quay Non Zắc lúc này nói rằng, chúng ta lại muốn đi tuyển chọn thích hợp hậu tuyển đạo diễn. Mặt Nghệ cũng có chút đau đầu, nói chuyện rồi nói sau. Cho dù đoàn làm phim tuyệt đại bộ phận công tác đều là dâu quay Non Zắc đang phụ trách, hắn cùng David dẻo lì rộng xem như hơn Vân Lửa bùng tay chuẩn quý, nhưng rất nhiều công tác tiến hành lên, vẫn là khó khăn trùng điệp. Bất kỳ thành công phim phía sau, quả nhân đều là có người ngoài khó mà nhìn thấy cố gắng cùng lựa chọn. Dâu quay Non Zắc lại đối nhân viên công tác nói rằng, để rất tin đến đây đi. Rất nhanh, một cái hoa kiều đạo diễn đi vào phòng họp, ngồi ở mặt thẻ bốn người đối diện. Cái này đạo diễn cũng rất tuổi trẻ bất quá hơn 30 tuổi, mặt khệ nhìn một chút hắn tóc đen cùng mắt đen, vẫn là giống trước đó như thế, từ dâu quay nón dắt phụ trách cùng đối phương giao lưu. Mặt khệ sẽ không bởi vì hắn tướng mạo, liền hô hô xác định đây là đạo diễn, vậy đơn giản chính là khai quốc tế cho đùa, về sau hắn có khả năng đầu tư càng nhiều phim, nếu như vẹn vẹn bằng vào loại này tiêu chuẩn lựa chọn đạo diễn, đoàn trường không bao lâu liền sẽ phá sản. Dâu quay nón dắt tại cùng đối phương giao lưu, mặt khệ tạm thời chỉ nghe không nói. Vừa mới cầm tới phát sở phiếu ghi ở hệ liệt bản quyền, chuẩn bị thông báo tuyển dụng biên kịch biên soạn kịch bản thời điểm, Cái này Hoa Kiều đạo diễn liền chủ động tìm tới cửa, cùng hắn cùng David dẻo lỳ rổng gặp qua một lần, nhưng từ đối với Tokyo giờ dịp danh tiếng phòng vé xong bại lo lắng, hai người bọn họ lúc ấy kéo xuống tới, tới vấn đợi chính thức tuyển chọn đạo diễn thời điểm lại nói, cái này Hoa Kiều đạo diễn chính là phát sở phiếu gì ạ bà, Tokyo giờ dịp đạo diễn Justin Lin. Mặt kệ kỳ thật vô cùng rõ ràng Justin Lin vì cái gì nhìn chằm chằm hạng mục này không thả, Tokyo giờ dịp danh tiếng phòng vé xong bại, để Justin Lin tiếp nhận áp lực thật lớn, trong khoảng thời gian khá dài đều tiếp không đến mới đạo diễn công tác. Dạng này một lần thất bại đối với một cái Hollywood hoa kiều đạo diễn tôi nói, quả thực chính là chí mạng tổn thương. Loại này khách quan tồn tại sự thật, Mạt Khệ cũng không cách nào không thừa nhận. Hắn không cùng Justin Lin chân chính bằng qua, đối với hắn ấn tượng cũng cơ bản đều đến từ Tokyo rợ dịp bộ phim này. Cho nên, Mạt Khệ chăm chú nghe Zhou Kai nón nhắc cùng Justin Lin đối thoại, vừa mới vị kia rất có tài hoa đạo diễn, để hắn ý thức được một vấn đề, ưu tú đạo diễn chưa hẳn chính là thích hợp đạo diễn. Justin Lin ánh mắt thỉnh thoảng sẽ rơi vào Mạt Khệ cùng David Elliot rồng trên thân, đặc biệt là Mạt Khệ, mong muốn cứu vãn chính mình đạo diễn sự nghiệp. Hắn cần một cái cơ hội hướng tất cả Hollywood công ty điện ảnh chứng minh chính mình, nhưng cơ hội như vậy với hắn mà nói quá nhiều có, cho nên hắn lựa chọn ở nơi nào té ngã liền từ nơi nào đứng lên. Hắn biết mình không chỉ muốn đả động đối diện dâu quay nón nhà sản xuất, càng quan trọng hơn là có thể đánh động mặt thẻ honor. Chương 590, ta sẽ phối hợp ngươi chương 590, ta sẽ phối hợp ngươi ngồi ở bản hội nghị một bên, rất tinh linh nhìn xem đối diện bốn người, vì cái này đạo diễn vị trí, hắn chẳng những tỉ mỉ nghiên cứu kịch bản cùng hệ liệt ba bộ khúc thành bại tìm tới phát sở phiếu diệt bộ thứ nhất thành công cùng Tokyo giờ dịp thất bại nguyên nhân, còn đặc biệt hiểu rõ hạng mục quyền lực cơ cấu cùng quyết sách nhân viên đặc điểm, biết cái này chuẩn bị bên trong bộ bốn, từ tôi động tới quyết sách, chân chính lên. Quyết định tác dụng, vẫn là mạt thẻ Honor. Đây cũng là hắn nhìn chằm chằm hạng mục này nguyên nhân một trong, hắn cảm thấy có Tokyo giờ dịp thất bại kinh nghiệm giàu hắn, lại đạo diễn cùng đề tài tác phẩm mới lời nói, có thể lận tránh đi rất nhiều phong hiểm, mà mạt thẻ Honor lựa chọn cái xue di này, thì đầy đủ chứng minh phát sở phiếu diệt hệ liệt tuyệt đối còn có tiềm lực rất lớn có thể đạo Người nào không biết Mạc Thệ Hồn Lỡ coi trọng tác phẩm đều đều không ngoại lệ lấy được thành công. Quá khứ hắn chỉ là diễn viên chính, hiện tại còn móc ra mấy chục triệu đô la trực tiếp đầu tư, khẳng định là năm chắc càng đại tài hơn sẽ làm như vậy há từ nhận được tin tức. Lần đầu tiên gặp qua Mạc Thệ Hồn Lỡ cùng David Đéo Lị rống lên, Dư Tinh Lin ngay tại làm thành vị một bộ mới phát sở phiếu diễn phim đạo diễn chuẩn bị, hơn nữa tốt nhất rồi chuẩn bị. Ta biết, ta làm Huto Tokyo giờ gìn. Dư Tinh Lin đối mặt Mạc Thệ cùng Zhou Kai nón rắc chờ bốn người, rất thành khẩn nói rằng, phát sở phiếu diễn bộ đầu tiên là trong hệ liệt tốt nhất một bộ mà phía sau chính là một bộ không bằng một bộ. Một bộ trước Tokyo giờ dịp danh tiếng cùng phòng vé song song thất bại. Mặt nghệ hai tay quanh đặt ở trên bàn hội nghị, nhìn xem đối diện rất Dylan, phương diện khác không nói, một cái có can đảm thừa nhận thất bại đạo diễn, mới có thể một lần nữa thu mạch được thành công. Nếu như ngay cả công nhận thất bại đều tự nhận là là thành công, loại này đạo diễn bình viên chỉ có thể sống ở trong thế giới của bản thân mặt, căn bản không thích hợp quay chụp đại chế tác phim thương mại loại này đại chúng loại hình phim. Rất Dylan tiếp tục nói, phát sợ phiếu gì ẩn, Tokyo giờ dịp chiếu lên về sau, ta nghe được tất cả phê bình Ta là vui với tiếp nhận những lời phê bình, đối với lần thứ nhất chế tác loại hình này phim ta mà nói, cũng có được một vài vấn đề. Hắn dừng lại một hồi, chậm rãi nói rằng, lần này ta cho rằng cố sự hẳn là cùng phía trước có chỗ liên hệ, hơn nữa người xem hẳn là cũng đối với trước đó hai tập bên trong nhân vật chính đi con đường nào có hứng thú, bởi vậy phát sở phíu diợn bộ buồn cô sự quan trọng tiếp lấy bộ hai, cố sự cũng căn cứ trước hai bộ quyết định nhân vật quan hệ đến tiến hành phát triển, tin tưởng trước đó fan điện ảnh sẽ cảm thấy vô cùng thân thiết. Dâu cai nón rắc dỗng nhiên xen vào nói, ngươi nên nhìn qua kịch bản đi. Chúng ta chuẩn bị để đổ mị nịp to rẹ ổ chết mất. Cái này hoàn toàn có thể. Ta nghĩ tối nên xử lý như thế nào, cũng chuyên môn đi DVD thuê cửa hàng hỏi qua rất nhiều thuê cái series Jin này fan điện ảnh các nhỉ. Dữ tinlin rõ ràng làm đại lượng công tác chuẩn bị, Đỗ Mị Nịt Tỏ Dạ Ồ chỉ ở bộ thứ nhất ở trong suất hiệt qua, cái này đã qua 6 7 năm, người xem sớm đã không để ý đến hắn, so sánh dưới, gọi gì ảnh đó cổ nọ lưu cho người xem ấn tượng khác sâu hơn, người xem đối với Đỗ Mị Nịt Tỏ Dạ Ồ là có hay không đang trở về, kỳ thật cũng không quan tâm, bọn hắn quan tâm hơn chính là nhìn thấy kích thích hơn đua xe cùng cả bốp lựa động tác cài tượng của người, còn nói thêm, cho nên, đối với một bộ này, ta quyết định mục tiêu chỉ có hai chữ, càng nhanh càng mạnh. Tại một bộ này chuẩn bị bắt đầu, chúng ta đầu tiên phải chuẩn bị chính là như thế nào đem xe đua đoạn kịch đập đến càng thêm có tốc độ cảm giác cùng càng thêm mạo hiểm kích thích, bởi vậy chúng ta muốn thiết kế các loại khác biệt đua xe hí, đồng thời lần lượt khảo thí quay chụp khả thi. Mặt khác, ta muốn tại một bộ này đối với trước mặt cố sự làm ra một cái tổng kết, khán giả cũng cần một đáp án. Mặt Kè một mực nhìn lấy Justin Lin, cảm thấy ra hỏa này nói dường như rất đáng tin cậy. Chúng ta hướng người xem giao phó tọ rẻ ở bệnh bệnh, dùng cái này dẫn suất nhân vật mới, đây chính là đáp án. Rất tin lui đầu não tương đối thanh tỉnh, tao mắt cơ cùng giật đạn nã bờ ở tở trở về, thì đầy đủ nhắc nhở đã có fan điện ảnh, đây là phát sở phiếu gì ở hệ liệt. Hắn bỗng nhiên biến đặc biệt nghiêm túc, trình trọng nói rằng, ta cho là ta tìm tới cái series này phương hướng, diễn viên muốn cường hãn phải có hỏa hoa, kịch bản muốn đầy muốn bức chắc, cảnh tượng muốn mạnh muốn đặc sắc, phim thương mại làm được cái này ba điểm sẽ không có coi, phòng vé cũng sẽ không chiến lệnh. Chúng ta muốn tại tự sự hợp lý trên cơ sở, tăng thêm càng nhiều kim loại cắt cắt âm thanh cùng thủy tinh vỡn vụ âm thanh. Càng nhiều hồn ảo, càng nhiều tiếng động cơ nổ, càng nhiều động tác cảnh tượng, càng nhiều người mặc bó sát người váy ngắn gợi càng cô nàng. Tốc độ, kích tỉnh, là cái siêu di này tốt nhất chủ để nói đến đây, hắn lộ ra một cái mang theo nụ cười tự dê ớ, ta dùng làm hư một bộ Tokyo giờ dịp đánh đổi, mới nghĩ rõ ràng những vấn đề này. Dâu quay nón rắc khẽ gật đầu, hiện nhiên cho rằng Justin Lin nói những lời này rất có đạo lý. David Kelly dòng nhìn về phía mặt hẻ, mặt hẻ lại ung dung thẳng nhiên, những này sắc thực rất đạt động người cũng làm cho hắn nghĩ tới đã từng cái series này đằng sau đạt được thành công lớn kia mấy bộ phim, đáng tiếc là cái series này đạo diễn không giống hỏa chợ sợ kịch chị em trai như vậy kỳ hoa, hắn đối đạo diễn danh tự cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nói cùng làm từ trước đến nay là hai việc khác nhau, nói hay lắm chưa hẳn làm tốt. Rớt Tin Lin lúc này mở ra mang theo người cặp công văn, từ đó lấy ra thật dày một chồng văn kiện, sau đó đặt ở trên bàn hội nghị, giao cho Zhou Quan và Onzac. Cái này một chồng văn kiện trường phim kịch bản gấp 5 6 lần dày. Rớt Tin Lin còn nói đêm Đây là ta chuẩn bị bản kế hoạch, trong đó có đối với fan điện ảnh điều tra, phi xe cảnh tượng tư tưởng cùng nhân vật tình cảm quan hệ thiết kế chờ rất nhiều thứ, đều là ta mấy tháng này tự mình làm ra. Dâu Kai non dắt cầm qua kia một chồng văn kiện, lật ra nhìn một chút, lập tức cùng Mạt Khệ cùng David Lỷ rổng trao đổi qua ánh mắt, sau đó đôi Justin Lin nói rằng, "Justin, hôm nay tới trước nơi này đi, ta sẽ chăm chú xem ngươi phần của kế hoạch này sách, sẽ mau chóng thông tri ngươi kết quả." Justin Lin đứng lên, hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác. Hắn lại nhân viên công tác dẫn đầu bên dưới, chậm rãi đi ra phòng họp cửa lớn. Trong phòng họp David Kelly rồng dẫn đầu nói, hắn nói đến rất không tệ, chúng ta nhìn qua tất cả đạo diễn ở trong, lý niệm của hắn cùng chúng ta ở gần nhất. Mặt Khệ nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy à, nếu như không có Tokyo ố giờ dịp thất bại, hắn có lẽ rất thích hợp cái series này. Đây cũng không phải là chuyện xấu. Zhou Kai Non Zắc đột nhiên nói rằng, có chút đạo diễn, có thể từ trước đó trong thất bại tổng kết kinh nghiệm ra hắn, lại làm ra thích hợp điều chỉnh, thử vừa mới tình huống đến xem, rất tin linh hẳn là loại người này. Hye lần hơ mằn xen vào nói, ta lại cùng hắn tiếp xúc một chút a. Mặt Khệ rõ ràng lời này ý tứ, ngươi muốn đào hắn tiến ăn chỗ công ty quản lý. Hết lần hờ màn không có không thừa nhận, nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta trước trước sau sau gặp qua rất nhiều đạo diễn, rất Tin Lin là một cái duy nhất làm đầy đủ chuẩn bị. David Đéo Ly Rồng vẫn là có lo nghĩ, nhưng Tokyo giờ dịp. Đây là không cách nào né tránh vấn đề, chính là bởi vì Tokyo giờ dịp bịu nị vợ sẵn ngành nghiệp mới kết thúc phát sở phiếu gì ở cái xưa gì này. Mặt nhẹ nhíu mày suy tư một hồi, nói rằng, như vậy đi, chúng ta trước nghiên cứu một chút rất Tin Lin bản kế hoạch. Hắn nhìn về phía Hẻ lần hờ màn, ngươi cùng hắn tiếp xúc nhiều mấy lần. Hắn sau đó lại đối Zhou Kai Nón Zắc nói rằng, Zắc, ngươi đối với hắn tiến hành toàn phương bị khảo hạch. David, mặt thẻ cuối cùng đối David Kéo Ly Rồng nói rằng, chúng ta tạm thời đem hắn liệt vào thứ nhất người ứng cử, thế nào? Người cho rằng nếu có thể, hắn khẳng định có thể. David Kéo Ly Rồng đối mặt thẻ đặc biệt có lòng tin, chuyện này, ngươi quyết định. Hội nghị đến đây là kết thúc, mặc dù không có cuối cùng xác định đạo diễn nhân tuyển, nhưng cũng có một cái chân chính hậu tuyển mục tiêu, bất quá mặt thẻ cẩn thận xuất phát, còn muốn đôi Justin Lin tiến hành càng thêm toàn diện hào hứng. Này quan hệ tới hắn mấy chục triệu đô la đầu tư, không cẩn thận liền đợi đến hồi thưởng tiền tốt. Thâm hộ tiền truyện, đừng nói hắn cái này thật bất và mới góp nhặt lên một chút thân ra người cho dù là David Đéo Lị Dũng loại này chân chính siêu cấp phú nhị đại, cũng không miễn ý xảy ra. Hẻn lẩn hở màn dẫn đầu rời đi sở cải đản sở anh nghiệp, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ cùng Justin Lin tiến hành tiếp xúc. Zhou Bai nón dắt tìm người đi sao chép Justin Lin bản kế hoạch, chuẩn bị cho mặt thẻ cùng David Đéo Lị Dũng các một phần. Mặt nghệ không có đi, một mặt là chờ Zhou Bai nón dắt sao chép bản hiện, một phương diện khác có việc muốn theo David Đéo Lị Dũng tâm sự. Hai người bọn họ đi David Đéo Lị Dũng văn phòng, thầm, thầm thì thỉ thì một phen về sau, David Đéo Lị Dũng cương phấn liền lông mày cũng bay tới trên trời. Loại chuyện này ngươi nhất định phải tìm ta. Chơi bui như vậy sự tình người quên ta, ta muốn nổi nóng với ngươi. David Élios rồng ma quyền sát trưởng, mặt nhẹ, bây giờ có thể để cho ta cảm thấy kích thích sự tình càng ngày càng ít, đem một cái Hollywood ngôi sao lớn gài bẫy phá sản, ngẫm lại đều cảm thấy thú vị. Mặt nhẹ đối David Élios rồng khoe tay một cái thủ thế, việc này không nên truyền ra ngoài, truyền đi liền không có hiệu quả. David Élios rồng cười cười, ngươi yên tâm, phía trước chúng ta đảo cái tiểu nhân, tiếp xuống chúng ta cùng một chỗ đảo cái lớn. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, ngươi xác định cái kia hạng mục sẽ không thành công? Nếu như đối phương bằng vào hạn mục này lợi nhuận, chúng ta liền thành chê cười. Có ngày 8 tháng 9 năm 105 chắc, Mạc Khệ cố ý bày ra một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng, thuận miệng nói bậy một cái lý do, ta cùng Hàn Dở sợ Tận tần nói chuyện qua thật nhiều lần, hắn là một cái xuất sắc phim hoạt hình đại sư, mong muốn cầm làm phim hoạt hình bộ kia đi chế tác lại ở Sẩn, cái này là hoàn toàn khác biệt hai loại loại hình. Bởi vì 300 siêu cấp thành công, David Đéo Lý rổng vô cùng tín nhiệm Mạc Khệ, ta hiểu được, cùng lần trước như thế, ta sẽ phối hợp ngươi. Zhou Kai nón rắc bên kia đem sao chép văn kiện đưa tới, Mặt Thạch cũng không có lập tức đi, mà là cùng David Lễ rỗng tụ cùng một chỗ. Lại Thương nghị rất nhiều áp dụng chi tiết phương diện vấn đề, từ một số phương diện tới nói, hai người bọn họ cũng coi là như tầm như. Ma Tơ Mã. Chương 591, Tiến triển thuận lợi chương 591, tiến triển thuận lợi cầm lấy phần kia bản kế hoạch, Mặt Thạch đi trước ổ nợ xưởng làm phim tiếp hạ lại sáng giờ dạ đặt đạ dị ổ, sau đó cùng đi nàng tại Bắc Hollywood nơi ở. Alexander dạ đặt đạ dị ổ tự mình làm bữa tối, ăn xong cơm tối về sau, hắn lấy ra Justin Lin bản kế hoạch, chăm chú nhìn lại. Mặc dù Alex Sang Zer Zạ Đạt Đạt Dĩ ổ thân thể để hắn mê muội, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà quên chính sự. Hôm nay thuận lợi sao? Alex Sang Zer Zạ Đạt Đạt Dĩ ổ ngồi ở trên ghế salon đối diện, quan tâm hỏi, xác định đạo diễn sao? Mặt nghe ánh mắt không hề rời đi bản kế hoạch, nói rằng, không có. Bất quá có cái hậu tuyển. Hắn cầm lấy bản kế hoạch, lúc này, đây là hắn quay chủ trế tác kế hoạch, ta vừa mới nhìn gần một nửa, rất không tệ. Alex Sang Zer Zạ Đạt Đạt Dĩ ổ nhẹ gật đầu, thấy mặt nghe điểm chú ý căn bản không ở trên người nàng, rứt khoát im lặng, lấy điện thoại di động ra lôi ngoi lên. Mạc Kệ nhìn nàng một cái, tiếp tục xem Justin Lin bản kế hoạch. Phần kế hoạch này sách vô cùng hoàn mỹ, cân nhắc tới các mặt, so với cái kia ăn nói xuông liền muốn lấy được công nhân có thể tin gấp trăm lần, kỳ thật Mạc Kệ là tranh thủ đạo diễn nhân vật chính, vẫn là đoàn làm phim hoặc là đoàn làm phim, cái khác trọng yếu chức vụ, đều khó có khả năng nói lên một chút lời nói dùng, liền phải để cho người ta tin tưởng ngươi có thể làm. Từ bản kế hoạch bên trong không khó coi ra, Justin Lin vì cái này đạo diễn chức vị làm chuẩn bị rất nhiều. Hắn nói tới người nhà khái niệm, ai thương tới người nhà của ta liền phải đuổi giết hắn đến cùng. Sai tiền như nước bạo tạc cùng truy bãi đổ xe mặt, đây là người xem rất được ăm nên. Còn có một số liên quan tới phi xe thiết kế sơ đồ phát thảo chờ một chút. Thậm chí, bản kế hoạch bên trong còn nâng lên mặt thẻ cùng biên kịch nhóm sơ sót một sự kiện, rất tin linh cho rằng cái này bộ bốn nhận chức hải sau, muốn hoàn thiện cùng xác định đến tiếp sau toàn bộ hệ liệt phong cách. Ngoại trừ những ngày bên ngoài, rất tin linh chính mình dùng tiền thuê điều tra công ty làm qua tính nhắm vào thị trường điều tra, trước ba bộ khúc ở trong, quan sát nên tiến 75 người xem phần lớn là 25 tuổi trở xuống tuổi trẻ fan điện ảnh, mà nam tính người xem chiếm 55 nữa tính người xem vị 45. Cái này cùng Sở Cải đàn sờ ảnh nghiệp tiến hành giai đoạn trước lấy mẫu điều tra kết quả cơ hội hoàn toàn nhất trí. Mắt thấy mặt Thệ mệt thệ bệ bọn nhiều việc công tác, A Lệ Sảng Giơ Dạ Đạt Đạt gì ổ tìm phần báo hôm nay, cũng lật nhìn lại, khi thấy một đầu tin tức, nàng đối Mặt Thệ nói rằng, nơi này có Thiên Bở Zát Dít phần vấn. Mặt Thệ ngẩng đầu lên, hỏi, phương diện nào? Liên quan tới cái lũ ạt lạt bộ phim này. A Lệ Sảng Giơ Dạ Đạt Đạt gì ổ nhanh chóng xem một lần, giản lược nói tóm tắt nói, Bở Zát Dít nói bộ phim này từ tháng 6 bắt đầu tiến vào lúc đầu khai phát giai đoạn, đại khai cuối năm nay hoặc là sang năm đầu năm chính thức tiến hành giai đoạn trước chuẩn bị. Còn công bố đoàn làm phim đã có chủ sáng danh sách. Đều có người nào? Mạc Khệ tiếp tục hỏi. A Lệ sáng giờ dạ đạt đạt gì ổ ngồi đáp, đạo diễn là họa chợ sợ kịch trí em trai, bọn hắn đồng thời còn đảm nhiệm nhà sản xuất, nam nữ chính bờ Zacit cùng nạ tạ Lụi vỏ mạn đồng thời kiêm nhiệm nhà sản xuất, há lẽ bẹ gì? Tu Cô Hoè Vin cùng dì m vợ dạ bện chờ hàng hiệu diễn viên đã bằng lòng biểu diễn trong đó tương ứng nhân vật. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Khệ, họa chợ sợ kịch trí em trai lực hiệu chịu rất mạnh a. Mạc Khệ nhẹ nhàng gật đầu, cái này rất bình thường, theo mạch trí hệ liệt lực ảnh hưởng có tại. Nếu như họa chặt sở kích chị em trai không có có sức ảnh hưởng lời nói, bao quát bờ giáp ít cùng nạ tạ lì vỏ mạn ở bên trong, những người này chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn hợp tác. Nạ tạ lì vỏ mạn vậy mà kiêm nhiệm nhà sản xuất. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ có chút ít cảm khái nói rằng, ngôi sao nữ có thể kiêm nhiệm nhà sản xuất không nhiều lắm đâu. Mặt thẻ bình tĩnh nói, chỉ có hạm nhất số ít mấy cái hàng hiệu có thể làm được. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ còn nói thêm, còn có. Bợ Giác biết nói nạ tạ Lệ Phò Mạn vừa mới trở thành Liên hiệp Quốc phụ nữ Nhi đồng hội ngân sách đại sứ, 6 tháng cuối năm sẽ đi gần mẹ vợ tham dự liên hiệp quốc nhằm vào phụ nữ, nhi đồng cùng nạn dân vấn đề cử hành toàn quốc hội nghị. Trong giọng nói của nàng lại mang tới một tia cảm khái, nạ tạ Lệ Phò Mạn đem phong cách suất rất cao à. Nói đến đây, A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Di Ồ không khỏi nhìn xem mặt thẹn nở nụ cười, người phong cách cũng rất cao. Mặt nhẹ cười cười, không có nói tiếp, tiếp tục xem kế hoạch của hắn sách. A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Di Ồ hỏi, ngươi không phải liên hiệp quốc quân nhân thiện đại sứ sao? Có phải hay không cũng muốn đi tham gia lần này hội nghị? chế lần đã nhận được thư mời. Nói đến đây, Mạc Thiẹ đột nhiên khép lại bản kế hoạch, hỏi A Lệ Sảng Dở Dạ Đạc Đạc Di Ổ, "Ngươi vừa mới nói Nạ Tạ Lệ vào mạn kiêm nhiệm lũạt lạc nhà sản xuất, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện a?" A Lệ Sảng Dở Dạ Đạc Đạc Di Ổ trước quán trách một câu, tiếp lấy gật đầu nói, "Đúng vậy a." Nàng cầm tờ báo lên hướng Mạc Thiẹ lung lay, bờ giác dít tại trong phòng bẩn nói, "Là hắn đề nghị để Nạ Tạ Lệ vào mạn đảm nhiệm nhà sản xuất." Mạc Thiẹ nhẹ nhàng điểm ngón tay, "Bờ giác dít có thể khiến cho Nạ Tạ Lệ vào mạn kiêm nhiệm nhà sản xuất, nói rõ quan hệ của hai người cũng không tệ lắm." Ít nhất tại quay chuột Lù At lạc trên hạng mục này sẽ duy trì tại thời kỳ trăng mật, hơn nữa bợ Giác Dịch cũng là nạnạ tại lũ mạn dẫn tiến cho hạ chợ sở kịch trì em trai. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra để ở một bên điện thoại, biên tập một đầu tin nhắn, phát cho hệ Lận Hờ Mẫn. Nguyên bản Thu đến Liên hiệp Quốc cũng nhận mời về sau, hắn còn tại chần chờ có đi hay không gần mẹ vợ tham gia liên hiệp quốc lần này nạn nhân, phụ nữ cùng nhi đồng vấn đề lại mọi, hiện tại quyết định muốn đi tham gia, hơn nữa để hệ Lận Hờ Mẫn vì hắn cân đối lịch trình. Đến lúc đó chuyên môn đi gần mẹ vợ đi một chuyến tốt. Thu đến hệ Lận Hờ Mẫn hồi phục tin nhắn. Mạt Hệ thu hồi Justin Lin bản kế hoạch, đi đến ạ Lệ sáng giờ dở dở đạc đạc gì ở bên kia, giật tay của nàng, cùng một chỗ đi vào phòng ngủ. Công tác tạm thời có một kết thúc, phía dưới nên tới lúc sóng thời gian, bận rộn cũng không thể coi nhẹ buông lòng cùng dự độ. Sáng sớm hôm sau, Mạt Hệ tiếp đến ạ Kỷ và Gonner mạn điện thoại, chuyên môn đi một chuyến ổ nợ xưởng làm phim, từ ạ Kỷ và Gonner mạn cầm trong tay tới mới nhấc phiên bản hạn của kịch bản, cái này kịch bản hắn sửa một chút sửa đổi một chút rất nhiều lần, lần này lời thể son sắc nói cho Mạt Hệ, đây chính là cuối cùng dùng cho quay chụp phiên bản. Mạt Hệ cũng không biện pháp chỉ có thể đem trước kịch bản ném qua một bên, lại nghiên cứu mới cái bản, cái bản mới chủ đề dàn khung khung có biến hóa, nhưng rất nhiều phần diễn đều làm điều chỉnh, sát thực điểm tới nói cả bộ phim tiết tấu càng nhanh, tình tiết đơn giản hơn, bầu không khí cũng biến thành càng thêm vui mừng nhanh hơn một chút. Hắn lập tức cùng chặt lại giờ thở dần liên hệ một chút, chặt lại giờ thở dần không có ở lo lắng giờ liệt, Hà Kỳ Wagner mãn đã đem kịch bản phát hành không điều kiện, gửi qua bưu điện đi Nam Phi. Tại bận tâm phương diện khác sau khi làm việc, mặt hệ cũng phải vì hạng có quay chụp một lần nữa làm chuẩn bị, đoàn làm phim đã rất chiều theo hắn. Vì phối hợp hắn vì tỉ report thẻ cạ dật bị ba, ATSN cùng Transformer mở hai bộ phim làm tuyên truyền, cố ý đem quay chụp ngày đẩy sau tới trung tuần tháng 7. Bây giờ chính là kỳ nghỉ hè, có hai bộ cùng hắn trực tiếp có liên quan trên điện ảnh chiếu, mặt thẻ thưởng xuyên rời đi lo sang Zerlet chạy thông cáo, thường thường hôm nay còn tại tuyên truyền tỉ report thẻ cạ dật bị ba, ATSN ngày mai sẽ phải đi vị Transformer đứng này. Transformer đoàn làm phim tại cái kia phiên liên quan tới đồ chơi cùng hỏi cũ lời nói trên cơ sở, chế định hoàn mỹ tình hoài tuyên truyền kế hoạch, còn không có chiếu lên, ngay tại Bắc Mỹ đã dẫn phát không nhỏ nhiệt độ, đặc biệt là tơ theo nhóm từng cái tại truyền thông, mạng lưới cùng xã giao trên trang web, lấy các loại phương thức nhớ lại tuổi thơ lúc cùng Transformer ở từng ly từng tí. Tình cảm ma kết tinh ảnh hưởng, tùy tiện vượt qua trước đó vì ổ tim sợ dịm tuyệt lời kịch lần kia hoạt động, cho dù lần kia hoạt động diễn ra ổ tim sợ dịm lời kịch vô cùng bằng dội, tự do quyền lợi về chủ xinh. Đây cũng là trong phim ảnh ổ tim sợ dịm lý niệm, có này lý niệm xem như cơ sở, ổ tim sợ dịm khả năng lý trực khí chướng trở thành nhân loại nội ứng. Từ đầu tháng 6 bận đến tiến vào 6 tháng hạ tuần, Hai bộ này phim tuyên truyền thông cáo tạm thời có một kết thúc, mặc thẻ rốt cuộc có thời gian rút ra tinh lực đi xử lý phương diện khác vấn đề. Đầu tiên là lập tợ loạn bê công ty điện ảnh cùng Luat Latfurt diện, thế lần hờ mằn cùng mợ là Anderson vẫn đang ngó chừng bờ giác đít cùng họa cho sợ kịch trí em trai, Luat Lat hạ mục này cũng vô cùng cao điệu. Lập là tợ loạn bê tự chỗ diễn về sau đầu tư thứ hai cao phim, hơn nữa lần trước có hỗn nớ bờ rồ sự liên hợp đầu tư chia sẻ phong hiểm, lần này chính là lập tợ loạn bê độc lập thao tác. Hạ mục này vì tuyên truyền cùng mở rộng lực ảnh hưởng một mực vô cùng tao điệu, các loại tin tức rất dễ dàng liền có thể thu thập được. Luatla trích tác dự toán 100 triệu đô la, trong đó bờ rác biết người chủ tháng tư năm 40 triệu đô la, dợ làn B phương diện thông qua phim hội ngân sách cùng giai đoạn trước dự bán kiếm còn lại 60 triệu đô la tài chính. Dợ làn B cũng cùng Sony Colombia ảnh nghiệp đạt thành hiệp nghị, Luatla sẽ tử dợ làn B phụ trách toàn cầu phát hành. Mặt khác, bờ là Anderson còn nói cho hắn biết một cái bắt bối tin tức, gần nhất nạ tạ lẩm họ mạng cùng bờ rác biết rất thân cận, dẫn phát Enzer Lina Jolie bất mãn, nghe nói cùng bờ rác biết ầm ĩ lớn một trận. Tóm lại, Lộ hạt là hạng mục này tiến triển thuận lợi, hết thảy đều tại dựa theo chính sách quý đạo phát triển. Chú ý qua những chuyện này, Mạc Khệ dành chút thời gian cùng rất Tin Lin gặp mấy lần, Zhou Bai nắm dắt đoàn đội đã kết thúc đối với hắn khảo hạch, cho là hắn là hiện hữu dưới điều kiện tương đối thích hợp phát sở phữu di ở hệ liệt đến tiếp sau tác phẩm đạo diễn. Hệ Liên Hờ Màn cũng là tương tự ý kiến. Mạc Khệ cùng David Elliot lý dụng sau khi thương nghị, quyết định bắt đầu dùng rất Tin Lin, cuối tháng 6 chính thức cùng rất Tin Lin ký tên đạo diễn hiệp ước, bởi vì trước đó làm hư Tokyo trở dịp rất Tin Lin đạo diễn thủ lao muốn được rất thấp, sở cải đạn sở ảnh nghiệp đương nhiên cũng biết ép giá rơi xuống trên hợp đồng chỉ có 150 vạn đô la. Hơn nữa Mạc Thẻ còn tham khảo mạ và phương diện kết làm, dù một lần cùng rất tin linh ký kết ba bộ khúc đạo diễn hợp đồng. Đương nhiên, trong hợp đồng cũng có chuẩn bị chú điều khoản, nếu như bộ muốn phòng vẽ không đạt được mong muốn, rất tin linh tự nhiên muốn bị đá ra cùng. Giải quyết những này, Mạc Thẻ tạm thời yên lòng, có thể an an ổn ổn đi tham gia Transformer buổi chiếu ra mắt. Chương 592, xưa này đều không có chương 592, xưa này đều không có Mạc Thẻ, nhìn bên này. Mẹ gà trống, ta mẹ gà trống, xem ngươi đệ xem đi cuồn một cái a. Mẹ gà trống Mạc Tuế đệ sệp tí cồn và thuế, mặt hệ và thuế. Năm A Lệ Sảng Dở Dạ Đặt Đạ Dị ổ đi tại trên hàng đỏ, mặt hệ có thể nghe được những cái kia cuồng nhiệt tơ thép tiếng la, đặc biệt là tơ thép bên trong đệ sệp tí cồn Phan Hâm mộ, nghiêm nhiên đem hắn xem như đệ sệp tí cồn lãnh tụ. Mỗi khi có âm thanh truyền tới, hắn đều biết đối bên kia vây tay, A Lệ Sảng Dở Dạ Đặt Đạ Dị ôm một mực kéo cánh tay của hắn, lấy đủ người đối mặt thảm đỏ hai bên Phan điện ảnh cùng phóng viên. Đây là Transformer buổi chiếu ra mắt, heo cảm tỉ tán dạ chiếu phim trước cửa chính lối vào phía trên, một bộ to lớn áp phích từ trên đại lâu rủ xuống, đi lên là ổ tìm lưu sượt dìm bò lẻ về về cùng mẹ gà chồng đầu đặt tả. Đến mức nam nữ chính sang cùng mịt lạ, chiếu ra mắt hiện trường không nhìn thấy cùng bọn hắn có liên quan tuyên truyền Africa. Từ bên sản xuất rợ dạm lượt tới nhà phát hành họa rầm này niệm, đều rất rõ ràng fan điện ảnh tới đây muốn nhìn chính là cái gì, cái gọi là nam nữ chính chỉ có thể hết thệ đứng sang bên cạnh. Mặt thể hai người tiến vào phòng bấmu, đoàn làm phim có chuyên môn ăn bài, gần hắn cùng truyền thông nói lên vài câu. Đứng tại đông đảo chụp ảnh phóng viên trước mặt chụp ảnh về sau, đến từ CBS một tên phóng viên lập tức đi tới, nàng nhìn một chút ạ lẻ sảng rỡ dạ đặt đạ gì ổn, hỏi Đạt đạt gì ổ oh, tiểu thư, ngươi cùng Mạc Khè tại chính thức kết giao sao?" Alex sững giờ dạ đạt đạt gì ổ oh, đứng tại Mạc Khè bên cạnh, cười cười, lại cũng không nói gì, dường như không có nghe được phóng viên vấn đề đồng dạng. Cái kia nữ phóng viên đụng phải một cái từ chối, vừa muốn hỏi lại Mạc Khè, Mạc Khè nhắc nhở trước nói, "Ta không trả lời cùng Transformer không quan hệ vấn đề." Ách, nữ phóng viên nghĩ nghĩ, ném đi nguyên bản cùng đoàn làm phim thiết lập tốt vấn đề không hỏi, đổi cái có hơi phiền toái mà hỏi, "Mạc Khè, ngươi biểu diễn luôn luôn đều là chính diện nhân vật, lần này tại sao phải cho một cái trong điện ảnh trùng phản diện với âm?" Mạc Khè làm sơ suy nghĩ, cười đáp, trong mắt ta, mẹ gà trọng xưa nay đều không phải là nhân vật phản diện, nó là của ta tuổi thơ bạn chơi. Nữ phóng viên tựa hồ là cố ý, nhưng mẹ gà trọng tại bộ phim này bên trong đúng là nhân vật phản diện. Phải không? Ta không cảm thấy. Mặt kẻ dường như rất có đệ sở tí cồn lánh tụ giận lộ, mẹ gà trọng một lòng mong muốn cứu vớt quê quán si bợ ta, tựa như nhân loại chúng ta mong muốn cứu vớt địa cầu như thế. Nói đến đây, hắn không định tiếp tục nói bậy đi xuống, tự tuyệt phóng viên lại lần nữa đặt câu hỏi, "Đéo á lẽ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ tiến vào eo cảm tỉ tàn rạ hắc?" Tại nhân viên công tác dẫn dắt bên dưới, Một đường đi vào phòng khách quý, Mặt Hệ liền thấy Sir Steven bần sợ thì ẹn bở tiến lên đón. "Này, Mặt Hệ." Steven bần tương đối nhì tỉnh. Mặt Hệ cùng hắn nhẹ nhàng ôm một cái, "Này, Steven." "Lễ phép tính ôm ấp qua đi." Steven bần sợ thì ẹn bở vừa cười vừa nói, "Đã sớm muốn cho ngươi gọi điện thoại nói tiếng chúc mừng, lại một mực tại bận rỉu, kết quả kéo cho tới bây giờ. Hắn rất có thành ý, chúc mừng ngươi lại một bộ phim phòng vé bán chạy." "Cảm ơn." Mặt Hệ khiêm tốn một câu, "Chủ yếu là vận khí tốt, dính đệ quang." Sở Steven sẽ không thật coi hắn là vật phi tốt, còn nói thêm, người lần trước truyền thông sẽ lên lời nói, vì đoàn làm phim cung cấp suy nghĩ mới, tuyên truyền hiệu quả đặc biệt tốt. Mặt Khệ cũng vừa cười vừa nói, ngươi quá khách khí, Sở Steven. Ta là đoàn làm phim một thành viên, đây đều là ta phải làm. Cùng Sở Steven Sở Steven thì ăn bữa Hàn Nguyên Michael, Mặt Khệ đi vào trong phòng khách quý mật, Alexander dạ đạt đạt gì ô bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa một cái niên kỷ cùng với nàng tương tự cô gái nói rằng, ta thấy được người quen, đi qua chào hỏi, một hồi trở lại tìm ngươi. Mặt Khệ nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi lại sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ vừa rời đi, mặt hệ gặp sở tỷ én bở con gái đỡ đầu vì nẹt màn chào, bởi vì ý rổng màn quan hệ, duy nẹt bạn trò chuyên môn dừng lại cùng hắn lên tiếng chào, còn không mặn không nhạt hẳn lên ngoài câu, đại khái cùng sở tỷ én bở tương tự, duy nẹt bạn trò chuyên môn hướng mặt thẻ biểu đạt chúc mừng. Đối này cha đỡ đầu con gái đỡ đầu sở dĩ như vậy nói, chủ yếu là bởi vì tỷ gì pop ke cả dít mì ba, ASSN phòng vé bán chạy. Cho đến ngày nay, bộ phim này tại Bắc Mỹ chiếu lên hơn 1 tháng, Bắc Mỹ phòng vé bán qua 300 triệu đô la, toàn cầu phòng vé tiếp cận 800 triệu đô la đã là năm nay Bắc Mỹ phòng vé hàng năm quán quân cùng toàn cầu phòng vé quán quân số 1 hẳn không giống. Tại phòng khách quý quay một vòng, cùng không ít người quen biết chào hỏi, mắt thế lại tìm đến Michael Bay hàn huyên vài câu, bạo tạc buổi này sẽ đắc chí vừa lòng, mặc dù Transformer còn không có chiếu lên, nhưng dự bán thành tích đã ra tới, cuối tuần đầu dự bán vé phòng tiếp cận 20 triệu đô la, ngoại giới dự đoán Transformer cuối tuần đầu phòng vé khả năng đạt 90 triệu đô la tại hữu. Đối với Tiến Bảo Thế kỷ mới đến nay liên tiếp số con dẹp Michael Bay tới nói, đây là đủ để cho hắn xoay người thành tốt. Thật hi vọng có thể cùng người tiếp tục hợp tác. Michael Bay đối mặt thẻ nói rằng, ngươi là bất kỳ đạo diễn đều tha thiết ước mơ chủng loại kia diễn biên. Mạc Thệ cố ý nói rằng, vậy nhưng chưa hẳn a rất nhiều đạo diễn chỉ sợ đều không lọt mắt ta. Michael Bay cùng Mạc Thệ như thế, đi là thuần túy thương nghiệp hóa lộ tuyến, lúc này khinh thường hừ lạnh một tiếng, những người kia ngoài miệng nói, cùng trong lòng nghĩ vừa vẫn tương phản phàn, bọn hắn nợ gì ngươi biểu diễn bọn hắn phim, nhưng lại không muốn trả cho ngươi đủ nạch tù lao. Hắn cười lạnh hai tiếng, những người này, muốn bắt chỗ tốt, còn không muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, trên thế giới này nơi nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Nghe Michael Bay nói như vậy, không biết do vì cái gì Mặt thẻ nghĩ đến Hạ Vivianstein mặt béo, cái kia do thái đại mập mạp không chính là như vậy sao? Một lần lại một lần phát ra mợi, lại ngay cả 20 triệu tù lao đều không muốn thành toán, luôn luôn lấy hắn tại Oscar vận hành bên trên thanh danh cùng lực hiệu triệu, để cho người ta chủ động giảm xuống tù lao. Ngay tại mặt thẻ cùng Michael bay trò chuyện thời điểm, một đôi Hollywood lớn nhất danh tiếng người da đen vợ chồng tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. "Zada, nhìn thấy không?" Mộc da dễ thấy hai chiêu Phong Hữu Smith nhìn xem mặt thẻ bết địa, chính trọng khuyên bảo vợ Zada Smith, bây giờ mặt thẻ hòn nợ đã là hạng nhất ở trong nổi tiếng nhất Minh tinh hắn chỗ có được mạng lưới quan hệ so với chúng ta chỉ nhiều không ít, về sau thu hồi người những cái kia nhàm chán y nghĩ, chúng ta cùng hắn lẫn nhau không tương phạm. Dạ Dạ Smith lại không cho là như vậy, nói rằng, hắn bôi xấu Sở phải Carly, chúng ta cứ tính như vậy. Hugh Smith tranh thủ thời gian kéo nàng một chút, nhìn chung quanh một lần, thấy không ai chú ý tới bên này, vô cùng nghiêm túc nói, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, chúng ta cùng Sở phải Carly không có quan hệ, xưa này đều không có. Dạ Dạ Smith tùy ý khoát tay náo, "Tuốt, tuốt, ta đã biết." Nàng có chút bị Hugh Smith nói phiền. Tùy tiện tìm cái cớ, ta đi toilet bổ trang." Nói xong, cũng không đợi Hugh Smith đồng ý, thản nhiên rời đi. Hugh Smith nhìn xem vợ bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, cưới một nữ nhân như vậy, thật là nhức đầu. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Mạt Khệ Hồn Nở bên kia, phát hiện Mạt Khệ Hồn Nở hướng hắn đi tới. Mạt Khệ trước đó liền chú ý tới Smith vợ chồng, còn chưa đi tới Hugh Smith phụ cận, liền tích tụ ra nụ cười nói rằng, "Ngươi tốt, vì không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp phải ngươi." "Ngươi tốt, Mạt Khệ." Nhìn thấy đưa qua tới tay, Hugh Smith đưa tay phải ra cầm một chút, đã lâu không gặp. Hắn thấy Mặt Khệ chủ động tới chào hỏi, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác đồng thời, còn sinh ra một cái ý niệm khác, đối phương có phải là không có đem chuyện lần trước để ở trong lòng. Lần trước, đứng ra người là Dạ Dạ Đạ Smith, hắn sau đó còn trịnh trọng thay Dạ Dạ Đạ Smith công khai nói xin lỗi. Mặt Khệ không biết rõ Hugh Smith đang suy nghĩ gì, hàn huyên vài câu, không có bộc lộ một tơ một hào ý, dường như trong lòng rất nhiều từng có cạnh tranh môi sao như thế, cạnh tranh qua sau người đi người, ta đi mặc ta, không thành được bạn bè, cũng sẽ không là địch nhân. Nhưng hắn che đậy dấu ở trong lòng chỗ sâu nhất, lại vô cùng rõ ràng Mew Smith làm qua cái gì, làm những cái kia thành công sẽ mang đến hậu quả gì. Ngẫm lại à, lấy bây giờ Hollywood tình thế cùng Bắc Mỹ hoàn cảnh xã hội, kỳ thị chủng tộc tội danh một khi ngồi vững lời nói, đường nói là ngôi sao lớn địa vị, hắn thậm chí không cách nào trong hội này đặt chân. Hắn xưa nay đều không phải là người tốt, càng không nghĩ tới muốn làm lấy ơn báo đán thế nhân. Mặt nghẹn cùng Mew Smith hàn huyên một hồi, đột nhiên hỏi, "Hôm nay một mình ngươi tới, thế nào không thấy được ngươi phu nhân?" "À, nàng đi phòng rửa tay." Ông Smith nhìn một chút mặt Khệ, người không mang bạn gái. Nàng cùng bạn bè nói chuyện tiếp đi. Mặt Khệ vừa cười vừa nói, hai người nói đến đây, cũng liền tới không lợi nào để nói tình trạng, đều tự tìm lấy cớ, rời đi đi địa phương khác. Mặt Khệ lại cùng mẹ gặng phốt nói chuyện với nhau, sau đó gặp được sĩ A La Bỉm, cùng lúc đầu nhìn thấy lúc khác biệt, vị này tuổi trẻ diễn viên tại công chúng cùng truyền thông trước mặt, tựa như là cái hảo hài tử đầm đạm, bất quá nhìn thấy hắn thời điểm, sĩ A La Bỉm sắc mặt rõ ràng biến đổi. Loại tình huống này mặt Khệ cũng không quan tâm, Hollywood có câu nói rất đúng, có bao nhiêu người thích người Thường thường liền có bao nhiêu người hơn người, hắn cũng không phải đô la, không, có khả năng mỗi người đều ưa thích. Si A la bịp loại người này, hắn chỉ cần nhìn xem, liền sẽ chứng minh xong đời. Sắp tiến phòng chiếu phim thời điểm, A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Dĩ Ổ vẫn chưa về, mặt thẻ tại phòng khách quý bên trong không có tìm được nàng, vẫn là Mặc Cổ Bay nói cho hắn biết, A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Dĩ Ổ một người ra phòng khách quý. A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Dĩ Ổ ra phòng khách quý, hướng phía toilet đi đến, người bạn kia vừa mới trốn ở đằng sau nàng bộ trang, kết quả son môi rơi trên mặt đất, nàng hốt trợ nhặt lên son môi thời điểm, không cẩn thận đem tới tay bên trên một chút màu đỏ. Đây là nữ sĩ kéo nam sĩ cánh tay cái tay kia, nàng một hồi còn muốn sấn mặt thẻ cánh tay, cô ý tới chuẩn bị dựa đi. Sắp đi đến toilet kia, đột nhiên từ trong toilet ngoặt ra một cái người da đen nữ, người da đen nữ nhìn thấy A Lệ sảng giờ dạ đặt đạ gì ộp, lập tức dừng bước. Người làm mặt thẻ hồn nở bạn gái